nhưng bọn hắn quỳ gối tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám nồng đậm đ ô n g tuyết ảnh hưởng thuyền trưởng hải tặc ánh mắt dù cho vin sen xuất hiện ở trước mặt của hắn hơn mười mét chỗ hắn cũng chỉ là mơ hồ có cảm giác nhìn không rõ ràng nhưng mà mỗi cái trưởng thành hải tặc đến thời khắc sống còn kỳ thật cũng không thiếu liều mạng dũng khí hiện ở loại tình huống này muốn chạy trốn là không cần giống nghĩ nhưng là muốn hắn t h ú c thủ chịu trói cũng là không thể nào vẫn như cũng là cốt thứ mở đường hướng về phía trước bắn trụ mà ra nguyên tố hoa phía dưới những này cốt thứ không có bất kỳ cái gì trở ngại bay ra ngoài tại gờ răng lại nạ nửa trước đoạn hệ lọ gì ạ năng lực giả đúng là vô địch biểu tượng tuyết búa bắn ra ở giữa không trung gào thét xoay tròn lấy chém về phía thuyền trưởng hải tặc động thủ về sau vincent tuân theo mòn sần nơi đó học được y ê u lương truyền thống có thể động thủ liền không nhiều bíp bíp trừ cái kia đáng ghét ra hỏa ác liệt tính cách đối với những thứ khác rất nhiều quen thuộc vincent thế nhưng là học được không ít một thước năm vạn bệ gì dù sao không phải tiểu đi lại càng không cần phải nói vẫn là một cái hệ vạ rẻ mệ xì ạ năng lực giả đối phương cái kia xương cốt khôi giáp cường độ cũng không so hắn tuyết b ú a muốn thấp đến từ tuyết b ú a cắt chém không thể phá vỡ đối phương tầng kia cốt giáp cái này có chút khó chịu vẫn là câu nói kia vấn đề không lớn hắn thực lực cũng không phải vừa đạt được trái cây năng lực lúc kia có thể so nếu bình á giải quyết không được vậy liền trực tiếp mở đại bao tuyết tuyết lam to lớn vô cùng gió bao tuyết long quyển xuất hiện tại mảnh khu vực này bên trong trực tiếp đem vong linh hải tặc đoàn thuyền trưởng họ tỏ vẹ địt càn quét ở bên trong đây coi như là vincent tự mình khai phát ra đại c h i ê u g i tuyết long quyển chẳng những có thể lấy cắt chém đối thủ thân thể nhất là lợi dụng vòi rồng hình thái chế tạo nhiệt độ thấp theo trận này vòi rồng kéo dài thời gian càng dài bên trong nhiệt độ liền sẽ càng thấp trước mắt hắn có thể khống chế nhiệt độ thấp nhất thậm chí có thể tiếp cận âm một trăm độ đây là một cái rất đáng sợ nhiệt độ thấp n à y sự đáng sợ không dưới hơn ngàn độ hỏa diễm nhiệt độ mất đi tiên cơ bị bạo phong long quyển tịch cuốn tại bên trong thuyền trưởng hải tặc cho dù là đang không ngừng thêm d à y hắn cốt giáp nhưng mà loại này nhiệt độ vẫn là chậm rãi thấm vào xương cốt gặp gỡ như vậy nhiệt độ cũng sẽ trở nên yếu đớt h u n g chi còn có ngoại lực đang không ngừng cắt chém tiếp tục thêm vài phút đồng hồ về sau thuyền trưởng hải tặc rốt cục mất đi chống cự bị đông cứng phải trực tiếp hôn mê đi hết thể đều kết thúc mỗi người đều đang không ngừng trưởng thành chương hai trăm chín mươi chín n g ư ơ i đại gia vẫn là đại gia ngươi m ã dì nệ phò trong nhà mòn sần xuống bếp làm tốt một bàn đồ ăn hôm nay cũng không có mời khách nhân nào ra bây giờ trong nhà chính là đã lâu không gặp vin c e n t cùng lì hai cái tiểu g i a hỏa ách kỳ thật cũng không nhỏ lì đã trổ mã h i ể u điệu tinh tế lúc đầu tóc dài trải thành cao cao đôi u ngựa một thân nửa nghề nghiệp nữ tính âu phục xem ra phá lệ gọn gàng nàng bây giờ là tổng bộ hải quân đóng giữ bộ đội bên trong một viên đảm nhiệm bản bộ thiếu tá chức vị v i n c e n t đồng dạng cũng là bản bộ lệ thuộc trực tiếp không giống chính là hắn cùng lì không còn cùng một cái bộ đội mà lại v i n c e n t hiện nay đã là tổng bộ hải quân thượng tá bởi vậy cũng có thể thấy được một viên hệ lọ gì ạ trái ác quỷ đối người thực lực tăng lên lớn bao nhiêu ảnh hưởng phải biết lúc trước lì thế nhưng là có thể đè ép v i n c e n t một đầu thực lực bây giờ bên trên bị đẻ lại một đầu bất quá hai người đứng tại một khối ngược lại là lì càng lộ ra có khí chất một chút ân、uhm, không sai đối mòn s ầ n đến nói đương nhiên là xem ặ t thực lực cái gì cũng không thể coi như cơm ăn đẹp mắt mới là cả một đời chuyện tốt rồi các ngươi đều chờ đứng ngồi xuống đi mòn s ầ n từ trong phòng bếp bưng một bát canh lên bàn như vậy vấn đề đến cái này canh là trước khi ăn cơm uống vẫn là sau bữa ăn uống nói lên ăn canh đây cũng là một cái tương đối thú vị chủ đề kiếp trước bên trong hắn lần thứ nhất đi dương thành thời điểm chính là đắp lên đồ ăn trước một bát canh tú tê cả ra đầu lại nói trước khi ăn cơm trước uống canh là cái gì thao tác ăn canh còn có thể ăn hết cơm sao bởi vì phương bắc canh toàn bộ đều là đặt ở cuối cùng ở đây cũng liền không sao cả bởi vì phóng tới tiền trung hậu bất cứ lúc nào đều sẽ một điểm không dư thừa uống vào bụng dù sao thực lực cường đại gia hỏa phần lớn là thùng cơm cái nào đó có thể bảo trì ba năm không ăn cơm gia hỏa ngoại trừ mòn sân đại ca làm đồ ăn thơm qua à c h ù nghệ cũng càng ngày càng tốt ta vừa rồi liền không nhịn được nhanh phải chạy nước miếng kỳ hỉ nói đến không phải trạng thái chiến đấu hạ mòn sần rất khó để người đem hắn nhìn thành một cái vô cùng cường đại gia hỏa nhất là đối với quen thuộc người đến nói càng là như vậy ly tại mòn sần trước mặt giống như từ tư thế hiên ngang hải quân thiếu tá lại biến trở về cái kia sùng bái hắn tiểu mê muội đối với hắn lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười cười hì hì ngồi xuống ngược lại là vincent bảo trì lấy nhất quán cao lãnh tư thái vẫn là chúng ta nhà xinh đẹp lì biết nói chuyện không giống cái nào đó lạnh như băng đầu gỗ nghe nói gần nhất còn sông ra tên tuổi kêu cái gì huyết phủ có đủ khó nghe m ò n sần sông lì mỉm cười sau đó hướng phía cái nào đó đệ đệ bĩu môi trào phúng vincent khỏe miệng giật một cái được rồi ta nhẫn dù sao đều đã thành thói quen không bị trào phúng hai câu nói thật mới có thể không quen đi lì n ế t miệng lên đôi mắt h i ế p thành trăng lưới liềm xem ra đáng yêu cực kỳ cùng vừa rồi ra dặn dáng vẻ hoàn toàn là hai cái bộ dáng nàng c ư ờ i nói vincent hiện tại thế nhưng là rất lợi hại trước mấy ngày còn một người quản lý treo thưởng siêu ba ước vong linh hải tặc đoàn một mẻ hốt gọn nữa nha đương nhiên lợi hại nhất vẫn là mòn sần đại ca đáng tiếc không thể nhìn thấy ngươi đánh bại gôn đần lì ổng s ỉ kỳ dáng vẻ nghe nói mòn sần đại ca hiện tại đã đột phá đến đại kiếm hào cảnh giới sao l e đến cuối cùng một mặt sùng bái nhìn xem mòn sẩn bộ dáng kia đặc biệt có thể để cho một người phiêu lên vincent nghe vậy cũng nhìn về phía mòn sẩn ánh mắt bên trong có tìm kiếm đáp án ý vị nói đến trước mặt hai người kia cũng đều có hơn nửa năm thời gian chưa từng gặp qua bọn họ đối với m ỏ n sần khoảng thời gian này tin tức cũng chỉ là giới hạn trong nghe nói ly bản thân liền là tu tập đao thuật tại đao thuật bên trên có không kém thiên phú đối với loại chủ đề này tự nhiên quan tâm mà vincent mặc dù từ bỏ đao thuật nhưng cũng không đại diện nội tâm của hắn không thích dùng đao chỉ là thiên phú vật này nửa điểm đều không cưỡng cầu được m ỏ n sần gật đầu nếu nói lên cái đề tài này vậy liền vừa vặn trò chuyện hai câu may mắn đột phá vừa vặn hôm nay đụng phải các ngươi ta còn biết tại bản bộ lưu lại mấy ngày về sau mấy ngày vừa vặn cũng nhìn một chút lì đao thuật của ngươi tiến độ nói tới chỗ này mòn s ầ n nhìn một chút cổng đao giá nơi đó đặt vào hai thanh đao một thanh là lao yêu còn có một thanh là l ì bội đao đúng rồi l ì không nhìn thấy ngươi ta còn nghĩ không ra ngươi hiện tại bội đao yếu một chút quay đầu ta sẽ cho người đem ta cái kia đem con diều đưa tới cho ngươi ngươi lại lần nữa binh doanh tốt nghiệp ta còn không có đưa ngươi lễ vật gì đâu lì trên mặt lộ ra kinh h ỉ mà mang một ít thần sắc chần chờ thật sao mòn sần đại ca thế nhưng là giống như có chút quý giá nữa nha mòn sần k h o á t tay quý giá cái gì ta thế nhưng là đại ca của ngươi lại nói đặt ở ta nơi đó cũng là cất giữ không bằng lưu cho ngươi vật tận kỳ dụng cứ như vậy định đ ừ n g tưởng rằng dạy ô hỏa giả mò nổ năm mươi mốt công chính là cái gì hàng thông thường sắc có rất nhiều quan tướng cũng đều dùng đến cái này một cái cấp bậc bội đau đầu như vậy danh đao nói là một triệu bệ gì một t h a n h nhưng là chỉ có đồ đần mới có thể lấy một triệu xuất thủ tựa như hai mươi mốt thanh nhó hạ dạ mò nổ định giá là một ư ơ i triệu bệ gì, nhưng là cho tới bây giờ mòn sần vẫn chưa từng nghe nói người kia là dùng một ư ơ i triệu bệ gì mua được một t h a n h loại chuyện này đối với một cái kiếm sĩ、si、đến nói nếu có thể đụng phải chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tình chính là một thức bệ gì một t h a n h mòn sần đều sẽ có bao nhiêu thu bao nhiêu được không mọn sân đi chuyên môn cải tạo ra một cái thả rượu tiểu phòng chứa đồ cầm hai bình rượu nho ra thả ở trên bàn mặt khó được có thể tập hợp một chỗ ăn cơm vừa vặn các ngươi cũng đều trưởng thành vậy thì bồi ta uống chút đây là một cái khó được c ấm áp ban đêm đối mọn sân đến nói kỳ thật thế giới này chuyện tốt đẹp nhất chính là hắn những n à y người nhà bạn bè ân còn có mỹ thực cảnh đẹp đến n ỗ i cái gì tranh bá cái gì quyền thế những n à y xưa nay không là hắn thích đồ vật hắn chưa từng phủ nhận chính mình một ít thời điểm còn có kiếp trước biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc tiểu đ i ề u tia t â m tính hắn cũng không thấy phải như vậy có vấn đề gì có lẽ hắn kiếp trước nhìn văn học mạng bên trong có ít người cuộc sống không như ý sau khi xuyên việt liền bắt đầu đi đến tranh bá quyền thế đỉnh phong chi lộ trở rất thoải mái xáo lộ nhưng nhìn xem cũng coi như mòn sần rõ ràng đây không phải là hắn muốn cuộc sống tựa như hắn ở cái thế giới này liều mạng mạnh lên ngay từ đầu là bởi vì báo thù về sau là quán tính cho phép cũng là bởi vì cái này cao chiến lược thế giới chỉ có mạnh mẽ mới có thể tự do tự tại làm mình thích chuyện có lẽ chờ một ít thời điểm hắn sẽ trực tiếp từ đi hải quân chức vụ cũng khó nói người một số thời khắc hiếm thấy nhất chính là bảo trì bản tâm sơ tâm không thay đổi mới có thể ý niệm thông suốt u ha đệ đệ thân ái của ta thực lực tiến bộ rất nhanh a một giây tám đũa còn được cái này tốc độ đánh ít nhất đều phá hai năm cực hạn hai thanh điện đao không người đây là hai thanh gạch đỏ tốc độ đánh a bất quá loại này bình a bất phá phòng a ngay cả cưỡng chế tính trừ một điểm huyết đều làm không được mòn sần miệng thảo luận lấy vin xen nghe không hiểu dù sao vin xen cũng đã sớm quen thuộc mòn sần các loại cổ quái kỳ lạ thuyết pháp cũng không có cảm thấy có gì không ổn dù sao không trả lời chính là bất quá rõ ràng hắn tuyết búa đối mòn sần đến nói không có tác dụng gì cho nên tại tuyết búa bị mòn sần gõ tán tại trong gió tuyết về sau hắn thay đổi một loại khác phương thức công kích tuyết sư một con to lớn vô cùng phong tuyết ngưng tụ cuồng bạo cự sư xuất hiện nó gào thét một tiếng nhào về phía không tránh không né mòn sần cự sư mở ra miệng lớn có thể nuốt mất mòn sần nửa người nhưng mà hắn còn không có tới người một vòng đao quang xuất hiện tuyết sư trực tiếp bị đánh tản g ra phong tuyết tiêu tán nên đ ổ i ta v i n c e n n ngươi phải hiểu đại gia ngươi a không là đại ca ngươi vẫn là đại ca ngươi để lão ca dạy cho ngươi cái gì là chân thực tổn thương đánh người tặc đau cái chủng loại kia mòn sần tiếng nói phiêu tán tại trong gió tuyết văn sâm đặc vừa nguyên tố hóa thành giữa sân giống nhau đông tuyết liền bị lập tức ở giữa không c h u n g đánh ra đây là mòn sần cấp độ cao hạ kỳ giải q u y ế t cách không sử dụng không riêng gì đối cao thủ hữu dụng cầu đả tiểu bằng hữu cũng mười phần t h u ậ n tay hắn nháy mắt sau đó xuất hiện tại vin sen bên người một nắm đấm đập vào còn chưa kịp điều chỉnh tốt vin sen trên đầu bà n h một tiếng văng trầm vin sen bị gõ bò tới địa trên đầu lên một cái bọc lớn thậm chí phong tuyết bên ngoài lì cũng nghe đến tiếng v a n g kia thực sự là đã lâu mòn sần âm thanh chính xác xuyên thấu phong tuyết đưa đến hai người bên hai hai người các ngươi xem trọng đây chính là hạ kỳ một loại cao cấp ứng dụng đệ đệ thân ái của ta đừng tưởng rằng hệ lỏ gì ạ liền có thể muốn làm gì thì làm đi níu h ợ n ngươi liền sẽ phát hiện nếu như không nắm giữ loại lực lượng này ngươi bất quá là bị đánh biếng lắm Lì... b i ế theo vì cái gì cái cùng gặp lao đầu i trái cây giống nhau có đại tướng chiến lao lược sư tướng không nhau Chính yếu nhất chính có cây có yếu đi. là ạ i đối tinh lực lượng này dùng để đối phó không phó như như mòn l tiện vậy. sân dứt lời dưới giữa sân vừa nguyên tố hóa vincent lần nữa bị mòn sần bỗng dưng một đao rút ra vincent sắc mặt khó coi ánh mắt bên trong nhưng lại có suy tư con mang cái này cùng dĩ vãng mòn sần sử dụng hạ kỳ có chút không giống giống như lợi hại rất nhiều ly càng là hai mắt tỏa ánh sáng vincen bởi vì có mòn sần cùng cụ dạn dạy bảo đối với hạ kỳ tự nhiên sẽ có hiểu rõ bất quá cụ dạn bản thân dạy bảo hắn năng lực sử dụng nhiều một ít mòn sần cũng chỉ là để hắn quen thuộc hạ kỳ khái niệm dù sao lúc kia thân thể của hắn còn quá yếu một chút quá sớm tu luyện hạ kỳ chính là muốn chết ly tại bản bộ bên trong kỳ thật tiếp xúc đến loại lực lượng này thời điểm cũng không nhiều biết thì biết nhưng là không ai dạy bảo lời nói muốn nắm giữ hạ k ỷ cũng không phải đơn giản như vậy hiện tại liền không giống mòn sân nói thế nào hạ k ỷ cũng tu luyện tới cao thâm cấp độ mạnh như thác đổ dạy bảo hai người bọn họ tự nhiên không phải vấn đề gì Tựa như rồi dạy bảo thời Ta bật thể tố trọng lực vừa hóa như nói nhằm nguyên này, bùn cũng giống này nắm giữ phải học được dùng nghe lực lượng. phi hạ hệ hạ hạ phải học lưu được dạy loại yếu vậy, bảo vào là lò điểm. rồi điểm giữ đặc có à sổ sổ sổ cú cú kỷ kẻ kỷ kỷ gì sau đó vẫn như c ũ là lấy vincent làm bia ngắm làm thí dụ mẫu nhắm mắt lại mòn sân cùng không có nhắm mắt hắn hoàn toàn không có gì khác biệt vincent như thường trốn không thoát hắn bất luận cái gì công kích mòn sân giảng giải vẫn còn tiếp tục cái gọi là nghe lực lượng cũng không đơn thuần là nghe mà là một loại tăng lên ngũ quan cảm giác lực lượng làm loại lực lượng này cuối cùng hoàn thành chất biến cũng chính là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ giai đoạn trước muốn nắm giữ loại lực lượng này nhắm mắt luyện tập là một biện pháp rất tốt đó là bởi vì người thị giác trong chiến đấu chiếm tuyệt đại bộ phận tác dụng nếu như là một mực dùng đôi mắt đi quan sát đối thủ hết thể hành động học tập nắm giữ loại năng lực này độ khó sẽ biên độ lớn tăng lên trí giả sẽ không làm trận chiến đấu này là vì dạy học nói đúng ra mỏn sần mỗi lần đánh vincen cũng đều là vì tăng lên thực lực của hắn đương nhiên đánh xong tâm tình người ta sảng khoái cũng là một mặt ly cùng mỏn sần quan hệ so sánh vincen dù sao kém không ít v i n c e n t có mòn sần c ù n g cụ g i à n dạy bảo những kiến thức này đều có học tập đến mà lì trước kia t ắ t thiếu cường đại như vậy chiến lược dạy bảo hiện tại có mòn sần tự mình cho nàng giảng giải biểu thị những này đối với nàng mà nói so với nàng một người tìm tòi không biết mạnh hơn bao nhiêu đây chính là truyền thừa tác dụng trên thế giới này bất luận cái gì cường giả cũng không thể bằng vào tự mình một người liền có thể trở thành đỉnh cấp chiến lược cho dù là bít mom loại kia từ nhỏ đã biến thái vô cùng g i a hỏa cũng là có sở trở s ẻ n tại bên người nàng dạy lại càng không cần phải nói hắn cùng c á i đồ cũng đều tại rột trên thuyền đợi qua loại kia cái gọi là nhảy núi gặp được thần công sau đó bế quan nhiều năm một khi thần công đại thành vô địch thiên hạ người bất quá là phán đoán ra thôi thật sự là gặp được loại tình huống này tuyệt đối là sẽ trước tiên đem chính mình l u y ệ chết cái này mới là sự thật mạnh lên cũng phải tuân theo cơ bản pháp chương ba trăm dây ô ấy kiếm thích lên mặt dạy đời là mỗi người nội tâm cất giấu xung động nghĩ một hồi khi ngươi nhìn thấy ngươi thanh đồng bạn bè thoáng hiện gặp trở ngại mặt tiếp đại chiêu thời điểm là không phải là muốn giáo dục hắn một phen hoặc là nói ngươi ở quán nét nhìn một người tại lột thời điểm các loại mê chi thao tác ngươi nội tâm có phải là mười phần xung động muốn chỉ đạo hắn một chút phải đánh thế nào cái này trò chơi lại hoặc là khi ngươi phi thường thuần thục nắm giữ một cái chi thức điểm thời điểm mà ngươi đồng học lại đối tại cái này một khối không hiểu rõ hướng ngươi thỉnh giáo thời điểm ngươi là không phải là muốn thao thao bất tuyệt cùng hắn giảng giải một phen tốt i cái tiêu giản. đại lời nói đến nói đây là nhân loại giá hiện người đối ệ n trang vấn này đơn Dùng thượng đến nhân bản thân thực hiện quá trình. Chỉ là trong quá trình này có người tương thể thật rất trị thực Chỉ cao có chút. quá quá thê Muốn bíp, đề đây là là kỳ rồi hôm nay trước hết dạy đến nơi đây về sau mấy ngày các ngươi cũng bất thời gian ra nguyên lý rõ ràng về sau kỳ thật thực chiến mới là nắm giữ hạ kỳ nhất lao sư tốt đây là trên thế giới công nhận một cái đạo lý hạ kỳ mặc dù có thể thông qua chuyên môn huấn luyện nắm giữ bất quá nhanh nhất phương thức vẫn là thực chiến nhất là khiêu chiến so thực lực mình tồn tại c ư ờ n g đại tại loại áp lực này phía dưới lại càng dễ nắm giữ sau đó mòn sần tại bản bộ thời gian trở nên mười phần quy luật ban ngày t r ừ a lại một chút thời gian đi trại tân binh dạy bảo tân binh trên nhất tâm tự nhiên vẫn là ẻn ba người dù sao bọn hắn được cho chính mình chân chính dụng tâm học sinh chống không thời gian liền đi rẽ phỉ văn phòng cùng hắn tâm sự chủ yếu vẫn là thỉnh giáo một chút hạ kỳ phương diện khai phát tư thế sau đó buổi chiều trống không thời gian liền đi s ẻ n gỗ củ văn phòng liên lạc một chút tình cảm thuận tiện cọ chút uống trà ban đêm thì là dạy bảo vin c e n t cùng lì hai cái thời gian trôi qua hài lòng vô cùng đến nôi chính hắn rèn luyện so trước kia giảm ít đi không ít chủ yếu thực lực của hắn đã tăng lên tới nhất định tình trạng tiếp xuống muốn lớn tăng lên cần thời gian dài tích lũy không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành mọn sân hiện tại cân nhắc nhiều nhất là khai phát chính mình trái cây năng lực không thể không nói là một m chuyển vận hắn đối đao của mình thuận so với trái cây năng lực khai phát muốn dùng tâm hơn nhiều dù sao hắn cái này trái cây năng lực bị động tương đối cường đại chỉ là bị đánh liền có thể tăng lên nhưng là hiện tại đến nói không thể chỉ chú trọng trái cây năng lực bị đánh phương diện còn muốn bắt đầu khai phát một chút năng lực cường đại hơn dù sao trên thế giới này thiên kỳ bách q u á i năng lực đều không thiếu khuyết lấy hắn trái cây đến nói nếu là khai phát tốt rồi hạn mức cao nhất cũng là cao đến không biên giới tồn tại vừa vặn thực lực đến một cái giai đoạn có thể tốn thời gian đến chậm rãi rèn luyện tại tăng thêm hắn những năm này trải qua chiến đấu cùng chính hắn một chút lý giải chờ hắn trái cây năng lực khai phát càng sâu một chút nắm giữ mấy cái mạnh mẽ chiêu thức thực lực cũng sẽ có tăng lên không nhỏ đến lúc đó mới xem như thật có thể đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h tưởng tượng tỷ dọ rổ ra hỏa này đạt được gồn gồn no mi không hơn mười năm trước liền đã khai phát đến trái cây năng lực t h ứ c tỉnh không có đạo lý chính mình một cái có nhan giá trị tăng thêm người còn làm không được mòn sân lần này tại tổng bộ hải quân đợi thời gian nửa tháng cuối cùng tại sẻn gỗ cụ ghét bỏ âm thanh bên trong chuẩn bị trở về trụ sở của mình vừa vặn sang năm chính là thế giới hội nghị thế giới hội nghị về sau hắn cái trụ sở này trưởng quan liền có thể điều động về bản bộ phòng thủ đến lúc đó tốt ta cũng không cần đến lúc đó dù sao với hắn mà nói đều không khác mấy ai bảo trụ sở của hắn là toàn bộ gờ răng lái nạ bên trên công trạng tốt nhất đâu có công trạng chính là như vậy chảnh trại tân binh trước mặt là ba cái học sinh của mình ba người hình tượng đều không tốt lắm trong đó hẹn hai tỷ muội còn tốt chỉ là có chút thở hồng hộc đầy bụi đất bím tắc biến thành một cái khôi hài đầu heo bộ dáng phối hợp hắn cao gầy ráng người màu đỏ tóc ngắn xem ra khôi hài vô cùng tốt rồi lần này huấn luyện liền có một kết thúc không lâu nữa các ngươi cũng đều phải tiến hành tốt nghiệp thí luyện có muốn hay không xong đi cái nào hạm đội ba người này đều là trước mắt trại tân binh xuất sắc nhất ba cái học sinh đánh bọn hắn chú ý người khẳng định không ít theo mòn sân biết cái nào đó mỏ mỏng gạ liền không chỉ một lần mượn d ạ y bảo ba người cơ hội động đậy ý đồ xấu mà lại hắn còn tìm hắn tình nhân cũ xụ rồ tiến hành đi giao dịch bất quá chỉ có thể nói mỏ mỏng gạ tên kia nghĩ quá nhiều à mỉ sau khi tốt nghiệp lớn nhất khả năng vẫn là muốn đi tờ sr .U, u trung tướng hạm đội hoặc là đi mỏ mù sẻn gion nơi đó đến nội e n cùng b ì n dư đây là mòn sần đã sớm dự định nhân tuyển tốt ta b ì n h g i a hỏa này chỉ là một cái thêm đầu thuộc về tặng p h ẩ m phụ mòn sần mục đích chủ yếu là đem ẻn muốn đi qua làm phó quan hắn là thật thưởng thức cô gái này tính cách có tình có nghĩa đồng thời năng lực thiên phú chăm chỉ các loại phương diện cũng không tệ bồi dưỡng tốt rồi tương lai hải quân sẽ thêm ra một cái nữ đại tướng cũng khó nói như vậy còn có thể đem dở i ả kẻ cho giải phóng ra ngoài mà khói trắng quỷ lão ca nói không chừng lúc nào liền sẽ độc lập ra ngoài sen gô cũ cũng sẽ không đem một trung tướng chiến lược đặt ở mòn sần nơi này một mực lãng phí a mi mòn sần không có lựa chọn là bởi vì hắn nhìn thấy tiểu cô nương này nhìn ánh mắt của hắn không thích hợp khả năng là bởi vì chính mình trước đó đã cứu hắn hoặc là nguyên nhân gì nàng nhìn mình ánh mắt quá hừng hực một chút mòn sần có chút không chịu được nổi ta muốn cùng mòn sần đại ca đây là a mi ta muốn đi huấn luyện viên hạm đội e n gạ b ì tư ba người chăm miệng một lời trả lời sau đó nhìn nhau ý số nô ạ mì khả năng không được ta cũng không dám từ tờ sr u trung tướng nơi đó đào người lại nói don trung tướng cũng cho ta chào hỏi ta muốn thật đem ngươi đào tới nàng còn không phải tìm ta chân nhân tờ cờ m ò n sần mở cái cho đùa không nhìn tới ạ mì thất lạc biểu lộ m ò n sần kiếp trước sống hơn hai mươi năm vẫn là một cái chết mập trạch cũng sẽ không có cái gì tiểu tỉ tỉ mắt mù nhìn lên hắn cho nên kỳ thật tình cảm của hắn kinh nghiệm sách không nói cũng được a m ủ y đối với hắn cái chủng loại kia ngưỡng mộ chi tình hắn cũng là hậu chi hậu giác nếu là kiếp trước có như vậy tiểu t ỷ t ỷ hắn đã sớm nào tới hiện tại tâm tình của hắn đã sớm phát sinh thay đổi tự nhiên không thể cặn bã người ta một cái tiểu cô nương ngây thơ sử nam liền điểm ấy tốt người không cặn bã còn trung thực mấu chốt hiện tại còn tốt nhìn cái này ai nhận được khu khu vậy cứ như thế nói xong đến lúc đó ta sẽ cùng dẹ phỉ huấn luyện viên cùng sẻng ỗ cù nguyên x o á y nơi đó câu thông Cái kia ta vừa vẫn tặc nha hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh mòn sần tiểu ca đến ngươi đi trước bên trong ngồi chờ ta thu thập một chút mấy tên này sắc ký nhìn thấy mòn sần ngậm lấy điếu thuốc trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ nói đến hai người từ ban đầu tình báo giao dịch chậm rãi quen thuộc trở thành tương đối có thể nói chuyện rất là hợp ý bạn bè cũng đã qua thật lâu mòn sần khoát tay nói ngươi tùy ý xuất hiện ở đây mấy cái hải tặc đã bị sắc ký đánh bất tỉnh đi qua nàng một cái tay mang theo một cái tất cả đều ném ra đến bên ngoài mòn sần đi vào trong quán rượu liếc nhìn một vòng có chút n g o à i ý muốn nhìn thấy mái đầu bạc trắng lao x o a y ca dây ô ấy đại thúc đã lâu không gặp một n sần đ cái trắng lao đầu trước mặt, lao đầu ư c bất mãn hai mươi tuổi người trẻ tuổi có thể đánh bại bọn hắn lao đối đầu đầu kia gôn đần lì ổng thật là để hắn cảm giác anh hùng tuổi xế chiều phải biết bọn hắn thời đại kia gôn đần l e ổng xỉ kỳ có thể lực gáp rô rơ cùng d â u trắng hai người kia là nhiều không ai bị nổi ra hỏa vậy mà thua ở trước mắt trẻ tuổi người trong tay mòn s ầ n ngồi xuống bên ngoài sắc kỳ cũng đi đến nàng nhìn về phía mòn s ầ n hỏi muốn uống chút gì mòn s ầ n tiểu ca đến c h é n tươi mới b i a đi nhớ kỹ thêm đá mòn s ầ n trả lời sau đó nhìn về phía dậy ối nói lên mạnh mẽ dậy ối đại thúc có thể chính là càng già càng dẻo dai ta lần này tới chính là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một chút g i ổi đại thúc đâu kỳ thật hắn vừa vặn muốn từ quần đảo xạ ba áo đi ngồi thuyền trở về tiện đường đi ngang qua tới lên tiếng chào hỏi hắn ngược lại là không nghĩ tới g i ổi sẽ ở đây xem ra là đoạn thời gian trước bán đi chính mình kiếm chút tiền bất quá cũng đúng lúc chính mình vừa lúc có chút đao thuật cùng hạ kỷ kết hợp phương diện vấn đề mới hắn lúc đầu nhớ lại đến căn cứ về sau đi tìm mỹ h ạ t hiện tại vừa vặn có nhân tuyển thích hợp vậy liền không thể tốt hơn dây ô i lao ra tử kém chút bị một ngụm rượu sặc ở ngươi một cái hải quân tiền đồ vô lượng quái vật trung tướng chạy tới hướng ta cái này hải quân một mực truy nã ông lao thỉnh giáo là nghiêm túc sao mòn sần cũng không cảm thấy có cái gì hắn bản thân đối với hải quân hải tặc cũng không có cái gì thành kiến mặc dù hai cái này là phe đối địch tựa như trong bộ lạc đồng dạng có đáng giá liên minh tôn kính nhân vật không phải sao ngươi đoạn thời gian trước ngay cả đầu kia sư tử đều đánh bại dây ô i nói nói phân nửa không có tiếp tục nói hết ý tứ kỳ thật rất rõ ràng ngay cả ta đều thắng không được tên kia ngươi đánh bại hắn còn có gì cần giống ta thỉnh giáo sukki lúc này bưng một chén hiện ra mạch mầm mùi hương mới mẹ bia thả trước mặt mòn sần tiếp nhận dơ ồ ít câu chuyện đúng vậy à nói đến mòn sần tiểu ca thậm chí ngay cả xì kỳ dạng này ra hỏa đều đánh bại có thể thật là không tầm thường đâu sukki là nhận biết g o l d e n lì ổng nàng đã từng rột trên thuyền một viên gặp bắt rột về sau nàng rửa tay không làm hải tặc đ i tới quần đảo xạ ba ảo đỉ phía trên mở cái quán bar này dốt đang bị nắm trước đó là lúc ấy trên biển c h u y ể n kỳ hải tặc lúc kia sĩ、sì、kỳ bắt đầu dương danh biển cả đã từng khiêu chiến qua dốt mặc dù không địch lại nhưng có thể từ dốt trên tay hoàn hảo không chút tổn hại đảo tàu liền có thể nói do thực lực mạnh mẽ sĩ、sì、kỳ cũng là từ lần kia khiêu chiến về sau thanh danh lập tức vang vọng biển cả trở thành lúc ấy danh tiếng nhân vật nô cái này các ngươi nghĩ xấu mòn săn uống một n g ụ m rượu băng thoải mái cảm giác quán triệt toàn thân hắn ở một hơi rượu nói tiếp xỉ kỳ trên đầu bánh lái cùng gậy mất hai chân để thực lực của hắn trượt xuống rất nhiều nếu là thời điểm hưng thịnh tên kia ta liền nên nghĩ đến làm sao chạy trốn dây ô i giật mình nói hóa ra là như vậy phải biết lúc trước xỉ kỳ thực lực của tên kia so ta còn mạnh hơn một chút mòn sần nói tiếp cười hắc hắc nói dây ô i đại thúc không cần khiêm tốn ta thế nhưng là biết thực lực của ngươi cùng chiến tích lần này chính là hướng ngươi thỉnh giáo một chút đao thuật vấn đề đây cũng chính là mòn sần không có cái này khái niệm cũng không thấy phải có vấn đề gì dù sao vật này dính đến truyền thừa thế nhưng là không dễ dàng truyền ra ngoài dây ô i c h cởi mở c ư ờ i to t ố t đã ngơi ư không chê ta cái này ông lão vậy chúng ta liền tham khảo thế là mòn sần thừa cơ đem nghi vấn trong lòng ném ra ngoài dây ô i c h trầm ngâm trong chốc lát mới nói như vậy đi nói đến có chút phiền phức không bằng chúng ta diễn luyện một chút mòn sần tự nhiên gật đầu đáp ứng tâm tình xinh đẹp hắn trực tiếp đem bia uống một hớp ánh sáng đi theo dây ô í đi hướng quán rượu bên ngoài mười ba cây đ ứ t cùng cái khác cây đ ứ t ở giữa hoang vu khu vực mỏn sần cùng dây ổi tương đối đứng thẳng dây ổi vẫn là hắn bộ kia bình thường trang phục mũ che màu trắng quần là bảy phần quần lộ ra một nửa bắp chân nhưng mà cầm kiếm nơi tay dây ổi khí tức trở nên mạnh mẽ mà lăng lệ cái kia đem ở trong mắt mỏn sần mới có thể xưng là kiếm vũ khí hiện ra h à n g quang nhìn xem đây mới gọi là kiếm khác gọi là đao công chính bình thẳng hai bên mở lưới cùng dây ổi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh người như kiếm kiếm như người cũng không biết chờ chút diễn luyện lại sẽ tách ra cái dạng gì hào quang chương ba trăm linh một này thật là đúng dịp thá hàn cốc tuy nói là biểu thị nhưng hai người trình độ đặt ở c h ỗ đó đại kiếm hào đao thuật uy lực tăng thêm cấp độ cao hạ kỷ phong thích đem kết hợp uy lực của nó lại thế nào k h ô n g chế cũng sẽ mạnh lớn đến đáng sợ bất quá nơi này là phạm pháp khu vực chỗ sâu lại thuộc về tương đối hoang vu địa khu không ngờ có người quáy dày đến hai người bọn họ nơi này người xem cũng chỉ có sắc kỳ một cái nàng dựa vào một chỗ bức tường đổ đứng thẳng cùng d â y ô i không sai biệt lắm tuổi tác nàng dáng người hình dạng nhìn qua càng giống một cái thiếu phụ nữ nhân có đôi khi tuổi tác thật thành mê cũng tỉ như nói hải quân bên trong có thể cùng mòn sần liếc mắt đưa tình giòn nàng cũng tương tự cùng tờ s u j u trung tướng lẫn nhau xương tỉ mội mà tờ s u j u trung tướng bề ngoài bên trên thoạt nhìn như là mòn sần bà bà một đời chật chật không dám nghĩ không dám nghĩ làm sà ạ kỳ phun ra một điếu thuốc lúc đi ra dạy ổi xuất thủ cùng loại với lục thức rổ cở xỉ ký bên trong sột ký xảo dây ô í c lao ra tử mặc dù tuổi tác đại nhưng là thân hình vẫn như cũ cấp tốc mòn sần tiểu ca dũng tâm đi cảm thụ ta ra chiêu cùng hạ kỳ kết hợp phương thức cùng công kích cùng nhau còn có dây ô ích âm thanh tại mòn sần vang lên bên h a i kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ đã sớm triển khai nói đến kẻ bùn sổ cũ ứng dụng mới là chiến đấu bên trong sử dụng nhất thường xuyên một cái nó cơ bản nhất năng lực cũng không phải là dự báo công kích của địch nhân vậy coi như là tương đối cao cấp ứng dụng loại này hạ kỷ sinh ra là ngũ rác cảm giác tăng lên tới cực hạn sau đó đạt tới chất biến nói cách khác kẽ bùn sổ cũ là ngũ rác nhạy cảm tính thăng hoa đây cũng chính là có ít người trời sinh liền có thể nắm giữ loại năng lực này nguyên nhân bởi vì bọn hắn ngũ rác từ xuất sinh liền cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt mòn sân hiện tại chính là ứng dụng kẽ bùn sổ cũ cái này một cơ bản nhất năng lực đi cảm thụ dễ ổ ở trên trường kiếm kèm theo bật sổ sổ cụ lực lượng khác biệt đây là một lần diễn luyện hoặc là có thể trở thành luật bản đồng thời cũng coi là một trận khác loại so tài không có cái gì đao thuật hạ kỳ phương diện vấn đề so trong thực chiến lại càng dễ để nhân lý giải mòn sần s u ấ t đao ngăn trở dễ ổi công kích trong mắt còn lộ ra thần sắc suy tư không thể không nói mòn sần đối với đao thuật thiên phú là thật sự không tệ không phải vậy hắn cũng không thể tại cái tuổi này đạt tới độ cao này cho nên đối với hắn chỗ sinh ra vấn đề đang cùng dễ ổi chiến đấu mấy chiêu về sau liền trên cơ bản đã giải quyết hai người giao thủ động tính cũng không tính đ ạ i dù sao lấy hai người chiến lược đến nói nếu thật là bật hết hỏa lực chỉ sợ có thể đem toàn bộ quần đảo xạ bạ ảo đi cho hủy diệt một khi chiến đấu thời gian cũng không lâu lắm tính toán đâu ra đấy không cao hơn mười phút thời gian ban đầu hai phút ngọn sần xem như giải quyết chính mình vấn đề mà phía sau thời gian thì là hai người không chế t ạ i trong phạm vi nhất định so đấu phương diện này dây ô í c ù n g hạt éd phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt hạt éd chiến đấu người như đao hạ kỳ mà l a n g lệ vô cùng dây ô i lại là một vòng tiếp một vòng có một loại liên miên bất tuyệt người ham trong đó mà không biết cảm giác bất quá có thể thấy được chính là dây ô i mặc dù cùng hạt ép phong cách khác biệt nhưng là đao thuật của hắn mơ hồ muốn ép hiện tại hạt ép một đầu mòn sân cùng dây ô i đao thuật t r ê n lệch tự nhiên còn có một khoảng cách lớn hạ kỳ lại càng không cần phải nói nếu như nói trên thế giới này a i hạ kỳ tu luyện sâu nhất giống gạc dây ô i d ẹ r phỉ những này không có trái cây năng lực mạnh mẽ đến cực điểm lão gia hỏa khẳng định là cao nhất những người khác chỉ có thể hướng về sau sắp xếp bất quá mòn sần có trái cây năng lực mang theo để tốc độ của hắn vượt xa cùng chiến l ự c đối thủ cái này thời gian ngắn ngủi giao thủ miễn cưỡng cùng dội ội đánh cái lực lượng ngang nhau dù sao dội ội không hề sử dụng toàn lực thật sự là lợi hại a mòn sần tiểu ca chúng ta những n à y thời đại trước ra hỏa già thật rồi tương lai trung quy là các ngươi những người tuổi trẻ này thế giới chiến đấu xong như cũ mây trôi nước chảy dội ội hơi xúc động đối mặt một chút biến thái tuổi trẻ hậu bối có đôi khi khó tránh khỏi sẽ sinh ra loại cảm giác này b i ể n cả sóng sau đ ẻ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cát mòn sần k h o á t tay cũng không tán đồng loại này quan điểm những lao ra hỏa này tiếp qua mười năm chiến lược cũng đáng sợ d o a người giây ổi đại thúc cũng không nên lại thổi phong ta bằng không ta khẳng định lại không biết phiêu đi đâu ngược lại là giây ổi đại thúc cùng gặp lao đầu giống nhau thật sự là càng già càng dẻo dai phải biết ta thế nhưng là một mực bị lao đầu kiên đ ệ lấy thực lực mới nhanh chóng tăng lên d â y ố i nghe vậy sững sờ tiếp theo cười lên ha h a ha ha ha ha gặp gia hỏa này sao thế nhưng là thời gian rất lâu chưa từng gặp qua nói đến tên kia nắm đấm cũng không phải đùa giỡn mọn s ầ n tiểu ca có thể tại nắm đấm của hắn phía dưới trưởng thành đến hiện tại thật sự là không dễ dàng đâu đây cũng là lời nói thật không phải ai đều có thể nhận được lão gia hỏa kia nắm đấm đoán chừng long tên kia chính là khi còn bé bị truy ra bóng tối mới như thế phản địch về sau càng đi đến quân cách mạng con đường mòn sân trâm lặng nói cho nên ta còn muốn lấy thực lực lại để t h ă n g một chút quay đầu có thể giáo hấn lao đầu kia dừng lại chí ít vớt điểm b u ồ n trở về sắc ký đi tới nàng trên không trung nôn một cái vòng khói tiếp lời đầu kia mòn sần tiểu ca ngươi muốn nhiều cố gắng lúc trước chúng ta đều không ít tại gặp cặp kia nắm đấm nơi đó chịu đau khổ sau đó sắc ký đột nhiên đối mòn sần trưng mắt nhìn ta rất xem trọng ngươi u cố lên mòn sần tiểu ca ha ha ha ha ta cũng rất xem trọng mòn sần tiểu ca hy vọng ngươi ý nghĩ có thể thành thật dây ô ế c cười cổ vũ mòn sần mòn sần a thu a c h u ộ t lưu ớt cái nào đó căn cứ hải quân một cái màu trắng tóc ngắn lao đầu đột nhiên ngay cả đánh hai nhảy mũi kỳ quái đây là ai tại nhắc tới ta chẳng lẽ là sẻn gỗ cũ lao ra hoặc kia vẫn là mòn sần cái tiểu tử thối kia a ha ha ha chẳng lẽ là bọn hắn nghĩ lao phu không thành xem ra phải nhanh một chút triệu hồi bản bộ từ khi m ỏ n sần tiểu tử điều đi về sau căn cứ đều quặn cu é rất nhiều lao đầu nói xong những này lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên tay bất quá trước lúc này vẫn là trước phá một chút l a o p h u ando nất ghi chép đi không có tại quần đảo xạ bạ áo đi lưu lại thời gian quá dài m ỏ n sần từ biệt dễ ổi sặc kỳ hai người sau trực tiếp tìm một chiếc thương thuyền trở về căn cứ lần này m ỏ n sần vẫn như c ũ là cải trang một phen bởi vì hắn sợ phiến phức đây chính là trở thành một cái thế giới nổi danh nhân vật không tốt chỗ tới chỗ đó kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn đến đại bộ phận ánh mắt vạn nhất có chút tiểu tỉ tỉ ngự tỉ thiếu phụ loại hình nếu là muốn nhào hắn nhưng làm sao bây giờ những này đều không là vấn đề mấu chốt là phải đến cái bít m o g như thế thức cái này ai nhận được chiếc này thương thuyền cũng không tính lớn cũng chưa từng xuất hiện trước đó cơi thương thuyền lúc tịch mịch quý tộc phu nhân mòn sần trực tiếp đem tầm mắt tốt nhất tầng cao nhất cho bao xuống đến như vậy cũng không cần lo lắng bị người quấy dày dù sao do lớn thổi tới năm ức b ẹ gì cái này còn có một thức rất không xài hết đâu trên trời rơi tiền x à i cũng không đau lòng chỉ cần thuyền có thể thuận lợi đến là được ân yêu cầu không cao khách nhân thương thuyền gặp cụ già ai lần hải tặc nhanh xuống dưới chạy thoát thân đi thôi nghe nói nơi đó có đáng sợ nữ yêu sẽ đem người biến thành tượng đá vừa lái ra quần đảo xạ b ạ áo đi ngày thứ hai liền đã xuất hiện vấn đề thuyền trưởng lại còn nhớ kỹ đi lên nhắc nhở mòn sần chạy trốn thuận lợi cái g i á m a đây thật là một ngụm độc sữa mòn sần nhịn không được muốn cho chính mình một bàn tay nếu như không phải sợ làm hỏng gương mặt này cho thế giới này tạo thành không thể bù đắp được tổn thất nói bởi vì không nghĩ để người quáy dày tuyển một một chỗ yên tĩnh chờ mòn sần biết tin tức này về sau đã không ít người hướng nơi xa du tẩu cho nên lúc này nếu là lại để bọn hắn trở về có thể hay không không tốt lắm động tác của các ngươi ngược lại là chậm một chút ta nói đến sẽ ký bù cái có chính phủ thế giới cho cướp đoạt cho phép có thể hợp pháp bắt cóc thương thuyền nhưng là những này thương thuyền lại đang chính phủ thế giới che chở phía dưới cho nên cái này kiện cáo muốn làm sao đánh được rồi chính mình dù sao cũng là hải quân luôn không khả năng nhìn xem cụ ra ai lần đám kia nữ nhân ở ngay trước mặt chính mình cướp bóc bình dân nếu là không thấy cũng coi như hiện tại cũng nên thực hiện một chút chính mình hải quân chức trách dù sao người thuyền trưởng này người cũng không tệ lắm dáng vẻ hãn lộ ra diện mạo như trước gọi lại thuyền trưởng để hắn đi cứu những cái kia anh dũng dành trước nhảy xuống biển người thuyền trưởng quả thực liền muốn vui đến phát khóc có trời mới biết hắn lần này thật là muốn táng ra bại sản không nghĩ tới lòng tốt nhắc nhở một chút vị này hào phóng khách nhân hóa ra là hải quân anh hùng trung tướng lần này có thể cứu thiên ân vạn tạ về sau thuyền trưởng nhanh đi chỉ huy trên thuyền thủ vệ đi an ổn khách nhân mòn sân thì là ba lô trên lưng từ không trung trực tiếp nhảy lên một cái hướng về phía nơi xa đã có thể nhìn thấy thuyền cụ ra ai lần thuyền hải tặc mà đi thương thuyền là không thể đợi hắn vốn chính là ngại phiền phức mới che khuất lúc đầu hình dạng mà lại cụ g i ả ai lần hai đầu dù ả muốn so giống nhau thương thuyền tốc độ không biết nhanh bao nhiêu có vẻ như cọ một chút các nàng thuyền cũng không tệ dáng vẻ chỉ là cọ cọ không quan hệ a cụ g i ả ai lần trên thuyền hải tặc hẳn có chưa từng xuất hiện trên bông thuyền bình thường thời điểm nàng đều là đợi tại khoang thuyền của mình bên trong giống c ấ p bóc thương thuyền loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản cũng không cần nàng ra mặt amazon lý lì nữ chiến sĩ lan xem như trên thuyền đại q u ò n g i a nàng cầm k í n h viễn vọng nhìn về phía trước phát hiện thương thuyền nô、no, lại đào tàu sao cứ như vậy lại b ấ t lo không ít lan thở dài một hơi mặc dù các nàng cũng không e ngại chiến đấu nhưng là có thể không chiến đấu không phải càng tốt sao vừa chuẩn bị để ống nhòm xuống lan tay đột nhiên dừng lại ồ、oh, đây là có chuyện gì tại sao lại đều trở về chẳng lẽ bọn hắn không sợ đem bọn hắn đều giết chết sao bên cạnh một cái mập mạp amazon nữ chiến sĩ lên tiếng lan người đang nói cái gì cái gì lại trở về lan không có trả lời câu hỏi của nàng bởi vì nàng trong ống nhòm xuất hiện một thân ảnh chính hướng phía bên này cấp tốc tiếp cận chỉ bất quá đạo thân ảnh kia tốc độ quá nhanh nàng không có thấy quá rõ ràng lại tranh thủ thời gian xây dịch tính v i ế n vọng nhắm ngay không trung đạo thân ảnh kia thật sự là hắn vậy mà lại là hắn không được muốn đi trước báo cáo ở nạ kẹp dìn xẹt đại nhân lan tự lẩm bẩm để ống nhòm xuống chuẩn bị đi báo cáo nhanh cho trong khoang thuyền đi rèm rét nhưng mà lúc này đây đạo thân ảnh kia đã xuất hiện tại cụ già ai lần thuyền hải tặc cách đó không xa mấy cái lấp lóe tại những n à y nữ chiến sĩ vừa kịp phản ứng thời điểm liền đã rơi xuống đầu thuyền bong tàu phía trên hai đầu nguyên bản chuẩn bị công kích to lớn dù a nhìn thấy thân ảnh quen thuộc dựng thẳng đồng mở cùng c h u n g đồng giống nhau lớn nhỏ bên trong lóe ra nhân tính hóa thần sắc sợ hãi bọn nó tranh thủ thời gian lại đem đầu rút đi xem như không nhìn thấy cái này đáp xuống trên thuyền ra hỏa người nào dám can đảm xuất hiện tại cụ già ai lần trên thuyền hải tặc a là hải quân trung tướng m g n s ầ n cái kia bạch quả trung tướng thật sự là rất đẹp trai a cái này nam nhân m g n s ầ n vừa dứt đến trên thuyền thời điểm những người này kịp phản ứng đều đem vũ khí dơ lên nhắm ngay hắn đợi đến thấy rõ khuôn mặt của hắn về sau mới trở nên lao n h à o đứng dậy nha nha không muốn khách khí như vậy các ngươi đều là tại hoan nênh ta sao đầu thuyền bong tàu bên trên m g n s ầ n thân ảnh đón ánh sáng buổi sáng không quá trướng mắt tia sáng vậy ở trên người hắn giống như là cho hắn dắt lên một tầng vầng sáng hắn phất phất tay hướng về phía trước mắt nữ chiến sĩ nhóm lộ ra một nụ cười sán lạc lần này cơ hồ muốn lóe mù những ngày nữ chiến sĩ mắt quả thực muốn lóe mù mắt của ta ông trời của ta rất đẹp trai a a không được không được ta muốn c h ó n g mòn sân đại nhân ta muốn cho ngươi sinh hầu tử mòn sân đại nhân vậy mà đối ta cười không được ta cảm giác muốn mang thai không biết nên cho bảo bảo khí tên là gì tốt tựa như nam nhân đối mặt hàn cọc giống nhau những n à y cụ già ai lần nữ chiến sĩ tất cả đều hai mắt buốc lên hồng tâm tất cả cảnh giác chống cự tất cả đều bị tan g ã chống không trang diện trở nên rối loạn động tĩnh của nơi này trực tiếp truyền vào trong khoang thuyền hàn cọc tự nhiên không có cách nào tại ở bên trong khoang tàu đại môn mở ra hàn cọc thân ảnh từ bên trong đi ra ánh mắt vừa vặn đối đầu nụ cười sán lạn mòn sẩn này thật là đúng dịp thá hàn cọc chương ba trăm lẻ hai đậu xanh cái này bạch tốt chân dưới ánh mặt trời đẩy cửa ra hẳn cọc không phải mòn sẩn trước đó thường gặp sườn s á m hoặc là sẻ tà rất cao váy trang phục trên người của nàng ăn mặc màu sáng nát hoa lộ t ngắn t hạ thân một đầu màu làm một vạch nhỏ như sợi lông quần sắc gìn trên chân là một đôi màu đỏ thêu hoa đơn dày vải chí ít một mét hai thẳng tắp đôi chân dài dưới ánh mặt trời không chút kiêng kỵ tản ra hào quang liền cái này một đôi chân đến nói kiếp trước bất luận cái gì siêu mẫu minh tinh hết thệ đều muốn quỳ xuống cái này nếu là bên trên bảo hiểm cũng không biết muốn bảo đảm bao nhiêu ức người khác chân có thể chơi năm cái này hai chân mòn sẩn tỏ vẻ cả một đời đều không là vấn đề quan trọng hơn chính là cái này thân thiếu nữ cảm giác mười phần trang phục vậy mà cùng với nàng nữ vương khí chất hoàn mỹ kết hợp với nhau dù cho đã gặp hạng cóc không ít lần mòn sẩn đang cùng nàng chào hỏi thời điểm cũng khó tránh khỏi hoáng hốt trong chấp nhoáng này lại có một loại tim đập thình thịch cảm giác hoàng bét cái này nhịp tim có chút nhanh thiên thọ hàn cốc tiểu tỉ tỉ không đi nữ vương lộ tuyến đổi đi thiếu nữ phong muốn chết rồi muốn chết rồi hàn cốc từ trong khoang thuyền ra vốn là c a o mày trơ mặt có thể là vừa rồi trong nháy mắt đó mòn sần nụ cười dưới ánh mặt trời thực tế quá sán lạn một chút nàng mới từ trong khoang thuyền ra lại có điểm l ó a mắt trên mặt mắt trần có thể thấy b ò lên trên một vòng đỏ ửng trong lúc nhất thời vậy mà là đáng yêu cực kỳ bất quá hàn cốc dù sao vẫn là hàn cốc nàng rất nhanh phản ứng lại lại lần nữa n h ư mày lộ ra bộ kia ngạo kiểu khuôn mặt ra chỉ bất quá không có vừa rồi hạ kỳ khí tràng hải quân ngươi ra hỏa này tại sao lại xuất hiện ở thiếp thân trên thuyền mòn sân nụ cười không thay đổi hán từ đầu thuyền cao một cấp bong tàu bên trên đi xuống thẳng đến hẳn cóc trước mặt đè xuống trong lòng phanh phanh nhảy loạn cảm giác cái này cũng không nên trách ta ta đáp lấy kia chiếc thương thuyền muốn về căn cứ sau đó các ngươi xuất hiện thương thuyền người đều dọa chạy ta cũng không có biện pháp trở về cái này không vừa vặn tới ngồi một chút thuận gió thuyền h à n g cốc ngươi sẽ không ngại à khoảng cách gần nhìn h à n g cốc quả nhiên vóc người này hình dạng mới có thể xưng là vô địch ngực liên không nói dù sao là dê vẫn là e hắn cũng không hiểu doanh doanh một nắm eo đồng dạng hấp dẫn lấy người ánh mắt l i ê n cái này hai chân cũng không biết đến cùng là bao nhiêu nam nhân mộng tưởng một khi có được không cầu gì khác h à n g cốc bị mòn sần thấy không hiểu có chút chỗ dạ nàng nghĩ quay đầu không nhìn tới hắn đột nhiên lại cảm thấy như vậy quá yếu thế một chút hư l ệ n h một tiếng đương nhiên để ý thiếp thân trên thuyền có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nam nhân còn lại là một cái hải quân mòn sần không thèm để ý k h o á t k h o á t tay mọi thứ đều có lần thứ nhất mà đúng hay không các ngươi đem ta ngồi thương thuyền d ọ a cho chạy ta tới thừa thuyền của các ngươi trở về không phải vừa vặn phù hợp ngươi nhìn ngươi là sẽ kỳ bù cái ta là hải quân đều là huynh đệ đơn vị đúng hay không huynh đệ đơn vị ở giữa nên hố b ă n g hỗ trợ mới là ngươi nhìn các ngươi trước đó tại ta căn cứ phụ cận cướp bóc ta không phải cũng không nói gì hảo bằng hữu một chăn mền kia quyết định như vậy h à n có có chút á khẩu không trả lời được thân mẹ nấu huynh đệ đơn vị cái kia có thể giống nhau sao còn có ai nói với ngươi định ta cũng còn không có đáp ứng có được hay không nàng có chút nghiến răng nghiến lợi lần trước đi hết còn không có tính sổ với ngươi đâu đừng tự quyết định k h ố n nạn hải quân thiếp thân trên thuyền không chào đón ngươi nhanh cho thiếp thân xuống dưới nếu không đừng trách thiếp thân không khắc khí ai hàn cốc không muốn như thế không có tình người đi ta cho là chúng ta đánh nhiều lần như vậy quan hệ làm sao cũng coi là bạn bè đối đãi bạn bè không nên nhiệt tình một chút sao mòn sần không thèm để ý chút nào hàn cốc thái độ ân hôm nay cái này dường a phi cái này thuyền chính mình là cọ định hàn cốc hơi đỏ mặt không bình tĩnh nói ai ai cùng ngươi cái này khốn nạn là bạn bè rồi lần trước ngươi còn ra tay kích thương thiếp thân đâu nói đến việc này nàng lại có chút cắn răng nói đến bạn bè một từ đối hẳn có c đến nói có chút quá mức lạ l ắ m nàng lúc 13 tuổi liền bị trộm tới làm nô lệ 16 tuổi trộm tới về sau trở lại vương quốc không bao lâu liền trở thành nữ đế bình thường hầu ở bên người nàng cũng chỉ có hai cái muội muốn nói bạn bè quần đảo xạ b à áo đi dễ ổi cùng s ắ c kỳ cặp vợ chồng đến có thể miễn cưỡng tính làm bằng hữu của nàng khu khu không cần để ý những chi tiết kia mòn sần ho khan hai tiếng cao một chút đầu dù sao ta đẹp trai như vậy làm chuyện gì đều sẽ bị tha thứ đúng hay không hắn sán lạn ỷ sô lộ ra một ngụm chỉnh tề vô cùng răng nụ c ư ờ i này có chút lóa mắt giống như ánh nắng trực tiếp xua tan vẻ lo lắng trực tiếp vẩy vào trong lòng bên trên hàn c ó c vô ý thức gật đầu nàng sau lưng hai cái mội mội cùng nhìn xem nơi này amazon nữ chiến sĩ tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng l i ề u mạng gật đầu đồng ý mòn sần s ừ n g sốt một chút hàn c ó c mới phản ứng được cái này khốn nạn có phải là đoạt ta lời kịch quả thực là không thể tha thứ được rồi xem ở hắn vừa rồi chữa trị nụ cười phân thượng liền không tính toán với hắn mòn sân thấy hàn cốc còn tại s ư ơ n g sở hắn liếc nhìn một vòng những n à y nữ chiến sĩ cười nói như vậy có thể có người đi cho ta thu thập một cái phòng ra sao phi thường cảm tạ vừa dứt lời liền có bình thường phụ trách chỉnh lý gian phòng nữ chiến sĩ chạy tới chỉnh lý gian phòng đi tốc độ nhanh chóng ngay cả hàn cốc đều không có kịp phản ứng mòn sân lại quay đầu nhìn về phía xạm mặt lại hàn cốc trong lòng lộ ra buồn cười cảm giác t ị t em dẹt cái dạng này thật đúng là có chút ngốc manh đi thôi hàn g c ó c vừa vặn chiêu đãi một chút bạn bè đến mở h i ế n hội đi nói đến còn không có thử qua cụ già ai lẩn mị thực đâu nói dứt lời mọn sân vậy mà vượt qua hàn g c ó c bên người dẫn đầu hướng trong khoang thuyền đi đến k h ố n nạn hải quân cho thiếp thân có chừng có mực a đây chính là thiếp thân thuyền hàn g c ó c kịp phản ứng có chút d ư ơ n g nhanh múa vớt nếu như không phải đánh không lại cái này k h ố n nạn nhất định phải đem hắn biến thành tượng đá treo ở đầu thuyền mòn sân dừng lại quay đầu nhìn về phía thở phì phì hàn cốc cái dạng này tìm rẽm rẽm thật đúng là đáng yêu quá đáng nha nha không cần để ý những chi tiết này chúng ta không phải bạn bè sao để chúng ta vì h ư u nghị đến một trận vui vẻ y ế n hội đi hàn cốc ai cùng ngươi cái này khốn nạn là bạn bè hừ bất quá cử hành y ế n hội cũng là không sai ý nghĩ đâu đó cũng là thiếp thân định đoạn hàn cốc ngóc đầu lên trên mặt ngạo kiểu biểu lộ ngược lại là so trước kia nhu hòa rất nhiều như vậy tổ chức yến hội đi vương quốc các chiến sĩ hàn cốc vừa dứt lời dưới trên thuyền liền trở nên một mảnh vui mừng vâng ớ nạ k ẹ p dình xẹt đại nhân ớ nạ k ẹ p dình xẹt đại nhân và thuế mòn sần đại nhân và thuế yến hội yến hội cụ g i ả ai lần hải tặc nhóm toàn bộ đều là nữ chiến sĩ không giả nhưng mặc kệ nam nữ ra biển hải tặc kỳ thật tiểu lượng đều sẽ không quá kém nước ngọt tài nguyên vĩnh viễn là trên biển một vấn đề khó khăn không nhỏ rượu tự nhiên là tới một mức độ nào đó thay thế nước ngọt tồn tại cho nên vô luận lớn nhỏ đoàn hải tặc đối với rượu nhu cầu cũng sẽ không thiếu tương đối mà nói cụ già ai lần những n à y nữ chiến sĩ nhóm còn tốt bởi vì các nàng cướp bóc không cần đi đặc biệt địa phương xa không giống như là những cái kia lấy văn tỳ hệ sở làm mục tiêu hải tặc những cái kia từ tứ hải xuất phát mục tiêu niu vật điểm cuối cùng lộ hựa tạ lệ hải tặc nhóm hàng hải thời gian động một tí đều là lấy thời đại nhớ tính toán cái này kỳ thật cũng là amazon nữ chiến sĩ nhóm ăn mặc mát lạnh một nguyên nhân nước ngọt thiếu thốn tình hồ giới tắm rửa giặt quần áo nhưng thật ra là cái vấn đề lớn bình thường hải tặc nhóm không hề giống kịch bản bên trong như vậy sạch sẽ sạch sẽ kiếp trước trong phim ảnh ra là bỉ hải tặc hệ liệt mới là đại bộ phận hải tặc chân thực diện mạo bất quá h à n q u ố c tự nhiên không ở trong đám này hoặc là nói thể thuật đến nhất định tiêu chuẩn mạnh mẽ chiến lược cũng sẽ không tiếp tục này liệt c ú già ai lần làm một hải tặc quốc gia kỳ thật trên thuyền giai cấp so với bình thường hải tặc muốn xâm nghiêm không ít tiến hội làm ở trên bong thuyền chỉ có hàn cốc ba tỷ mội cùng mòn sần mới có tư cách đợi tại trong khoang thuyền so sánh hàn cốc nàng hai cái mội mội ăn mặc rõ ràng hơn lạnh bất quá mòn sần ánh mắt tự nhiên sẽ không để trên người các nàng không có ăn hẹ bị hẹ bị no mi các nàng còn tính là mỹ nữ hiện tại có chút quá cay đôi mắt vẫn là đem ánh mắt đặt ở hàn cốc trên ủi không có cách cái này song thẳng tắp vô cùng không có bất kỳ cái gì tì vết p h ẳ n g phất n g ả voi giống nhau chân thực tế là quá hấp dẫn ánh mắt khu khu đương nhiên luôn liếc t r ộ m người ta chân cũng không lễ phép cho nên mọn sân là quang minh chính đại nhìn hắn cùng hẳn có khoảng cách không sai biệt lắm c ó xa ba mét đối với chiến đấu đến nói khoảng cách này quả thật có chút gần nhưng bây giờ liền vội vặn mọn sân r ơ i lên chén rượu trong tay s o n g hẳn có ý chào một cái bên trong rượu tự nhiên là đến từ cụ ra ai lần đặc sản phi thường cảm tạ hẳn c ố c chiêu đ á i ta người bạn này để chúng ta vì hữu nghị cạn một chén đi hắn nói xong nhìn xem hẳn c ố c hẳn c ố c nết miệng nói thiếp thân kia là thương hại ngươi cái này hải quân không c ó thuyền trở về mới thu lưu ngươi sau đó cũng d ơ chén lên bên cạnh mặt khác trên một cái bàn hai tỷ bội đồng dạng d ơ ly rượu lên cạn ly ha nữ nhân chương ba trăm lẻ ba hẳn c ố c đi tám rượu là cái thứ tốt làm hải tặc đến nói rượu tác dụng không riêng có thể thay thế nước ngọt thỏa mãn sinh lý nhu cầu còn có thể đuổi nhàm chán thời gian thỏa mãn tinh thần c h n mặt khác rượu vẫn là kéo sâu giữa người và người quan hệ lợi khí lúc đầu tương đối sinh sơ hai người uống rượu đến nhất định lượng liền sẽ trở nên không có gì giấu nhau thì như nói ngay tại tổ chức y ế n hội c ú gia ai lần trên thuyền hải tặc hàn cóc một chén chén rượu vào bụng về sau trắng non hoàn mỹ gương mặt len lén b ò lên trên hai đoá đỏ hửng trong trắng lộ hồng trông rất đẹp mắt ngồi tại bên cạnh nàng bởi vì trái cây mà trở nên xấu xí cao lớn hai cái mội mội cũng ít mới gặp m ò n sân thời điểm c â u n ệ m ò n sân lúc này đang chuyện cho hắn kiến thức nói đến hắn làm một hải quân muốn so đại bộ phận lấy lộ hựa tạ lệ làm mục đích hải tặc nhóm còn muốn đi qua càng qua địa phương tăng thêm kiếp trước kinh nghiệm kiến thức tự nhiên không phải ba tỷ mội có thể so sánh dù sao hẳn có kinh nghiệm của các nàng cũng chỉ có cụ ra ai lần một vùng chu vi nô、no, nói lên quần đảo xạ bạ đi nơi đó thế nhưng là một nơi tốt có trên thế giới này phong phú nhất các loại thế giới đặc sản rất nhiều cái khác h ả i vượt độc có đồ vật ở đây cũng đều có thể mua được muốn nói lời nói thú vị ba mươi cây đức nơi đó xạ ba áo đi công viên trò chơi kết hợp đặc sắc bong bóng ngược lại là rất thích hợp hẳn có các n g ư ờ i nữ hải tử đi du ngoạn thế giới này chỗ thần kỳ rất nhiều nhưng quần đảo xạ ba áo đi làm sao đều là lau không đi một khối mòn sân trò chuyện hắn xạ ba áo đi một chút kiến thức chuyện lý thú lại kỹ càng miêu tả một chút xạ ba áo đỉ công viên trò chơi các loại chơi vui công trình hắn mới dừng lại một chút bưng chén rượu lên uống một ngụm hàn c ó c n ế t miệng ngây thơ thiếp thân mới sẽ không hiếm có cái gì công viên trò chơi cao chọc trời vòng loại hình đồ vật bất quá là lừa gạt tiểu hài t ử cho xiếp lời tuy như thế bất quá trong mắt rõ ràng có ao ước thần sắc khát khao hiện lên mòn sần cũng không hủy đi phá lúc này hàn c ó c cũng mới vừa hai mươi hai tuổi đối với mấy cái này có thể thỏa mãn nữ hải tử lãng mạn tình hoài đồ vật không có hứng thú mới tính kỳ quái nhìn nàng hôm nay trên người trang phục liền có thể rõ ràng n ữ tỷ cũng là có thiếu nữ tâm hắn tiếp tục nói đi xuống bất quá nơi đó đồng dạng cũng là một cái tàng ô nạp cấu địa phương cho dù là ta đã từng chấn giữ nơi đó thời điểm cơ hồ đem những nô lệ kia con buôn hải tặc giết sạch sành xanh nhưng ta điều đi sau mấy năm này lại bắt đầu cho tàn lại cháy nô lệ hai chữ giống như gây nên tỷ mỗi ba người không tốt hồi ức các nàng sắc mặt trở nên hơi khác thường mòn sần chú ý tới loại tình huống này nhớ tới ba tỷ mọi kinh nghiệm cũng cảm thấy b ư ớ c lên cái đề tài này có chút lỡ lời hàn g c ó c mãi cho đến kịch bản bắt đầu hai mươi chín tuổi cũng còn không có từ như vậy trong bóng tối đi ra có thể thấy được đoạn trải qua này đối ba người đến nói là thống khổ bực nào bất quá loại chuyện này không phải người trong cuộc rất khó từ người đứng xem góc độ đi thể hội nhân loại bi hoan cũng không tương thông cảm động lây cái từ này có đôi khi cũng bất quá là an ủi người lý do thoái thác thôi ngươi không có trải qua những cái kia đau khổ lại làm sao biết loại kia đau khổ hạ tuyệt vọng bất quá nô lệ chuyện này đầu nguồn là những thế giới kia đỉnh những cái kia nao tàn đồ chơi chỉ cần bọn hắn vẫn còn vẫn là cái này người thống trị thế giới loại chuyện này liền vĩnh viễn sẽ không bị bóc tát cho nên mòn sần sáng suốt nhảy qua cái đề tài này lựa chọn một cái tất cả mọi người có thể trò chuyện đến bất quá số mười ba cây đức nơi đó ta ngược lại là đụng phải hai cái người thú vị hàn cốc các ngươi cũng nhận biết ta hôm qua ngồi t h ư ờ n g thuyền chức còn vừa cùng bọn hắn gặp mặt qua hắn để hàn cốc hoàn hồn lực chú ý chuyển qua đến trên người hắn ngươi nói là dời ổi cùng saki bọn họ còn tốt đó chứ hàn cốc sâu kín hỏi q u ầ n đảo xạ b à áo đi nơi này có thể cùng các nàng có quan hệ cũng chỉ có kia cặp vợ chồng lúc trước các nàng ba cái cũng là tại các nàng cặp vợ chồng chợ giúp hạ mới trốn về cụ ra ai l a n d mòn sân cười nói rất tốt hai người bọn họ hôm qua ta còn vừa cùng dây ô í c đại t h ú c luận bàn một chút thực lực cũng rất đáng sợ đâu h à n có cho c mòn sân một cái lên mắt ngươi tại cái này trang cái gì hời hợt đâu trên mặt kiêu ngạo quá rõ ràng để nàng rất muốn ở phía trên dấm lên một cước nàng cũng là về sau biết dây ô í c vua hải tặc phó thuyền trưởng thân phận có thể cùng dây ô í c giao thủ luận bàn thực lực tự nhiên là không cần phải nói cho nên cái này khốn nạn ra hỏa thực lực là càng ngày càng cao m u ố n vượt qua hắn hy vọng thật sự là càng ngày càng xa vời hàn q u ố c cũng coi như hiểu rõ mòn sần một cái khác thuộc tính lắm lời đồng thời miệng bên trong sẽ tung ra các loại cổ quái kỳ lạ nếu như nàng hiểu được một cái khác từ liền sẽ rõ ràng những này cổ quái kỳ lạ lời nói có một cái định nghĩa tao nói bất quá nếu là mòn sần biết r ồ i cùng các nàng quan hệ đó có phải hay không liền biết các nàng không muốn người biết thân phận nghĩ tới đây nàng s ắ c mặt lại trở nên có chút tái nhợt nếu như bị hải quân biết thân phận các nàng kia r ồ i bọn hắn có hay không nói lên chúng ta sự tình gì mòn sần phát hiện sự khác thường của nàng nghĩ lại cũng liền rõ ràng lo lắng của nàng hắn cười giải thích nói đến vẫn là ta rất sớm trước đó cùng bọn hắn nói chuyện phiếm đứng dậy hẳn cóc á c ngươi lao là sẽ cùng bộ đội của ta đụng tới chuyện mới biết được các ngươi cũng nhận biết cụ thể bọn hắn ngược lại là chưa hề nói làm sao các ngươi ở giữa còn có cái gì cố sự sao nói cuối cùng mòn sần có nhiều thú vị hỏi hẳn c ó thân xác không giống giả mạo để nàng thở dài một hơi hàn cốc tuyệt khuôn mặt đẹp lại biến trở về loại kiêng ngạo kiểu bộ dáng hử thiếp thân tại sao phải nói cho ngươi biết mọn sân tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi sau đó mọn sân bắt đầu nói lên một chút vui vẻ việc hay cũng là tính trò chuyện ăn ý ách đại khái đi nếu như không phải hàn cốc toàn bộ hành trình một mực đ ố i hắn cú g i ả ai lần thuyền hải tặc bong tàu bên trên mọn sân nhìn xem chung quanh nữ chiến sĩ nhóm có chút ngộng hắn khoanh chân ngồi tại bong tàu đầu thuyền bên trên toàn bộ khoang tàu đã bị nữ chiến sĩ nhóm vây suốt một vòng các nàng đề phòng xâm nghiêm thậm chí đao kiếm ra khỏi vỏ m ú i tên cũng khoác lên trên dây hiện tại là hoàng hôn thời khắc màu vỏ quýt đại mặt trời lẻ loi trơ trọi treo ở trên mặt biển tung xuống tia sáng cũng nhu hòa rất nhiều muốn hỏi mọn sần xuất hiện trên bong thuyền cùng chiến trận này có quan hệ gì đừng hỏi hỏi chính là hàn cóc muốn vào đi tắm rửa ba tục ngữ nói chính là tắm rửa ân cho ò n có một loại thuyết loại nên mỗi khi hàn quốc muốn tắm rửa thời điểm tất cả nữ chiến sĩ đều phải rời trong khoang thuyền tại khoang tàu bốn phía tiến hành thủ vệ trở lại c ủ già ai lần lời nói chính là tất cả mọi người rời đi cung điện mọn sần cũng là mơ mơ màng màng bị nữ chiến sĩ nhóm hảo ngôn hảo ngữ mời ra hắn coi chút choáng lại nói loại chuyện này là các ngươi nữ chiến sĩ chức trách cùng ta béo hổ a không phải cùng ta hải quân trung tướng có quan hệ gì ta là loại kia sẽ đi dình coi sao ngây thơ dung t ụ nhìn trộm là không đúng phạm pháp hành vi bổn trung tướng cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại đi xem Mòn căm sần tự nhiên rõ ràng cái gọi là nguyền chính là cái kia đáng chết thiên long nhân chi võ lạc ấn. Hắn tử không có hiện tại như thế căm hận vật này tự chết tử tại thế vật xuất chi hiện. cái gọi cái kia rõ rũa võ là là lạc có bởi ằ n không hắn chẳng phải có thể mượn đi công phu ngẫu nhiên gặp một đợt. Lời kịch hắn đều nghĩ、kỹ. Nha, Hàn ngươi cũng tới tắm rửa sao? Trùng hợp như vậy ta cũng、thế. Ấn, g gặp kịch kỹ. phải thể phu hợp thế. tắm có Quốc, đi toilet Lời một đợt. tới ta đều sao? rửa vậy b vì cân nhắc đến thân phận của hắn thực lực an bài gian phòng khoảng cách hàn cộc rất gần cho nên trên lý luận vẫn là có cơ hội cứ như vậy mọi a b u ổ i tối chẳng phải là thuận thế có thể tâm sự nhân sinh lý tưởng sau đó có thể trò chuyện một cái suốt đêm khu khu dừng lại dừng lại nam nhân muốn thận trọng một điểm canh giữ ở khoang tàu nữ chiến sĩ tự nhiên không biết mòn sần trong đầu tại rối loạn lung tung nghĩ thứ gì nhìn mòn s ầ n t h ầ n sắc cổ quái trên thuyền đại quản gia lan đối mòn sần giải thích mòn sần đại nhân xin không nên hiểu lầm chúng ta biết ngài thực lực cường đại bất quá ai cũng không biết nguyền rủa có thể hay không làm bị thương ngài mòn s ầ n nghe vậy k h o á t tay không có việc gì ta không trách tội ý tứ chỉ là không nghĩ tới hàn cọc có cảnh ngộ như thế lan nuốt một đống n ị c h ngẫm tóc đứng đến sau thai ngựa khí súng kính cho nên chúng ta đều rất cảm tạ cứu vớt cụ già ai lần ở nạ kẹp dìn xẹt đại nhân lại càng không cần phải nói ở nạ kẹp dìn xẹt đại nhân hiện tại còn vì chúng ta không bị thương tổn mới như vậy thôi ta đây là một cái bị hàn cọc tẩy náo tiểu mê muội nói đúng ra toàn bộ cụ già ai lần cũng chỉ có nỉ h ô n g biết ba tỷ m ộ i chân tướng sự tình những người khác tất cả đều là h ạ n cọc mê muội nha nha nói đến h ạ n cọc thật đúng là cái tận chức tận trách hoàng đế đâu điểm ấy ngược lại là giống như ta đều là vì những bộ hạ kia thao nát tâm không riêng muốn chiếu cố bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ còn muốn không ngừng bồi dưỡng huấn luyện bọn hắn để bọn hắn mau chóng mạnh lên ngươi xác định lời này nếu là s ở mổ kẻ cùng giờ dạ kệ hai cái nghe được đoán chừng sẽ liên thủ khiêu chiến một chút mòn sần coi như đánh không lại cũng phải tung tóe ngươi một thân máu tại mòn sân cùng những n à y nữ chiến sĩ nói chuyện phiếm thời điểm thời gian cũng một chút xíu đi qua lặn về tây mặt trời cơ hồ muốn gần sát mặt biển trên thuyền điều kiện tự nhiên là không thể so ở trên đảo các loại chương trình cũng không bằng ở trên đảo dườm ra như vậy không đến thời gian nửa tiếng hạn cọc liền tắm rửa hoàn tất trong khoang thuyền có đi đường âm thanh rõ ràng truyền đến mòn sân trong lỗ thai không giống như là cao dép lê dẫm tại trên ván gỗ thanh thúy cọc cọc â m thanh ngược lại là hơi ngột ngạt một chút thanh â m rất nhỏ cửa phòng mở ra quay lưng về phía mặt trời xuất hiện hạn cọc cứ như vậy đi ra một bộ khinh bạc váy dài dẫm lên một đôi đáy bằng thủy tinh sắc dày sảng đạn xuất hiện hoàng hôn v ầ n g sáng từ phía sau nàng huy sai tới mặt như hoa đào hạn cọc tựa như là từ trong tranh đi ra tiên nữ bình thường trên thân tự mang mở mịt chi khí tốt một bộ mỹ nhân đi tắm đ ổ ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại trên người nàng tại nàng xuất hiện một nháy mắt phảng phất thiên địa đều mất nhan sắc cho dù là mòn sần cái này nhìn quen các loại thế giới này mỹ nữ cũng bởi vì tự thân nhan giá trị mà cảm thấy những người khác không gì hơn cái này ra hỏa cũng không thể không thừa nhận giờ khác này hẳn c ó c đẹp kinh tâm động phách không thể bắt bẻ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn phảng phất nghe được chính mình trái tim thình thịch đập loạn tiếng vang làm sao bây giờ ta cùng hẳn c ó c đứa bé đến cùng lấy tên là gì ôn lai trở có chút gấp chương ba trăm linh bốn ngươi còn muốn lần sau không thể nói là cái này hoàng hôn k i a sáng sấn thác hẳn c ó c đẹp đến mức kinh tâm động phách hay là bởi vì hẳn có xuất hiện mà để quýt tia sáng màu đỏ trở nên l ộ n l â y dù sao giờ khắp này mòn sần là có chút say có thể là loại này sắc đẹp để hắn có chút cấp trên nếu như không phải để hắn biểu đạt một chút hiện tại ý nghĩ hắn trong lòng chỉ có một câu đừng nói chuyện hôn ta đây hết thể đương nhiên đều chỉ là tưởng tượng dù sao mòn sần cũng là vô số lần bị chính mình mê say nam nhân đ i ể m ấy thận trọng vẫn phải có làm hẳn có đi đến hắn trước mặt thời điểm hắn đã điều tiết tốt mình có thể thu phóng tự nhiên không thể phủ nhận người khí độ hành vi là cùng học thức tầm mắt lịch duyệt kinh nghiệm thực lực hết thể móc nối đứng dậy cái này nếu là phóng tới kiếp trước ngọn sẩn lần đầu nhìn thấy hẳn có cái này trạng thái hắn có thể lập tức giao thương đầu hàng hắn hiện tại cũng chỉ là trong nháy mắt đó tâm nổi sóng dù sao thế giới này hắn nên trải qua cũng đều trải qua thực lực hiện tại cũng muốn đi đến đ ỉ n h phong tự nhiên có thể ổn định tâm tính bất quá mòn sần trong nháy mắt đó ngốc trệ vẫn là bị hàn cọc nhìn ở trong mắt cuối cùng là tìm về một chút chính mình mỹ mạo tự tin nói như vậy đứng dậy vẫn là nàng càng đẹp mắt nàng một mặt ngạo kiều từ mòn sần trước mặt đi qua đứng tại đầu thuyền bong tàu bên trên cao nhất nhất dai bên trên lúc này bởi vì hướng gió quan hệ màu quýt ánh nắng từ khía cạnh r ộ i dắt tới hàn cọc đứng ở đầu thuyền cao nhất vị trí cảnh sát mỹ nhân cấu thành một bức thiên nhiên bức tranh mòn sần có chút hối hận không có mang máy ảnh cùng chụp ảnh gen nhự x u xì bằng không làm sao đều muốn đem trước mắt một màn này ghi chép lại bất quá cái này không trở ngại hắn thưởng thức hắn đi đến hẳn cọc bên người đứng vững đồng dạng không nói gì rất có một loại nơi đây vô thanh thắng hữu thanh vận b ị mà phía sau bọn hắn là hẳn cọc hai cái mội mội cùng amazon nữ chiến sĩ nhìn chằm chằm đầu thuyền hai người lấy các nàng kiến thức tự nhiên nghĩ không ra cái gì sở si trung trường thiên một màu lạc hà cùng nguyên ương song p h ẩ câu thơ nhưng không thể nghi ngờ đây là một cái từ mọi phương diện nhìn đều là chính phủ cảm giác bạo dạp một đôi h ừ hải quân đừng tưởng rằng thiếp thân nguyện ý đưa ngươi trở về chúng ta chính là bạn bè thiếp thân cũng sẽ không cùng hải quân trở thành bạn bè ta bất quá là đáp tạ cụ ra ai lần từ ngươi nơi đó thu hoạch chỗ tốt mà thôi còn có ta nhất định sẽ tại thực lực vượt qua ngươi sau đó hung hăng giáo huấn ngươi trước đó vô lễ hành vi có lẽ là hai người đều không nói lời nào bầu không khí có chút quá mập mờ một chút hãng coc đột nhiên lên tiếng đánh vỡ cái này có chút t ĩ n h mịch không khí thời gian này mặt trời tốc độ rơi xuống có chút nhanh giống như cũng chịu không được hai người kia đứng chung một chỗ mà nó chỉ có thể l ẻ loi c h ơ c h ọ i tại bầu trời tản ra độc thân cậu con mang cho nên nó rất nhanh nhảy đến mặt biển phía dưới lao tử có theo hay không các ngươi chơi mòn sần quay đầu nhìn về phía hãng coc bên cạnh nan h nhìn chằm chằm nàng thẳng đến một vòng đỏ bừng bò lên trên vành thai mới nói ngươi đáp tạ ta thu được hãng coc ân n g ư ơ i tuyên ngôn ta cũng thu được vậy ngươi phải cố gắng lên a bằng không thế nhưng là đuổi không kịp ta ngữ khí của hắn có điểm giống là tại dỗ tiểu hài tử bình thường thực tế là có chút muốn ăn đòn hàn g cóc cắn răng lại là loại này không có sợ hãi phách lối dáng vẻ nhất định phải đem tấm này mặt hung hăng dẫm lên một c ư ớ c mới có thể ra khí khốn nạn hải quân trên thế giới này còn không có thiếp thân không làm được chuyện ngươi trở lấy ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi giao hấn ngươi một trận nàng cắn răng nói r ứ t lời chuẩn bị quay người rời đi cái này khốn nạn bên cạnh còn giống như chưa hết giận từ mỏn sần bên người đi ngang qua thời điểm hừ lạnh một tiếng sau đó hung hăng một cước giấm tại mỏn sần d à y trên mặt ân đây là c u ố n quanh hạ kỳ một cước mỏn s ầ n một trận nhe răng trận mắt cho nên vĩnh viễn không nên xem thường một nữ nhân hẹp hòi cùng mang thủ trình độ càng đẹp người càng là như thế hàn c ó khoe miệng có chút câu lên giống như đã đánh bại mỏn sần giống nhau hạ giận c ú già ai lần thuyền hải tặc có hai đầu to lớn vô cùng du ạ kéo lấy so với bình thường thương thuyền thuyền hải tặc tốc độ nhanh không ít thậm chí mòn sần hoài nghi cái này hai đầu quái vật khổng lồ bật hết hỏa lực thậm chí muốn so hắn mòn sần hào tốc độ nhanh hơn nguyên bản từ quần đảo xạ bạ áo đi đi hướng hắn căn cứ cần vài ngày hành trình rút ngắn một nửa không thôi tại ngày thứ ba sáng sớm còn không có ăn điểm tâm thời điểm liền đã xa xa nhìn thấy căn cứ cái bóng từ phía trên sắc không có sáng thời điểm vùng biển này liền lên sương mù ánh nắng sáng sớm bị sương mù che đậy mông lung nhìn không rõ ràng nhưng l à bong tàu bên trên mòn sần thân ảnh ở trong mắt các nàng lại rõ ràng bất quá sáng sớm tự nhiên là mòn sần luyện công buổi sáng thời gian nam nhân liền điểm ấy tốt có thể tại bất cứ lúc nào hai tay để trần mà không cần lo lắng ánh mắt khác thường thì như cái nào đó kịch bản bắt đầu sau lửa nam lại tỉ như nói hiện tại mòn sần cái này hai ngày hai đêm cộng đồng cuộc sống khiến cái này cụ dạ ai lần bao quát hàn cọc ở bên trong các nữ nhân rõ ràng vì cái gì trước mắt cái này trẻ tuổi đến quá phận trung tướng vì sao lại có thực lực như vậy hàn cọc càng là rõ ràng nàng cố gắng trước đó so với mòn sẩn đến nói là cỡ nào không đáng giá nhắc tới trách không được cùng gia hỏa này t r ê n lệch càng lúc càng lớn trở về nhất định phải càng thêm dụng tâm mới được mòn sẩn cũng không biết hàn cọc ý nghĩ lúc này hắn đã xuyên thấu qua mông l ù n g x ư ơ n g m ủ nhìn thấy nơi xa căn cứ cái bóng không cần hắn làm cái gì trái cây năng lực tự nhiên sẽ để trên người hắn xuất hiện mồ hôi trở xuống hắn kết thúc rèn luyện đứng dậy quay ngược về phòng tùy tiện dùng nước thanh tẩy một chút thay đổi một thân mới âu phục hàn c ó c vất vả các ngươi tiễn ta về đến phi thường cảm tạ căn cứ trước mặt mọn sân cùng có c ù n g hàn c ó c phất tay tạm biệt mặc dù là chính mình bằng thực lực cùng nhan giá trị cọ thuyền nhưng làm sao đều muốn tỏ vẻ một chút cảm tạ dù sao cũng chỉ h o á n người khác không ít công phu lúc này căn cứ pháo đài phía trên ngoại vi đại pháo còn tại đối thuyền hải tặc cửa trụ sở cũng tụ tập một chút không có tán đi hải quân c ú già ai lần thuyền hải tặc đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài căn cứ đối với toàn bộ căn cứ đến nói tự nhiên là chuyện lớn còn tốt mòn sần trực tiếp xuất hiện không phải vậy lại là một trận xung đột hắn đã mệnh lệnh hải quân binh sĩ tán đi lúc này phía trước nhất dĩ nhiên chính là sở mổ kẻ cùng dở dạ kẻ cùng tìm mấy cái này chiến lược cao nhất người bị nhiều như vậy ổ đại pháo đối hẳn có sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn nói đến đây là mòn sẩn sơ sẩy ai bảo hắn không cùng căn cứ chào hỏi mới đưa đến như vậy ô long sự kiện phát sinh còn có cái kia mòn sẩn gãi đầu một cái việc này quả thực có chút xấu hổ chuyện vừa rồi thật xin lỗi là ta sơ sẩy lần sau ta nhất định đổi cam đoan sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này h à n c ố c nhìn xem mòn sẩn ánh mắt bên trong có chút khó tin ngươi còn muốn lần sau lần sau xem ai còn đưa ngươi trở về chính ngươi nghĩ biện pháp đi khốn nạn thiếp thân không cần lời xin lỗi của ngươi hải quân cũng không biết là thật sự tức giận vẫn là trước mặt hải quân nhân số quá nhiều hẳn có cực thần sắc so hai ngày trước nghiêm túc không ít nàng đầu hơi ngửa về phía sau dùng loại kia quen có ngạo mạn thái độ nhìn xem mòn sần cùng trên bờ sờ mổ kẹ một đoàn người còn có lần sau thiếp thân có thể sẽ không như thế dễ nói chương ba trăm linh năm đều ngồi xuống cơ bản thao tác thuyền hải tặc rất nhanh biến mất ở trong sương mù mòn sần một mực nhìn lấy thuyền hải tặc biến mất ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ cho nên vừa rồi hẳn cóc u ố i cùng nói ý tứ chính là còn có lần sau lạc quả nhiên mị lực của mình cũng là không ai cả nổi khúc hục sau lưng ho khan âm đem mòn sần từ trong suy nghĩ kéo lại hắn quay người nhìn về phía thần sắc cổ quái sợ mổ kệ d ờ dạ kệ hai người kinh ngạc nói ta nói hai người các ngươi đây là ánh mắt gì ta đây không phải quên đi thông báo các ngươi sao trường quan n g ư ờ i cũng đã không thấy còn không có lấy lại tinh thần ta cảm thấy trong này có cố sự d ờ dạ kệ phát biểu ý kiến hắn trực giác nói cho hắn ở trong đó tất có cái gì kỳ quặc ngươi vừa rồi đối vị kia saki bù cái điện hạ ngự khí thế nhưng là rất ôn nhu chúng ta đều chưa thấy qua đúng không s ờ mổ kẻ trưởng quan dơ d ả kẻ câu nói sau cùng là hướng về phía s ờ mổ kẻ nói s ờ mổ kẻ gật đầu châm lặng nói không muốn ít ngồi đ ầ y giếng dù sao chúng ta mòn sần trung tướng cũng đến cái tuổi này t h ì m dẹn đoa hàn q u ố c dù sao cũng là trên thế giới này mỹ nữ nổi danh mòn sần ngự khí ôn nhu cũng t ỉ n h có thể hiểu có thể tính bắt được ngươi để ngươi trước đó còn tại bản bộ tung tin đồn nhảm ta cùng hy nạ hiện tại đến p h i ê n ngươi đi không thể không nói sợ mổ kẽ lao ca mấy năm này vẫn là chịu mòn sần ảnh hưởng rất nhiều đổi lại kịch bản bên trong hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mở mòn sần cho đùa dù sao hải quân vô luận nói như thế nào cũng đều là cùng hải tặc đối lập trận doanh thế giới này cho tới bây giờ cũng không phải là không phải đen tức là trắng mòn sần rất rõ ràng điểm này hắn thường ngày hành vi cũng đang l i ê n lặng đối bộ hạ mình hải quân thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn nhân tính hóa rất nhiều rõ ràng hải tặc cũng không phải tất cả mọi người đáng chết hải quân cũng không phải là không có sâu mọn ờ giả kẻ tiếp nhận sờ mồ kẻ câu chuyện thì ra là thế nếu là ta có thể ngồi như vậy thuyền trở về nói không chừng cũng sẽ quên liên hệ căn cứ tạo thành như thế cái hiểu lầm cũng khó trách trưởng quan sẽ có như vậy ngữ khí lần sau sẽ sửa đâu mòn s â n lông mày mấy cái quạ bay qua thì ra các ngươi ở chỗ này chờ ta đây là các ngươi quá phiêu rồi vẫn cảm thấy ta cái trụ sở này trưởng quan cầm không được đau rồi dơ dạ kệ nghe nói ngươi gần nhất khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ vừa vặn ta tại bản bộ đối với trái cây khai phát cũng có một chút linh cảm chờ một chút vừa vặn chúng ta xác minh một chút yên tâm ta đối với ngươi cũng sẽ rất ôn nhu sẽ không đau còn có ngươi sợ mổ kệ ngươi gần nhất khoảng thời gian này đối với thực lực tăng lên thế nhưng là có chút thư giãn vừa vặn ta đến tỉnh lại một chút n g ư ơ i l i ê n lặng hùng tâm đây chính là ta ônu các ngươi cảm thấy như thế nào ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết một cái chân lý n ă m đấm lớn thời điểm mới có thể tùy tiện đi an bài người khác còn dám ép buộc trưởng quan các ngươi cho là mình là gạp lao đầu sợ mổ kẻ cùng giờ giả kẻ hai người sắc mặt lúc ấy liền xanh cái này khốn nạn ỉ vào thực lực cường đại thế nhưng là không ít để bọn hắn ăn đau khổ hoàn mỹ kỷ danh viết dạy bảo dạy bảo cái rắm dạy bảo nào có một mực hướng người trên mặt trên đầu dạy bảo có thực lực chính là tốt có thể muốn làm gì thì làm dơ dạ kệ kịp phản ứng rốt cục nhớ tới bị mòn sẩn chi phối sợ hãi hắn vội vàng khoát tay nói trưởng quan không cần ta cái này tiến bộ cùng b u ồ n không tính là gì còn cần chính mình càng cố gắng đúng ta đột nhiên nhớ tới còn muốn đi phiên trực hôm nay phiên trực nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành trưởng quan gặp lại nói dứt lời dơ dạ kệ nhanh chân liền chạy trực tiếp đi căn cứ triệu tập người chuẩn bị ra ngoài né tránh cái này sóng thai bay v à gió ngược lại là sợ m ồ kẹ một bộ vẻ không có gì sợ hắn hít thật sâu một hơi xì gà ở giữa không t r ú n g phun ra một cái tịch mịch vòng khói nhìn về phía mòn sân nói nếu như ngươi nguyện ý chấn giữ căn cứ xử lý căn cứ sự vụ lớn nhỏ ta không có ý kiến vừa vặn ta cũng cảm giác chính mình khoảng thời gian này thực lực tăng lên chậm chạp đâu uy hiếp không giống với giờ giả kẹ sợ m ồ kẹ đây là trần trùi uy hiếp đến a lẫn nhau tổn thương a ngươi nếu là dám đánh ta ta liền dám cho ngươi bỏ gánh dù sao căn cứ chuyện lớn chuyện nhỏ chính ngươi đi làm đừng nghĩ ta lại giúp ngươi xử lý bất cứ chuyện gì đây chính là sơ mô kẹo ý tứ được ngươi là đại gia ta không thể trêu vào mòn sần trong lòng thì thào vài câu thu hồi lời đến khoẻ miệng sơ mô kẹo gia hỏa này tuyệt đối là học cái xấu trước kia hơn một cái chính trực phụ trách gia hỏa ngươi nhìn xem hiện tại cũng biến thành cái dạng gì ta là ý tứ kia sao ta đây không phải nhìn ngươi khoảng thời gian này tiến bộ tương đối chậm chạp muốn giúp ngươi một chút tăng lên một chút thực lực của ngươi ngươi nhìn ngươi này làm sao có cảm xúc trả khúc khục cái này không thể được sợ mổ kệ ngươi loại ý nghĩ này là không đúng một cá nhân thực lực tăng lên sao có thể so ra mà vượt toàn bộ căn cứ thực lực tổng hợp tăng lên ta nhìn ngươi chấn giữ căn cứ liền làm được rất tốt lại nói thực lực ngươi bây giờ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên nhưng là căn cứ việc làm thế nhưng là không thể rời đi ngươi kia cái gì vừa vặn nơi này còn có một tin tức tốt muốn dẫn cho ngươi đi một chút chúng ta trở về nói mòn sân một thanh nắm ở s ờ mổ kẻ bà vai một bộ hai anh em tốt bộ dáng mang theo s ờ mổ kẻ hướng trong căn cứ đi sau đó đột nhiên lại nhớ tới cái gì đối bên cạnh phiên trực binh sĩ dặn dò ai cái kia ai ngươi kêu cái gì được rồi cái này không quan trọng ngươi đi thông báo một chút giờ dạ kẻ đừng để hắn ra ngoài ta có chuyện muốn tìm hắn nói cho hắn là chuyện tốt sợ mổ kẹ lật một cái l i ế mắt tránh thoát hai lần không có tránh ra khỏi mòn sần cánh tay cũng liền theo hắn đi mẹ nấu cái này khốn nạn trên cánh tay đều quấn quanh bật sổ sổ cù hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a không thể không nói sợ mổ kẹ cùng dở dạ kẹ hai người năng lực đều không thể nghi ngờ cho dù là mòn sần rời đi căn cứ thời gian gần một tháng bọn họ cũng đem căn cứ quản lý ngay ngắn rõ ràng ân trước kia cũng xử lý không tệ rất có chính mình phong phạm các binh sĩ huấn luyện cũng sẽ không bởi vì không có mòn sần giám sát mà hạ xuống đương nhiên huấn luyện phải chú ý khổ nhàn kết hợp cho dù là mòn sần tự thân lên chàng huấn luyện dạy bảo binh sĩ thời điểm sau đó cũng sẽ cho bọn hắn đầy đủ tu c h ỉ n h thời gian người dù sao không phải máy móc cho dù là máy móc thời gian lâu dài cũng sẽ m à i mòn huống chi là người tinh tế như vậy tồn tại đâu mòn sần đoạn đường này đi trở về văn phòng thời điểm có thể cảm giác được các binh sĩ loại này tố chất tăng lên những này bị sẻn gỗ cũ cứng rắn đưa qua đến tân binh đ ả n tử nhóm rốt cục có một chút tinh nhuệ bộ dáng kỳ thật từ vừa rồi hẳn cọc thuyền hải tặc xuất hiện căn cứ các binh sĩ phản ứng cũng có thể thấy được một hai đến mọn sân mặc dù không có nói rõ nhưng đối với những binh lính này đối với sở mổ kẻ dở dạ kẻ công việc vẫn là hết sức hài lòng cái này trực tiếp chứng minh chính mình ánh mắt độc đáo hắn đem cái này sở mổ kẻ hai người đặt ở vị trí này bên trên là không có sai sau này nhất định phải cơ hội phát huy tác dụng của bọn họ cái gì chính mình hắn một cái tối cao trưởng quan đương nhiên là muốn khai quật thuộc hạ tài năng để bọn gia hỏa này có thể hảo hảo đem tự thân mới có thể phát huy ra việc phải tự làm đây là t r í giả sẽ không làm quân không gặp đại hiền n g ọ a long tiên sinh chính là việc phải tự làm lớn nhỏ chuyện tất cả đều chính mình vất vả mới cuối cùng vất vả lâu ngày thành tật rơi vào như vậy một cái hạ tràng ngươi nói lười cái này thốt ta cái này kỳ thật chính là lười nhưng ai bảo có như thế tài giỏi thuộc hạ đâu lười cũng lười yên tâm thoải mái không phục ngươi cũng đi tìm như thế tài giỏi bộ hạ đi căn cứ trưởng nhà nước công thất đây là chuyên thuộc về mòn sần văn phòng sớm mổ kẻ xử lý sự vụ ngày thường vẫn là tại sát vách phòng làm việc của mình bên trong mặc dù thường ngày mòn sần nhiều khi hắn không tại nhưng bên trong vẫn như cũ sửa sang lại sạch sẽ mòn sần vừa ngồi vào hắn bàn làm việc vị trí bên trên bên kia giờ giả kẻ vừa vặn đẩy cửa tiến đến ngồi a hai người các ngươi đứng làm gì các ngươi đây là biểu tình gì đều nói là chuyện tốt còn có thể lừa các ngươi không thành mòn sân nhìn đứng ở bàn làm việc đối diện hai cái một mặt cảnh r i á c tràn đầy hoài nghi ra hỏa không chỉ s ạ mặt m lại lại nói các ngươi cái biểu tình này là có ý gì ta một cái đường đường hải quân trung tướng hiện nay mặt tiền đảm đương sẽ lừa các ngươi không thành còn có ai cùng nhân chi ở giữa cơ bản tín nhiệm hai người ngồi xuống dơ dạ kẽ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng trưởng quan thật sự có chuyện tốt sẽ không ngươi chờ chút muốn tìm lấy cớ đánh ta một trận a mòn sân mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt giờ dạ kẻ ta muốn phê bình ngươi một chút trưởng quan đánh cái kia có thể gọi đánh sao kia là yêu dạy bảo ngươi tâm tính này rất có vấn đề a lại nói ta đều nói là chuyện tốt ngươi đây là chất vấn trưởng quan thành tín a giờ dạ kẻ thần sắc rõ ràng đã nói rõ đáp án cho ngươi một cơ hội giờ dạ kẻ ngươi có một cơ hội một lần nữa tổ chức một chút tiếng nói của mình mòn sân ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm giờ dạ kệ nghĩa chính ngôn t ử trưởng quan nói đến đều là đúng m ò n sần đối giờ dạ kẽ lộ ra một cái ngươi rất thức thời t h ầ n sắc hắn đem thả ở trên bàn ba lô mở ra từ bên trong tìm kiếm một chút tìm ra mấy đồ vật riêng phần mình ném cho sở mổ kẹ giờ dạ kẹ hai người xem một chút đi đây chính là ta ở căn cứ thật vất vả cùng sẻn gỗ cụ lao đầu mài đến lần này biết ta người trưởng quan này đối c á c ngươi tốt đi m ò n sần trên mặt một bộ mau tới khen ta một chút t h ầ n sắc hai người tiếp được không lớn vật rõ ràng đây là vật gì đây là quân hàm cùng huân chương hai người liếc nhìn nho nhỏ vật hỏi mòn sân gật đầu tranh công nói thấy được chưa đều nói với các ngươi là chuyện tốt ta người trưởng quan này thế nhưng là chưa từng nói dối à từ giờ trở đi các ngươi một cái liền tấn thăng làm thượng tá một cái chính là đường đường chính chính thiếu tướng có phải là rất vui vẻ có phải là kích động hay không có phải là rất cảm kích ta người trưởng quan này không cần rất cảm tạ t ù y tiện mời ta đi đại bảo kiếm một chút liền tốt rồi vui vẻ đúng là vui vẻ lúc này nếu là nói không vui đó chính là dối trá thăng quan đối với bọn hắn đến nói không riêng gì đối thực lực bọn hắn tán thành cũng là đối bọn hắn làm ra cống hiến tán thành mòn sân lần này ngược lại là thật không có l ừ a bọn họ hai người kia quân hàm tăng lên hắn đúng là trong đó m ã i không ít ngôi hải quân mặc dù là một cái bạo lực cơ cấu nhưng là bên trong như cũ có to to nhỏ nhỏ đoàn thể những này đoàn thể cũng không phải bền chắc như thép bên trong như cũ có không ít ma sát thì như nói lấy xạ c ả rủ kỵ cầm đầu cái gọi là phái chủ chiến cũng có cái gì tương đối ôn hòa phái chủ hòa còn có mòn sân loại này cái gì phái đều không phải ách cũng có thể nói là lòng đỏ chứng phái g i a hỏa bởi vì hắn nhân duyên tại hải quân cao tầng bên trong nhưng thật ra là tốt nhất một cái trừ thực lực của hắn cùng công lao bên ngoài hay là bởi vì toàn bộ hải quân bên trong bởi vì hắn được lợi tướng lĩnh chiếm một nửa đều có nhiều s a liền nói mấy năm trước hắn tại quần đảo xạ ba áo đi giải cứu nô lệ làm sao cũng có cái mấy ngàn người tới những người này có thể đại bộ phận đều phong phú đến từng cái bộ đội đi gần liền nói hắn bồi dưỡng hơn một trăm trong đó cấp cao chiến lược những này thế nhưng là hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội chân chính hải quân bên trong tinh anh chiến lược cũng có một nửa người điều đến những bộ đội khác bên trên cho nên từ hắn nhắc lên sở mổ k ẹ hai người tấn thăng các phương diện khắc lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều dù sao sở mổ k ẹ cái này đau đầu đã từng đắc tội qua người không phải số ít hai người rất trịnh trọng đứng dậy túi c h à o cảm ơn trưởng quan mòn sần cái này sóng rốt cục dễ chịu hắn khiêm tốn khoắt tay đều ngồi xuống ngồi xuống cơ bản thao tác mà thôi chương ba trăm lẻ sáu trái cây năng lực sự vui sướng áo nghĩa s ẻ n gỗ củ làm hải quân nguyên x o á y thời điểm toàn bộ hải quân trên cơ bản cũng còn ở vào mệnh lệnh của hắn phía dưới l i ê n ngay cả chính phủ thế giới ngũ lao tinh tại hải quân nội bộ sự vụ bên trên cũng rất khó nhúng tay vào điểm ấy về sau xạ cả dù kỳ hiển nhiên không có sẻn gỗ cụ lực không chế đến mức một cái vừa tiến vào cv không rồi l u c xì cũng dám đối với hắn hạ mệnh lệnh cái này vô luận là tại bất cứ lúc nào đều không thể chịu được chuyện cv không mặc dù là trực thuộc ở thiên long nhân chính phủ thế giới cơ cấu nhưng cũng chỉ có thể quản hạt nó phía dưới một chín gián điệp tình báo cơ cấu đối với hải quân không có bất kỳ cái gì nhúng tay toàn lực lại càng không cần phải nói đi mệnh lệnh một cái hải quân nguyên soái nhưng từ một điểm này bên trên cũng có thể biết xạ c ả dù kỳ nguyên x o á i chi vị còn cần ma luyện đối với s ở mổ kẻ tấn thăng cho nên chỉ là có chút trung tướng có chút phê bình kín đáo nhưng tại sẻn gỗ củ cùng mòn s ấ n lực ảnh hưởng phía dưới không có nhấc lên vận sóng s ở mổ kẻ tự nhiên hiểu rõ những thứ này ngược lại là giờ dạ kẻ một cái thượng tá tấn thăng sẽ không có người để ý hai người ngồi xuống về sau s ở mổ kẻ lên tiếng hỏi kia lấy ngươi công lao cùng thực lực muốn bổ vì đại tướng dự khuyết đại tướng dự khuyết cũng không phải là một cái chức vị mà là một cái tư cách trên bản chất vẫn là trung tướng đây là đối với chiến lược đạt tới hoặc là tiếp cận đại tướng cấp độ còn không thể tấn thăng làm đại tướng trung tướng một cái bổ vị trình độ nào đó có thể hiểu thành dự bị đại tướng mòn sân lắc đầu không có người biết ta đối với mấy cái này không có hứng thú thậm chí ta đều nghĩ đến về sau có phải là học gạp lao đầu như thế một mực liền làm trung tướng cũng rất tốt điểm ấy mòn sân ngược lại là không có nói sai nói thật hắn hiện tại rất có một loại vô dụng vô cầu trạng thái thậm chí nếu không phải sẻn gỗ cũ gặp nhân tố hắn một ít thời điểm đều có từ đi hải quân chức vụ ý nghĩ ân chủ yếu là hất lên hải quân áo ngoài không thích hợp ra ngoài sóng dù sao phải chú ý hải quân hình tượng điểm ấy chỉ từ hải quân tướng lĩnh trên cơ bản tất cả đều là âu phục giày da dáng vẻ cũng có thể thấy được tới cụ dạn làm đại tướng cũng là rời đi hải quân về sau mới mặc tùy ý rất nhiều mọi s ầ n trong lòng có một ý tưởng là c h ậ m nhất trên đỉnh chiến tranh về sau liền giải nghệ từ đi hải quân chức vụ khắp thế giới đi sóng bất quá cũng không có cuối cùng hạ quyết tâm nếu như hắn lấy trọng bồi dưỡng mấy tên đến lúc đó có thể một mình gánh vác một phương đoán chừng hắn sẽ thật quyết định sợ mổ kẻ s ắ c mặt nghiêm túc hắn nói mọn s ầ n ngươi từng cái phương diện đều so ta làm tốt nhưng một số thời khắc ngươi làm việc rất tùy tính ta biết ngươi có chủ ý của mình rất khó không khuyên nổi ngươi bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi làm quyết định thời điểm phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng nói đến hải quân bên trong sở mổ kẽ mới là cùng mòn sần tiếp xúc lâu nhất cũng biết sâu nhất một cái từ một số phương diện mòn sần cùng bổ x ã luy nỗ đại tướng rất tương tự bọn họ đều là đem hải quân xem như công việc chỉ bất quá mòn sần bởi vì các loại nguyên nhân đem công việc này làm rất tốt tốt đến càng giống là đối hải quân một loại đền bù mà không phải kỳ giữ đại tướng loại kia cầm tiền lương kiếm sống nhưng có đôi khi ngược lại là kỳ loại kia kiếm sống khiến người ta cảm thấy rất an tâm tối thiểu nhất như vậy kiếm sống ra hỏa các loại đãi ngộ cho đủ cũng không sợ đi ăn máng khác không phải ngược lại là mòn sẩn sợ m ồ kẹ không thể nói lúc nào có cảm giác hắn luôn cảm thấy mòn sẩn sẽ không giống cái khác hải quân thậm chí chính hắn giống nhau một mực đợi tại hải quân bên trong cái này kỳ thật cũng không có gì hải quân bên trong giải nghệ sĩ quan cũng có một chút sợ m ồ kẹ có chút bận tâm chính là mòn sẩn sẽ đi hướng hải quân mặt đối lập hôm nay cùng t ỷ dẹm d ẹ t mòn sẩn thái độ kỳ thật hắn đã cảm thấy khả năng này là một cái không rõ báo hiệu cái này là tới từ nam nhân giác quan thứ sáu sợ m ồ kẹ không rõ ràng nhưng hắn cảm thấy nếu là hắn suy đoán thành thật kia vô luận là đối bọn hắn những người này vẫn là đối mòn sẩn đến nói đều không là một chuyện tốt yên nào yên nào ta sẽ chú ý ta làm việc ngươi yên tâm ta mòn sẩn cả đời này làm việc liền thừa hành một chữ vương như láo cầu thuận gió không sóng ngược gió không ném là ta chuồn tắc hải quân tốt đồng đội nói chính là ta mòn sân k h o á t tay để sở mộ kẹ không nên nghĩ quá nhiều sợ mộ kẹ dù sao cũng là một người trưởng thành hắn trên thế giới này tam quan cũng đã sớm hình thành mòn sân mặc dù cùng hắn trở thành bạn bè đối với hắn cũng ảnh hưởng rất sâu bất quá một chút liên quan đến nguyên tắc vấn đề sở mộ kẹ đương nhiên sẽ kiên trì chính hắn cách nhìn điểm ấy hắn thấy rất thông thấu đây mới là mòn sân cùng những người khác không giống địa phương hắn tam quan ở kiếp trước đã sớm dưỡng thành cùng thế giới này tất cả mọi người không giống nhau hắn có thể cùng s ẻ n g ô cụ g h p h i gặp sợ mổ kệ thậm chí s a r s d â ô ích chờ những người này trở thành bạn bè nhưng cái này cũng không hề là đại diện bọn hắn chính là bạn đường kiếp trước chính là bị người ướt thúc cuối cùng rơi vào một cái tăng ca đột tử kết cục hết lần này tới lần khác đời này là một cái nắm đấm lớn liền lời nói có trọng lượng địa phương hắn đương nhiên muốn theo mình ý nghĩ sống sót kiếp trước là thực hiện tài phú tự do liền có thể làm lớn đa số chính mình muốn làm chuyện vậy cái này một đời đem tài phú đổi thành thực lực cũng là đạo lý giống vậy đây mới là hắn tại hải quân bên trong cũng như thế tùy tính nguyên nhân thế giới này có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm đương nhiên mọn s ầ n cũng không rõ ràng sở mổ kẻ l a o ca đối với hắn cùng hạn có, có cái gì trong cõi ưu minh giác quan thứ sáu nếu là biết nói không chừng hắn sẽ hoài nghi cái này l a o ca có phải là gặp được i v a n n bởi vì chỉ có nữ nhân giác quan thứ sáu mới như thế không giảng đạo lý tốt ta lần này nhìn thấy hẳn có mòn sần trong lòng s á t thực lão hiệu đi loạn sinh lòng hảo cảm hắn sẽ không phủ nhận điểm ấy bất quá cũng liền như thế để hắn một cái kiếp trước lý luận ta ngưu nhất bút thực thao vì chính là đệ đệ ngây thơ sử nam đi xử lý chuyện tình cảm quả thật có chút độ khó ngồi tại mòn sần đối diện sở mổ kẻ cùng giờ dạ kẻ hai người xạ mặt lại n g ư ơ i mẹ nấu nếu là vững như lão cầu trên thế giới này liền không có sáu người thuận gió không sóng thuận gió ngươi cũng bay thượng thiên được không còn muốn làm sao sóng ha ha đây là sơ m ồ kẽ đáp lại Giờ dạ kẻ không dám học sơ m ồ kẽ sợ hãi chờ chút bị đánh cho nên hắn lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười mọn sần khoe miệng rung động mấy cái ngươi cái này ha ha học được có chút tinh túy a khói trắng quỷ lao ca ngươi cái này thái độ hiện tại có chút phách lối thật sự cho rằng ta chị không được ngươi là thế nào dọn mọn sần thân thể nghiêng về phía trước nam sấp ở trên bàn làm việc thần thần bí bí nhìn xem s ờ m ồ kẻ nói nói đến ngươi cùng hy nạ thượng ta tiến hành đến một bước kia rồi có cần hay không ta cho ngươi sáng tạo một chút cơ hội nam nhân chính là muốn cường ngạnh một điểm thích liền muốn lên một chữ đừng sợ cứ việc làm ngươi xem người ta dở dạ kẻ cùng gờ dị chuẩn tướng liền trung đụng rất vui sướng không phải hai người các ngươi cũng có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút nói thật phương diện này ta cảm thấy dở dạ kẻ tiểu tử này rất có kinh nghiệm m ò n sân lời nói để hai người kia sắc mặt đều trở nên không tự nhiên lại nhất là giờ dạ kẻ lại nói cái này mắc mớ gì đến hắn liền kéo tới trên người hắn đi hắn cùng gợi chuẩn tướng quan hệ rất thuần khiết có được hay không cái kia trưởng quan ta về trước đi chờ chút còn muốn đi phiên trực giờ dạ kẻ đứng dậy c ú i chào chuẩn bị trực tiếp chuẩn đi thật xin lỗi sở mổ kẻ trưởng quan đạo hưu chết mà bần đạo không chết hắn m u ố n trước trượt vì kính bên kia sở mổ kẻ cũng không đốc hắn mới không muốn ở lại chỗ này thỏa mãn mòn sần bắt quái tâm tư đâu sợ mộ kẽ lao ca đồng dạng đứng dậy trong căn cứ còn có một đống lớn chuyện cần ta xử lý ta liền không ở nơi này chờ lâu mòn s ầ n cơi tủm t ì m nhìn xem hai người chạy trối chết ân như loại này ngây thơ thẳng nam gia hỏa quả nhiên chỉ cần bắt được uy hiếp liền rất dễ đối phó bất quá xem ra hai gia hỏa này phía sau quả nhiên có hành động kia quay đầu cần phải hảo hảo tìm hiểu một chút làm một hợp cách căn cứ trưởng quan c h ẳ n g những muốn hiểu bộ hạ đời sống vật chất còn hiểu hơn một chút bộ hạ tình cảm cuộc sống lúc này mới tính một cái tốt trưởng q u a n nha đến n ỗ i bắt quái cái gì kia cũng là tiện thể tiện thể căn cứ cuộc sống là giàu có quy luật lại đơn điệu điểm ấy cùng hải tặc khác biệt l à m hải quân nếu như không ra biển truy kích hải tặc mỗi ngày cơ bản huấn luyện ác không thể thiếu mòn sần căn cứ huấn luyện nhất là c h ọ n một chút cái này cùng hắn thừa hành thà rằng bình thường nhiều chạy mồ hôi cũng phải thời gian chiến tranh thiếu chảy máu lý niệm tương quan ném đi huấn luyện thường ngày thực chiến chính là đang đùa lưu manh câu nói này hắn không biết có phải hay không là lỗ tấn nói nhưng hắn cảm thấy rất đúng hải quân thời gian chiến đấu mới có bao nhiêu tại cái này b i ể n rộng mênh mông phía trên lại không có cái gì dạ đạ gds định vị loại hình có đôi khi đụng phải hải tặc đúng là vật lý cho nên thông thường huấn luyện liền lộ ra rất là trọng yếu không riêng gì này quân binh sĩ chính là chính mòn sẩn cũng đồng dạng thừa hành lấy điểm này Tại quá khứ thời gian quá khứ một người tinh lực dù sao cũng có hạn riêng là một cái đao thuật liền có thể chiếm cứ rất lớn một bộ phận thời gian cũng bởi vì hắn trái cây năng lực quá thiên về phòng ngự một khối ngày sau thường huấn luyện cùng thời điểm chiến đấu chỉ cần bị đánh liền có thể tăng lên trái cây năng lực nếu như mọn sân cũng để chống thời gian đồng thời khai phát trái cây năng lực k i a thực lực của hắn bây giờ tuyệt sẽ không có hiện tại cường đại như vậy nhiều khi trái cây năng lực bị hắn xem như một loại phụ trợ công năng mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ nhưng xác thực thiếu trái ác quỷ thiên kỳ bách quái năng lực biến hóa mọn sân rất sớm đã nhận thức đến điểm này nhưng thế giới này dù sao cũng là nhìn nắm tay người nào lớn trái cây năng lực khai phát ra cũng cần phối hợp mạnh mẽ công kích dù sao hắn trái cây năng lực trên bản chất quyết định là ở vào phòng ngự hướng liền cung kịch bản trung hậu đến siêu tân tinh bạt lộ tọ mì áo bạ g ì bạ g ì no mi giống nhau không phải là không thể dùng để công kích mà là cùng khai phát phòng ngự so sánh có chút được không bù mất hiện tại không giống bởi vì hắn hiện tại liền thành một cái thua lớn ra vậy liền có thể phát huy nao động ra khai phát các loại năng lực chiêu thức ra không riêng gì dùng cho chuyển vận còn có thể dùng cho phòng ngự chiến lược tính rút lui đi đường các loại công năng dù sao hắn ao ước củ dạn trong biển cưới xe đạp đã thật lâu À, còn có sở mồ kẻ cái kia lấy khói vì động lực mô tô công dụng cái gì trước mặt kệ hắn chỉ là b ư ớ c cách liền đã đủ được không nhất là vừa nghĩ tới hắn có thể tại nước biển phía trên ma sát ma sát dường như ma quỷ bộ pháp từng bước một sóng bay lên cái này hoàn toàn chính là nhân sinh đ ỉ n h phong ta mòn sần một đời c h è o thuyền xưa nay không dùng mái c h è o toàn bộ nhờ sóng nhìn một cái cái này bức cách lập tức liền lên đến từ đây liền trở thành một cái ra trận tự mang nhạc nền đại lão đương nhiên trở lên công năng muốn thực hiện còn không biết cần bao lâu thời gian hắn tại bản bộ thời điểm cũng đi mặt biển nếm thử đến nỗi kết quả đừng hỏi hỏi chính là nước biển thật mẹ nấu vừa mặn vừa đắng cho nên cơm là muốn ăn từng miếng đi xuống năng lực cũng là muốn một chút xíu khai phát ra dù sao nước biển là trái á c quỷ nhược điểm ở c h ỗ đó phải nghị thoáng phát ra tới trượt ra nước biển loại chiêu thức này ra cũng cần trái cây năng lực nắm giữ đến cao thâm tình trạng cho nên nhận rõ hiện thực về sau hắn bước đầu tiên nếm thử đặt ở hiện tại đã cùng năng lực kết hợp có chút chặt chẽ chiêu thức cũng chính là hắn thường dùng nhất đột tiến hoặc là cần cao tốc đi đường kỹ năng từ hải quân lục thức rổ cờ si kỳ sô cải tiến đến chiêu thức ân một chiêu này hắn cũng không có nghĩ ra tên là gì thao i mới tiến tự nhiên khói phi, ê u nếu thức đột tự nghĩ, nhạc, h có càng ý n là là n chóng càng tốt. năng thuần、di. Cùng h Tham chiếu tham h cây lực gấu tốt. trái k ả vui vẻ áo nghĩa tác i cuối ế n lên trảng cùng hình trước thành c một i ý nghĩ. Thao t á cụ thể chính là tại đột tiến thời điểm tiếp tục giảm xuống thân thể ma sát vô hạn tới gần bằng không ma sát từ đó trượt ra trước mặt các loại lực cản làm một cái so gió càng nhanh nam nhân chương ba trăm linh bảy thoáng hiện gian luyện là một kiện ở trước mặt người ngoài xem ra rất buồn tẻ lại vất vả chuyện nhưng chỉ có dưỡng thành tập quán này người mới biết nó chỗ tốt lại càng không cần phải nói tại dạng này một cái võ lực trí thượng thế giới loại kia có thể rõ ràng cảm thấy được chính mình mạnh lên cảm giác thật quá mỹ diệu ít nhất phải so tay trái tay phải một cái động tác chậm tay phải tay trái động tác chậm phát lại vận động còn tươi đẹp hơn rất nhiều điểm ấy mòn sần làm kinh nghiệm bản thân người tự nhiên có thể rõ ràng so với không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào nhất là hắn hiện tại muốn vào đi khai phát trái cây năng lực vui vẻ cảm giác còn muốn gấp bội cái quỷ nha trái cây năng lực khai phát dựa vào không riêng gì nao động vừa mở chiêu thức liền tùy tiện có thể dùng đến nao động cũng phải phối hợp với trăm ngàn lần huấn luyện mới có thể giải tỏa ra từng cái chính xác tư thế afi là chiêu thức thì như nói hắn nghĩ tới hiện tại chiêu thức này khai phát cơ sở là hải quân lục thức d ổ cờ s ì kiso linh cảm là đến từ hắn kiếp trước rất thích một vai chỉ cần vui vẻ mặc kệ là đối thủ vẫn là đồng đội đều đổi không kịp đột tiến chiêu thức còn có rất lớn một phần là tham khảo kịch bản bên trong hùng thúc đối với trái cây khai phát không có đạo lý một cái nỉ kỷ ưu nỉ kỷ ưu no mi có thể khai phá ra thuấn di ra hắn sủ bệ sủ bệ no mi mở không phát ra được tương tự như vậy chiêu thức kỳ thật lúc trước hắn tốc độ chính là trái cây năng lực kết hợp lục thức rổ cỡ xỉ kỷ bên trong sử dụng hình thành di động cao tốc đã là thuộc về vượt qua gió vui vẻ tốc độ bất quá hiển nhiên tốc độ này khoảng cách thuấn di còn kém không khoảng cách ngắn muốn chân chính đạt tới thuấn di tình trạng cũng không phải một sớm một chiều có thể khai phát ra bất quá không quan hệ vui vẻ liền xong việc à không là là không ngừng rèn luyện liền xong việc làm chuyện gì đều là không thể nào một lần là xong dù sao hắn thời gian có rất nhiều vô luận là đao thuật vẫn là bật sổ sổ cũ hạ kỳ tăng lên đều trở nên mười phần c h ậ m chạm vừa vặn có thể đem phần lớn thời giờ tập trung đến trái cây năng lực khai phát bên trên rất hiếm thấy m ỏ n sân bắt đầu chấn giữ căn cứ không còn ra ngoài có lẽ nói như vậy không quá chuẩn xác s á c thực nói m ỏ n sân từ thường xuyên nhìn không thấy bóng dáng biến thành thường thường nhìn không thấy bóng dáng khác biệt không lớn dù sao toàn bộ căn cứ đã sớm quen thuộc không có cuộc sống của hắn là như thế nào phi phi xuyên tử trở lại chuyện chính kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản căn cứ pháo đài quá nhỏ một chút với hắn mà nói có chút sóng không ra khúc khục chủ yếu là khai phát chiêu thức này quá trình không tươi đẹp lắm cũng như nói hiện tỉ tại. đây là dê hai căn cứ phạm vi không xa lắm một cái hoang đảo gờ răng lại nạ như vậy hoang đảo rất nhiều bình thường như vậy hòn đảo phổ biến không thích hợp nhân loại ở lại bị mòn sân mệnh danh là vui vẻ số một hòn đảo này cũng giống như thế hòn đảo này từ trường không quá ổn định hòn đảo trên có hai tòa gần như song bảo thai giống nhau núi lửa hoạt động tên như ý nghĩa chính là thường xuyên buộc phát cái chủng loại kia bất quá giống nhau phun trào lượng đều không quá lớn bởi vì bụi núi lửa các loại nguyên tố vi lượng phong phú cái này hai tòa s o n g bảo thai hình khuyên núi lửa bên ngoài ngược lại sinh tồn lấy có chút phong phú thực vật đương nhiên phần lớn là bụi cây loại mòn sân lựa chọn hòn đảo này nguyên nhân là bởi vì đây là một tòa khoảng cách căn cứ gần nhất hoang đảo ở trên đảo trừ hắn tới bên ngoài lại không có những nhân loại khác đặt chân dùng để rèn luyện khai phát chiêu thức lại thích hợp cực kỳ kỳ thật không phải là bởi vì căn cứ thao trường sóng không ra chủ yếu là gánh không nổi người tia ba chuyện con muốn từ đại khái hai tuần lễ trước nói lên vậy thì thật là tốt là mọn sần đối trái cây năng lực khai phát linh cảm như là chạy ra giống nhau thời điểm cho nên mọn sần liền trực tiếp đi căn cứ trên giáo trường hắn tìm một cái tương đối thanh tịnh một khối khu vực bắt đầu thí nghiệm mình ý nghĩ sau đó trang diện một trận lâm vào cực độ lúng túng hoàn cảnh chuyện l à cái dạng này dọn mọn sần xuất hiện ở trường trên trận thời điểm huấn luyện binh sĩ cũng không tính nhiều làm nhiệm vụ phiên trực chờ đây là mỗi ngày thường ngày cho nên huấn luyện phần lớn là thầy phiên lấy đến hắn đ ố i cùng hắn chào huấn luyện viên khoát tay các ngươi huấn luyện các ngươi không cần phải để ý đến ta các binh sĩ âm thầm thở dài một hơi mỗi lần mòn sần xuất hiện tại trên bãi tập bọn họ đều có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác dù sao bọn hắn đã từng đều có bị mòn sần thao luyện dục tiên dục từ kinh nghiệm cảm giác kia quả thực có chút quá mức mỹ rượu mòn sần nhưng không biết binh sĩ ý nghĩ hắn phối hợp tại sân huấn luyện một góc bắt đầu làm nóng người hắn làm nóng người cùng bình thường thể năng làm nóng người cũng không giống nhau mà là toàn lực thi triển hắn cải tiến qua đi sổ để thân thể quen thuộc loại này cực tốc cảm giác một máy mắt vụ trộm chú ý đến nơi này đám binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt lấy bọn hắn thị giác đến xem chỉ có thể nhìn thấy đầy trời thân ảnh xuất hiện cũng không phải là thân ảnh di động quá nhanh tại võng mạc lưu lại tàn ảnh bởi vì tốc độ thực tế quá nhanh bọn họ thị giác thần kinh căn bản bắt giữ không đến nhìn thấy thân ảnh là bởi vì thay đổi sổ sử dụng một lần khoảng cách thân ảnh ngắn ngủi dừng lại cái này khoảng cách cùng loại với kỹ năng một nháy mắt cd chỉ bất quá thời gian cd quá ngắn ngắn ngủi đến bọn hắn vừa nhìn thấy thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền lại xuất hiện hạ một chỗ lẽ ra như vậy tốc độ di chuyển này thân thể mang theo động khí lưu đủ để cuốn lên vô số bụi mù đồng thời sẽ có di động cao tốc kéo theo tạc âm nhưng làm ảnh này giữa sân hết lần này đến lần khác không có quá mức kịch liệt âm thanh chuyển tới không chính xác đến nói các binh sĩ căn bản là nghe không được bên này âm thanh chỉ có thể nhìn thấy mòn sần thân ảnh ngắn ngủi xuất hiện sau đó biến mất xuất hiện tiếp theo tại biến mất lặp lại tuần hoàn giống như không biết tiến nhanh gấp bao nhiêu lần phim cầm quỷ dị vô cùng cái này vốn là là rất đáng sợ một màn bởi vì nếu như là kẻ địch tốc độ như vậy đại đa số người căn bản phản ứng không kịp liền đã mất đi tính mạng ân thẳng đến một khắc đồng hồ trước đó đều vẫn là như vậy cảm giác một khắc đồng hồ về sau mòn sần bắt đầu thí nghiệm trái cây năng lực ứng dụng sau đó Ảnh. vô số đá vụn v y r a bụi mù từ tiếng vang phát ra địa phương tàn ra đang huấn luyện huấn luyện viên cùng các binh sĩ bị giật nảy mình tranh thủ thời gian hướng phát ra tiếng vang cực lớn địa phương nhìn lại dê hai căn cứ làm hải quân t h á o đài là lập thể thức phân bộ kết cấu cùng loại với kịch bản bên trong xuất hiện dê tám căn cứ như thế bất quá địa hình hơi đơn giản một chút tại cái này đại thao trường hai bên nhưng thật ra là thẳng đứng đứng dậy ngọn núi kết cấu cho nên phát ra tiếng vang Là vào mòn sần không có không chế tốt khoảng cách cùng tốc độ, đụng đầu vào ngọn núi phía trên. chế cách phía Theo có tốc các tốt độ, đầu bọn i kia n ánh gần như thẳng đứng n h chỉ thấy sĩ mắt, tòa g núi p hắn í a quanh trên xuất một tảng bột sột sột rơi hiện hình người xung cũng vụn. nhỏ vụn cùng phấn xuống. Bọn sâu. sâu đều hố Hố cho h cái bụi đá đá số vỡ Vô bé tối cao trường quan trẻ tuổi nhất bản bộ trung tướng cả người chính treo ở á không là khảm ở trên núi huấn luyện viên cùng các binh sĩ sửng sốt cái này là cái gì thao tác trung tướng các hạ lúc nào nhiều như thế một cái yêu thích m ò n s ầ n s ạ mặt m lại đem chính mình từ trong viên đá tốn ra lần này khó tránh khỏi có một chút đầy bụi đất những này đều không là vấn đề vấn đề đây là trước mắt bao người cái này khiến hắn đường đường căn cứ tối cao trường quan hải quân nhan giá trị đảm đương mặt mũi để ở nơi đâu thiện tay đem bụi bặm trên người vớt ve m ò n s ầ n nhìn về phía cách đó không xa đã dừng lại huấn luyện huấn luyện viên cùng các binh sĩ nghiêm túc nói tiếp tục huấn luyện không muốn ngạc nhiên Ra đây là thí nghiệm một chút nhìn xem chúng ta căn cứ phòng ngự hiệu quả thế nào hiện tại xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ huấn luyện viên trên cơ bản đều là hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội binh sĩ đảm nhiệm khoe miệng của bọn hắn rút mấy lần ngươi đoàn chúng ta tin hay không các binh sĩ lại khôi phục huấn luyện một phút đồng hồ sau b à ảnh lại là một tiếng vang thật lớn lần này là xuất hiện tại một bên khác trên vách đá mòn sân vẫn như cũ sắc mặt như thường nơi này cũng phải kiểm tra một chút năng lực phòng ngự rất hiển nhiên loại này tảng đá tinh chất vẫn là rất cứng rắn bành bành bành làm lại một lần tiếng nổ lớn vang vọng tại cái này trên bãi tập thời điểm tất cả binh sĩ đều thần sắc cổ quái mòn sần cái này mẹ nấu để hắn làm sao biên ngắn ngủi không đến mười phút hắn gặp trở ngại số lần liền đã có bảy tám thứ hai nhiều nửa mặt trên vách đá tất cả đều là hắn lưu lại dấu vết hình người nhất là đến từ căn cứ văn phòng tầng cao nhất hắn văn phòng bên cạnh một cái phòng xuất hiện ngậm s i gà bóng người để sắc mặt của hắn càng đen đi hắn a vui vẻ ai nói chỉ cần tốc độ rất nhanh liền có thể cảm nhận được hai phần vui vẻ ra nhìn chính mình không đánh nổ hắn đầu chó hai phần vui vẻ là có bất quá tất cả đều là người khác hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy khói trắng quỷ lão ca kia câu lên khoe miệng còn có trên bãi tập huấn luyện huấn luyện viên cùng binh sĩ cổ quái vô cùng muốn cười lại không dám cười thân sắc ha ha Ta tại thành. thể tiếp nhận, lên chiến trường nay ngay hỏa lực quanh làm sao hiện chỉ không chỉ không không Hôm huấn nhếu không nhận, chiến minh ngươi bội, điểm giờ. luyện còn cũng lên được được các cả lực kẹ gấp sở mổ làm ấy quấy bây xem ra ta hôm nay trận này đột kích kiểm tra chính là thời điểm bằng không còn không thể phát hiện vấn đề của các ngươi các huấn luyện viên quay đầu nhớ kỹ cùng ta báo cáo tình huống đừng h o n g chạy ta ghi nhớ mấy người các ngươi huấn luyện viên cùng binh sĩ chúng ta đây là trọc ai gây ai rồi ta có một câu m ở m ở tờ nhưng là không dám nói tốt ta ánh mắt kéo về hiện tại vui vẻ số một ở trên đảo trên hoang đảo bởi vì núi lửa cất ở đây bên trong rất khó có cỡ lớn động thực vật sinh tồn ánh mắt khoáng đạt vô cùng tại hai tòa hình khuyên núi lửa chân núi một thân ảnh không ngừng cực tốc di động tới tốc độ nhanh đến gió đều đổi u không kịp cái bóng của hắn bà ảnh đ ỗ n g nhiên mọn sần thân ảnh đâm vào một khối tảng đá lớn bên trên so mọn sần hai cái còn muốn lớn cự thạch giống như là ở bên trong làm thuốc nổ bình thường ẩm vang vỡ vụn đã vụn đùi mù bay múa trong đùi mù một thân ảnh đi ra tận lực bồi tiếp âm thanh truyền đến ta nói mòn sần tiểu tử ngươi đến cùng được hay không bản soái chim làm sao cảm giác ngươi bé con khoảng thời gian này sắp đem đầu đụng n ốc coi như ngươi không có n ố c cảm giác bản soái chim cũng phải bị ngươi đụng n ốc ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đem bản soái chim ngăn tại ngươi phía trước một con đại vẹn vây quanh mòn sần xoay quanh âm thanh không ngừng theo nó miệng bên trong toát ra xem ra hủy khuất vô cùng mọn sần thanh lý mất trên người bụi mù trận nhìn không trung lao yêu một chút nói nhảm ngươi là vũ khí ngươi không ở phía trước chẳng lẽ để ta dán mặt tan kỹ năng lại nói nam nhân không thể nói không được ta đây không phải đã thành công mấy lần à chậm rãi ta liền sẽ triệt để nắm giữ đúng vậy mọn sần khoảng thời gian này luyện tập vẫn là có hiệu quả rõ ràng đã thành công mấy lần bất quá còn xa xa không đạt được loại kia muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó thuấn di tình trạng nhưng là tốc độ so lúc trước hắn phiên bản cải tiến s ổ dữ lập tức tăng lên gấp đôi có nhiều đương nhiên tiêu hao thể lực cũng là gấp b ộ i kỳ thật cái gọi là thuấn di cũng bất quá là tương đối mà nói bởi vì mỗi người mạnh yếu khác biệt thị giác thần kinh kẻ bủn sổ cụ hạ k ỳ chờ mạnh yếu không đồng nhất châu cảm thụ đến tốc độ cũng sẽ không giống nhau t ỷ như nói binh lính bình thường trong mắt hắn phiên bản cải tiến s ổ dữ cũng có thể làm làm thuấn di tồn tại nhưng là tại cấp cao nhất chiến lực trong mắt cũng bất quá là tốc độ hơi nhanh thôi thay cái thông tục dễ hiểu thuyết pháp ngươi cùng một cái trăm mét chạy nhanh quán quân tranh tài sau đó ngươi sẽ cảm thấy đậu xanh làm sao lại có tốc độ nhanh như vậy nhưng ngươi muốn tại vận tốc một trăm hai mươi trên ô tô ngươi đã cảm thấy tốc độ của hắn không gì hơn cái này nếu như ngươi là tại đường sắt cao tốc bên trên ngươi liền sẽ cảm thấy tốc độ của hắn quá chậm đại khái là lại như thế một cái đạo lý lao yêu nghiêng đầu liếc xéo lấy mòn sẩn đối với hắn thuyết pháp này tỏ vẻ hoài nghi tốc độ của ngươi đã rất nhanh tại sao phải khai phát năng lực như vậy thiên hạ chiến đấu duy khoai b ấ t phá có tốc độ mặc kệ là dùng đến chiến đấu vẫn là trốn rút lui đều là thích làm gì thì làm đến lúc đó muốn đánh một chút muốn đi đi có phải là rất vô địch đao thuật của hắn có rất lớn một bộ phận đều tại phương diện tốc độ tốc độ tăng lên khẳng định cũng sẽ mang đến đao thuật tăng lên cho nên mòn sân mục tiêu cuối cùng nhất là đem một chiêu này cường hóa thành chân chính thuấn di đến lúc đó lại phối hợp đao thuật đại đa số người có thể một đao dây chiêu thức tên hắn đều đã nghĩ kỹ liền gọi thoáng hiện chương ba trăm linh tám sợ mô kẹ mỏn sần ngươi cái hố to này so lao yêu đầu nghiêng dùng nó chuyên dụng tư thế trào phúng nói nhiều không phải là sợ c á c gạc ngươi muốn học tập bản x o á y chim loại này ngay cả mạnh mẽ nhất hát đao đêm đều dám cứng rắn hạ kỳ mỏn sần s ạ mặt lại ngươi hiểu cái truy ngươi bất quá là đem đao biết cái gì chiến đấu hắn phản trào phúng là đâu ta còn nhớ rõ ta mang theo nào đó đem đao lần thứ nhất cùng hạt én lúc chiến đấu ngay cả cái r á m cũng không dám phóng nhất hạ lao yêu méo m ó đầu lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ ngươi nói cái gì đao còn có sẽ thả cái r á m vậy nhưng thật sự là ly kỳ năng lực dù sao không phải bản xoáy chim đánh chết đều không thừa nhận bản xoáy chim là có thể cùng sai rộ họ họa giả mò nổ cứng rắn mạnh mẽ yêu đao mới không phải ngươi nói nào đó đem đao có đôi khi ngưu tầm ngưu mã tầm mã không phải là không có đạo lý cái này một người một đao không tổ hợp đến một khối mới là thiên lý bất dung đừng chém gió ta khai phát trái cây năng lực là chính sự lại cho ta kéo đổ vật loạn thất bát tao tin hay không hung hăng đánh ngươi một trận đối với cái này xú điều ra mặt á không nó vốn chính là không cần mặt mũi mòn sần quả quyết vẫn là lựa chọn lấy đức phục chim lao yêu nhận sợ mẹ nấu quả đấm ngươi lớn ngươi ngưu nhất đừng đừng đừng ngươi nhìn ngươi cái này x o á i tiểu tử thật là dáng dấp đẹp trai người bị nói hai câu sợ cái gì làm sao còn gấp bên trên rồi ngươi nhìn bản xoáy chim làm sao bị người khác nói đều không mang tức giận phải xem ra cái này x ú ố đ i ề u thật là muốn thành tinh mòn sần khoe miệng giật một cái không có tiếp tục cùng con chim này ba hoa xuống dưới không phải vậy một người một chim có thể ở đây nhấc lên nửa ngày đều không mang giống nhau trái cây khai phát nhưng thật ra là một cái tương đối khô khan quá trình nhất là khai phát quá trình bên trong sẽ gặp thường đến một chút thất bại tiến triển không thuận thời điểm ngẫu nhiên cùng lao yêu đấu đấu võ m ộ m còn có thể hóa giải một chút tâm tình buồn b ự c trái cây năng lực khai phát mục đích là cái gì cuối cùng còn không phải là vì tăng lên chiến lược đây là tuyệt đại bộ phận người đạt được trái cây năng lực về sau cách làm giống thiên long nhân loại kia thuần túy vì tìm niềm vui vậy coi như mòn sần chiến đấu hệ thống đã tương đương hoàn thiện đối với công kích phương diện tự nhiên không cần phải nói hắn đao thuật chính là mạnh mẽ nhất năng lực công kích cái này kỳ thật xem như đao thuật cường giả một cái bệnh chung phương thức chiến đấu tương đối đơn nhất một cây đao mãng mặc tất cả không giống như là trái cây năng lực bởi vì thiên kỳ bách quái đặc tính mà sẽ sinh ra thiên kỳ bách quái phương thức chiến đấu mòn sân muốn làm chính là phong phú hắn chiến đấu thủ đoạn trái cây năng lực một phương diện có thể tăng lên hắn đao thuật y lực một phương diện khác cái này dù sao cũng là cái lệnh phòng ngự trái cây năng lực nếu là đơn thuần dùng cho bị đánh đúng là có chút lãng phí hắn cái thứ nhất muốn khai phát ra cùng loại với thuấn di kỹ xảo cũng không riêng gì vì tăng lên năng lực công kích một là bởi vì đây là hắn sử dụng nhất thuận tay tư thế phi chiêu thức khai phát độ khó sẽ nhỏ rất nhiều một cái khác liền như là hắn nói tốc độ có về sau liền có thể nắm giữ chiến đấu quyền chủ động muốn đánh thì đánh không nghĩ đánh có thể tùy thời rút mọn sần tạ i đ ế m thử năng lực này quá trình bên trong đồng thời cũng đang suy tư những thứ khác phương hướng tỷ như nói có thể như thế nào đi trượt ra người khác trái ác quỷ năng lực hoàn toàn trượt đi đau xót hoặc là nói là trượt ra nước biển loại hình chờ chút Những này đều cần thời gian đi nhất nhất tìm Mòn sần cũng thời đều đi tìm tòi. tại không a i di phát thuấn h năng này lực k t h u ậ nói thời thử trình. khác phỏng Không điểm cái nỗi đoán, đến qua quá lực năng n cũng được cũng may mòn sần cũng có chuẩn bị tâm lý năng lực khai phát bản thân liền là một cái thời gian dài bền bỉ quá trình dục tốc bất đạt phiên dịch tới chính là quá nhanh chính là không được cho nên nam nhân vẫn là muốn bền bỉ một chút điểm ấy mòn sần tỏ vẻ lực bền bỉ một mực là trừ nhan giá trị bên ngoài một cái khác ưu điểm lớn lúc này xoay quanh tại mòn sần bên người lào yêu xanh mơn mợn trong mắt bánh xe chuyển vài vòng nó đột nhiên hưng phấn kêu lên c á c cạc lại nói bản xoáy chim cũng có thể khai phát một chút trái cây năng lực a hệ z có an năng lực giả sau khi thức tỉnh cường độ cùng năng lực khôi phục sẽ biên độ lớn tăng lên đến lúc đó bản xoáy chim sẽ sẽ không trở nên cùng mỹ hạt cái kia đại hắc kiếm g do giống nhau lợi hại hoặc là nói lợi hại hơn một chút nhưng cái kia cái gì xài rổ ho họa giả mò nổ tại bản xoáy chim trước mặt chính là cái đệ đệ c á c cạc c á c cạc bản x o á y chim thật đặc biệt nương chính là một thiên tài lao yêu càng nói càng hưng phấn trên không trung không ngừng xoay quanh đứng dậy nó trước đó còn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này cho dù là mòn sần tư duy theo quán tính ảnh hưởng cũng không có nghĩ tới phương diện này qua kịch bản bên trong ngăn trái ác quỷ vũ khí cũng không ít cái gì lạp s ư ờ n chó voi đao dê q u ò n g tháo Chờ! nhưng là những n à y trái cây đều không nhắc tới đến đối với năng lực khai phát đây chính là một loại tư duy theo quán tính tác dụng dẫn đến ngọn sẩn cũng không có nghĩ qua lào yêu đi mở mang trái cây năng lực kỳ thật cũng là bởi vì hắn bản thân thực lực tăng lên nhanh chóng nguyên nhân chỉ cần lao yêu bản thể sắc bén liền đủ hiện tại kiểu nói này có vẻ như đại khái khả năng có lẽ thật có thể thử một chút dù sao không được cũng không lỗ làm được nói vậy liền kiếm lớn một thanh hệ zor năng lực thức tình yêu đao cường độ lại đề thăng một cái cấp bậc còn có mạnh mẽ sức khôi phục chật chật tưởng tượng một chút đối vừa mười hai thanh s à i rổ hó a giả mỏ nổ hoàn toàn không giả nghĩ đến liền làm mọn sân hành động lực tự nhiên không thể nghi ngờ một người một chim chia ra hành động mọn sân tiếp tục cấu tứ thí nghiệm liên quan tới làm sao tăng lên chính mình mới khai phá trái cây có thể sát xuất thành công bảy mươi phần trăm lao yêu thì là bắt đầu đ ế m thử khai phát nó trái cây năng lực nói đến phổ thông hệ z o an năng lực là dễ dàng nhất khai phát một loại hy vọng lao yêu ý nghĩ có thể đưa đến tác dụng dù sao Kịch bản bên trong biển trong sâu đối ạ i giam mấy cái ngục ngục mấy t t thú cũng đều thức tỉnh tự thân cũng lực. năng n đều yêu Lao ơ này, ai có thể nói đến định đâu. Thời gian ngay tại mòn sần điên quầng ai Thời tại có thể đâu. với ù i trái khai đi. Đối đầu quá vào v trong phát trình cây lực chạy năng bên len lén căn cứ đến nói đây là một kiện lại qua q u y ế t bình bình bất quá một việc duy nhất có điểm không giống chính là căn cứ đám binh sĩ phát hiện trưởng quan các hạ chim cũng đi theo một khối huấn luyện đứng dậy cái này khiến bọn hắn sinh ra một loại hoang đường cảm giác dù sao bọn họ cũng đều biết đó là một thanh bản thể thập phần cường đại yêu đao sợ mổ kẹ thì là không cảm thấy kinh ngạc dù sao cái này đại vẹn giống như mòn sần đều không phải vật gì tốt huấn luyện có thể kéo lấy lực chú ý của nó để nó không đi thai họa căn cứ nuôi r a cầm vậy liền không còn gì tốt hơn đối s ở mổ kẹ đến nói hiện tại còn có một cái chuyện quan trọng đó chính là lần này trại tân binh tốt nghiệp thí luyện đã bắt đầu mòn sần đã chính thức thông báo s ở mổ kẹ lần này liền từ hắn thay mặt mòn sần đi qua nơi đó có hai một tân binh doanh binh sĩ muốn gia nhập đến dê hai căn cứ trong đó một cái vừa vặn thay thế dở dạ kẻ phó quan tri vị tổng bộ hải quân bên trong sợ mổ kẻ vừa xuống thuyền không bao lâu đối diện liền đi tới dê một căn cứ trưởng quan trong biển bản bộ trung tướng mọ m ỏ n gạ g sợ mổ kẻ mọn sần tên kia đâu tại sao không có tới khốn nạn g i a hỏa dám vụn trộm đào người còn không dám tới thấy ta mọ mọng gạ sắc mặt không được tốt lắm ngựa khí cũng rất sông một bộ muốn cùng sợ mổ kẻ đánh nhau dám vẻ ngữ khí tốt mới là lạ lần này hắn thật sớm liền nhìn chúng hai cái hạt giống tất cả đều bị mòn sần phủi đi đi phải biết vì hai cái này binh sĩ mọ mỏng gạ thế nhưng là bán đi thật nhiều nhân tình nhất là xù rộ nơi đó rất là tiến hành một đợt đi giao dịch thậm chí là rẽ phỉ lao sư nơi đó hắn cũng đi bông núc đ í c h bây giờ suy nghĩ một chút mới biết được rẽ phỉ lao sư lúc ấy nhìn hắn kỳ quái ánh mắt ý tứ hợp lấy mình nhìn chúng hai người không còn sót lại một cái tất cả đều bị mòn sần cho đào đi mấu chốt là tên hôn đảng kia đã biết mình trả giá các loại nhân tình vẫn là len lén đào đi không có tiết lộ cho hắn nửa phần để hắn ngay cả cái tranh thủ cơ hội đều không có ngươi nói hắn đường đường hải quân trong tinh anh đem mỏ mỏng gà không muốn mặt mũi sao nghe mỏ mỏng gà sợ m ồ kẹ cái chán một đám quạ bay qua hắn ngậm si gà khoe miệng co giật một chút sắc mặt khó coi mẹ nấu trách không được cái này khốn nạn không trở lại bản bộ hoàn mị k ỳ danh viết cho hắn cùng hì nạ sáng tạo cơ hội lao tử thật sự là tin hantà cái này khốn nạn hiện tại nhất định ở sau lưng vụn trộm vui đ â u hắn d ầ u dĩ nói mọn sần trung tướng nói hắn có chuyện phải xử lý cho nên lần này là để ta dẫn đội tới hắn có cái dám chuyện phải xử lý toàn bộ bản bộ ai không biết liền cái này khốn nạn nhất nhàn rỗi mọi mỏng g ã có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn sờ mổ kẹ như vậy cũng là bị cái nào đó vô lương khốn nạn cho hố đây mới là nhất làm người tức giận muốn nổi giận cũng không tìm tới người hảo tiện a người này quay lại ngươi cùng tên hốn đảng kia truyền lời liên nói với hắn việc này ta không để yên cho hắn lần trước hắn tại trụ sở của ta ta còn an bài cho hắn tốt nhất chiến hạm về sau không có cửa đâu mọ mỏng ga nổi giận đùng đùng quẳng xuống lời nói quay người rời đi kỳ thật hắn cũng không có biểu hiện tức giận như vậy nguyên nhân hắn biết k i a hai cái hắn xem trọng học viên trên cơ bản xem như mòn sần một tay điều giáo ra chỉ có thể trách hắn hạ thủ quá muộn hắn hiện tại cái dạng này một là biểu hiện cho s ở mổ cạnh nhìn để hắn trở về nói cho mòn sần thái độ của hắn mặt khác tự nhiên là biểu hiện cho những đồng liêu khác nhóm nhìn nhìn xem ta mỏ mỏng gà lần này nhiều thảm bị m ỏ n sần tên hôn đảng kia hung hăng bày một đạo học viên ưu tú nhất đều bị tên hôn đảng kia cho chọn lấy còn lại các ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta đoạt sao không sai đây cũng là mỏ mỏng gà nghĩ ra được dừng tổn hại biện pháp dù sao hắn người tình đều giải ra cũng không thể không có một điểm thu hoạch tốt nhất bị người khác chọn lấy vậy còn dư lại làm sao cũng nên hắn mỏ mỏng gà ưu tiên chọn lựa đi ai nói bản bộ chính trực trung tướng chính là sắt ngu ngơ hiện tại mỏ mỏng gà cái này cẩn thận cơ không phải cũng chơi rất trượt nha theo mỏ mỏng gà rời đi đám người chung quanh cũng đều chậm rãi tàn ra sợ mổ kẹ đứng tại chỗ thật sâu hít một hơi ngậm lên miệng hai cây xì gà một hơi phun ra hai đạo vòng khói bay lên đỉnh đầu của hắn kia hai đạo vòng khói vô luận như thế nào dù sao sắp xếp nhìn xem đều giống như một cái s một cái b hắn sâu kín thở dài mẹ nấu lao tử lại tin mòn sấn ngươi cái này hố so nói lao tử chính là chó m ọ mỏng gà bị tức giận rời đi tin tức tại bản bộ chuyên gia một bên khác tờ suzu trung tướng văn phòng hải quân bên trong đẹp nhất trung tướng m g m ụ sẻn don an vị tại tờ suzu đối diện nàng cười ha hả nói vừa rồi nghe được tin tức lần này sợ mổ kẻ tiểu tử kia bị mòn sấn cho hố thảm nói thật ẻn tại trại tân binh biểu hiện so vin h s e n tiểu tử kia còn muốn trói mắt bản bộ không biết có bao nhiêu trung tướng nhìn chằm chằm ta còn muốn đem nàng kéo đến trong hạm đội của ta đâu không nghĩ tới tất cả chúng ta đều không đùa người ta đã sớm tiệt hồ thậm chí còn làm u a một tặng một tờ suzu b u, .U. ồ n cười nhìn john một chút tốt rồi ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ nếu không phải mòn sần sợ ạ mỉ tiểu ra hỏa kia ham sâu đi vào ngươi ngay cả cái này một cái cũng không có cái này ba cái năm nay nhất phát triển nhân vật đoán chừng muốn toàn chạy hắn nơi đó john không có để ý tờ suzu t r e o g ẹ o cười nói ha ha ha ha ta đây không phải dính tờ suzu t ỷ t ỷ ngươi cùng mòn sần tiểu ra hỏa con sao nói đến giống hắn ưu tú như vậy ra hỏa không biết sẽ có bao nhiêu nữ hải mê lấy hắn đâu nếu không phải tuổi của ta quá mức một ít nói không chừng cũng sẽ động tâm đâu tờ suzu trên mặt lộ ra dở khóc dở cười t h ầ n sắc cười mắng ngươi nhà ngươi tại ta chỗ này liền không có một cái hải quân trung tướng chính hành ron cùng tờ suzu trung tướng thường ngày ở c h u n g cũng không bằng người trước nghiêm túc như vậy nói đến nàng lần này đúng là nhặt một cái tiện nghi nếu như không phải a mỉ bản thân cũng học tập đao thuật khả năng cái thiên phú này m p h ầ n không sai tiểu cô nương liền cùng với nàng không có duyên phận chính là vất vả s ờ mổ kẻ tiểu g i a hỏa bản bộ bên trong không biết bao nhiêu người nện tay g ậ m chân đâu lần này đoán khi đoán chừng đều hướng hắn đi thật sự là bị mòn sần kia người xấu hố thảm nữa nha đáng thương s ờ mổ kẻ chương ba trăm linh chín có việc phó q u a n làm kim sát thời gian quán rượu đại bộ phận ban đêm thời điểm nơi này đều là bản bộ địa phương náo nhiệt nhất đoạn thời gian gần nhất này nhất là như thế bởi vì mỗi năm một lần trại tân binh tốt nghiệp thí luyện bắt đầu không ít trung tướng thiếu tướng chuẩn tướng chờ một chút dù sao rất nhiều tướng lĩnh đều sẽ trở về chọn lựa một chút ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ về chỗ đại bộ phận thời điểm trại tân binh đám binh sĩ là không có chọn lựa quyền lợi cá biệt thiên tài ngoại trừ trên thế giới này chưa từng có công bằng cho dù có cũng bất quá là người khác cố ý bày ra để ngươi nhìn thấy mặt ngoài công bằng mà thôi không nói cái khác chỉ là thiên phú hai chữ cũng đủ để cho vô số người tuyệt vọng chỉ bất quá lần này trại tân binh binh sĩ nhất có thiên phú cùng thực lực ba tên lính học viên đã cùng bọn hắn những n à y các loại đem không có quan hệ nghe nói liền ngay cả m ọ mỏng g ạ trả giá cái giá rất lớn cùng người tình cũng đều trôi theo dòng nước trên thế giới này quán rượu cái này tồn tại không thể nghi ngờ là tin tức nhất là lưu thông địa phương kim sắc thời gian tại bản bộ trên cơ bản có thể danh sưng lớn nhất tin tức nơi tập kết hàng vô luận là liên quan tới bản bộ từng cái đại lao bắt quái vẫn là liên quan tới không có bảo mật bổ nhiệm thăng chức chờ chút trong đại sảnh một góc sợ m ồ kẹ lao ca đi theo một cái tóc hồng một thân chặt chẽ màu đỏ đồ vét trang phục mỹ nữ ngồi đối diện nhau không cần phải nói dĩ nhiên chính là hy nạ hai người trước mặt riêng phần mình đặt vào khác biệt chén rượu hy nạ trước mặt là một bình rượu đỏ sợ m ồ kẹ thì là u ố n g vào càng thêm sướng miệng mới mẹ nghĩa sợ m ồ kẹ thiếu tướng đã lâu không gặp chúc mừng thăng chức đều trở thành bản bộ thiếu tướng có đi ngang qua nơi này nhận biết sở mổ kệ sĩ quan trào hỏi hắn cảm ơn sở mổ kệ gật đầu đáp lại vậy các ngươi trò chuyện chúng ta ở nơi đó đặt trước vị trí sẽ không quấy dày các ngươi đây là một cái thượng tá hắn đối sở mổ kệ lộ ra một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt quay người rời đi mơ hồ còn có âm thanh từ hắn đám người kia chuyển tới từ khi đi mòn sần trung tướng nơi đó sở mổ kệ lúc này mới thời gian mấy năm liền từ thượng tá tấn thăng làm thiếu tướng thật là khiến người ta ao ước càng khiến người ta ao ước chính là cùng hì nạ thượng tá quan hệ đi cũng không biết hai người bọn họ sẽ lúc nào kết hôn đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi uống chén rượu mừng đáng tiếc một đoá hoa tươi sợ m ồ kẻ sắc mặt kém chút xanh lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù mấy người này là nhỏ giọng trò chuyện hắn cũng một chữ không lọt đem lời cũng nghe được kết hôn là cái q u ỷ gì còn có cuối cùng kia một câu gì gọi đáng tiếc một đoá hoa tươi Bản cũng đại gia cái sao làm là một khi nạ bưng chén rượu lên đỏ tươi chất lỏng tại dưới ánh đèn hiện ra yêu diễm v ầ n g sáng nàng nhẹ nhàng lung lay ly đ ế cao sau đó đem cái chén đặt ở bên môi chất lỏng màu đỏ nhập môi sợ mổ kẽ lao ca kèm chút nhìn mê mẩn thấy hy nạ đặt chén rượu xuống hắn mau đem ánh mắt từ trên mặt của nàng rời hy nạ rất không cao hứng bọn gia hỏa này nếu là đối với bắt hải tặc cũng như vậy thích liền tốt rồi rất rõ ràng khi nạ cũng nghe đến vừa rồi ngôn luận bất quá xem ra một mực đợi tại bản bộ nàng so sở mổ kẻ bình tĩnh không ít nghe vậy sở mổ kẻ có chút nghiến răng nghiến lợi hắn thở ra một hơi đến chầm chầm nói khi nạ ngươi có thể không nên hiểu lầm ta nhưng không có loại ý tứ này đều là mòn sần tên hôn đ ằ n g kia nếu không phải hắn một mực tận hết sức lực tại bản bộ tản lời đồn nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy ra còn có lần này ta nói hắn làm sao đột nhiên như vậy ôn tồn để ta tới bản bộ thì ra lại có h ố ở chỗ này chờ ta không phải do hắn không phiền muộn lúc đầu tưởng rằng chuyện tốt không nghĩ tới lại là một cái hố lần này sau khi trở về nhất định không thể lại bị cái này khốn nạn lừa dối thử nam nhân miệng gạt người quỷ khi nạ đốt một điếu nữ sĩ thuốc lá nhịn không được lật một cái liếc mắt ngươi bị mòn sẩn tên kia đã lừa dối không biết bao nhiêu lần ta đã sớm quen thuộc đã không đúng cái quy của ngươi ôm lấy bao lớn hy vọng sợ m a kẻ đâm tâm l ắ m muội cái này có thể trách ta sao chủ yếu là mòn sần tên hỗn đạn kia quá gian trá nhìn sở mổ kẹ một mặt buồn bực biểu lộ khi nạ tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều n ắ n g hít một hơi khói phun ra một điếu thuốc xương mù tại dưới ánh đèn phiêu tán bất quá thực lực của ngươi ngược lại là càng ngày càng mạnh khi nạ rất phiền muộn cùng ngươi lại có tranh lệch lớn như vậy không thể tha thứ cho tới nay khi nạ thực lực là có chút không kịp sở mổ kẹ đặc biệt là không có nắm giữ hạ kỳ trước đó hệ lọ gì ạ năng lực s á t thực quá vô lại một điểm nhưng là từ khi sở mổ kẻ đi theo mòn sần đi nưu t h ợ ậ t về sau cùng nưu t h ợ ậ t những cái kia hải tặc chiến đấu không ngừng thực lực cũng có bước tiến dài phương diện này ngược lại nàng tại bản bộ có rất ít cơ hội như vậy bởi vì nàng trái cây năng lực nguyên nhân ngược lại thường xuyên đi làm một chút áp giải việc làm chỉ là dựa vào huấn luyện không có thực chiến muốn thực lực nhanh chóng tăng lên bất quá là nghị viền vông sở mổ kẻ đối với mình thực lực ngược lại là không có cảm giác h ắ n biết tiến bộ của mình không nhỏ nhưng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cũng không có cảm giác gì đây không phải trang bíp bởi vì hắn cho tới nay đối thủ đều là cái kia biến thái g i a hỏa mỗi lần đều bị ngược rất thảm đối với thực lực cái này một khối ngược lại thật sự là không có cảm thấy cường đại cỡ nào bất quá hắn xác thực kéo ra hy nạ một mảng lớn điểm ấy s ờ mổ kẻ đương nhiên biết rõ hắn gật đầu nói đó là bởi vì phía trước nửa đoạn quá an nhàn nơi này hải tặc cùng niu vật nơi đó so ra không thể so sánh nổi hy nạ thực lực của ngươi lạc hậu không ít ngươi phải cố gắng lên cho nên bằng không nói thế nào thẳng nam phần lớn đều là bằng thực lực độc thân đâu không phải là không có đạo lý đúng vậy a quá an nhàn sương mù phía dưới h í nạ thần sắc có chút nhìn không quá rõ ràng âm thanh cũng có chút mịt mờ nàng đột nhiên giống như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau s ở mổ kệ ta muốn chuẩn bị thỉnh cầu điều đi nữ hơn h í nạ quyết không cho phép thực lực lạc hậu ngươi nhiều như vậy đối với một chuyện nghiệp hình nữ cường nhân đến nói mạnh hơn là bản năng hy nạ cùng sợ mổ kệ đồng thời gia nhập hải quân hiện tại gia hỏa này thực lực đã xa xa bỏ xuống nàng một mảng lớn cái này không thể nghi ngờ để lòng tự ái của nàng khó mà tiếp nhận đến nỗi những lời đồn kia ở trong lòng nổi lên gọn sóng ngược lại là lại càng dễ vớt lên một chút sợ mổ kẻ không có khuyên can hắn biết mình cái này tại nhận biết mòn sần trước đó duy nhất bạn bè tính cách quyết định chuyện tuyệt không có khả năng thay đổi vậy ngươi quyết định xong đi cái nào căn cứ sao khi nạ lắc đầu không nhìn phía trên an bài khi nạ đối lưu v ậ t tình huống không hiểu rõ lắm New Earth nơi đó tình huống rắc rối phức tạp cho dù là tại nữ vật hải quân cũng không dám nói chính mình đối nơi đó có ít nhiều hiểu rõ lại càng không cần phải nói một mực tại bản bộ hy nạ sợ mộ kệ trịnh trọng nói vậy ta đề nghị ngươi đi mò mỏng gà nơi đó dê một c h i bộ làm nữ vật c h ạ m thứ nhất đã sẽ không gặp phải quá mức địch nhân cường đại còn có thể đụng phải đủ nhiều hải tặc vừa vặn có thể ma luyện tăng lên chính mình ta lúc đầu đi hướng nữ vật nếu như không phải đi theo mòn sần tên kia tại d 3 căn cứ gặp phải những cái kia hải tặc khả năng liền để ta có đi không về sợ mổ kẹ điểm ấy không có khoa trương trước đó tại nevê kép thời điểm hắn gặp được nguy hiểm số lần cũng không ít có hai lần là thật có nguy hiểm trí mạng một lần nguy cơ hắn thực lực đột phá dựa vào chính hắn tới đỉnh một lần nếu không phải mòn sần kịp thời xuất hiện hắn khả năng liền giao phó nơi đó muốn tăng thực lực lên là chuyện tốt nhưng cũng phải nhận rõ chính mình bằng không đi qua nơi đó thật không cẩn thận sẽ mất mạng khi nạ thấy sợ mổ kẹ nói trịnh trọng tự nhiên rõ ràng đây là vì chính mình cân nhắc nàng gật gật đầu bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm rượu xuống dưới khi nạ sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi trại tân binh kết quả khảo nghiệm rất nhanh ra quả nhiên là không ngoài sở liệu ed lấy ưu thế tuyệt đối trở thành trại tân binh thứ nhất bịt theo sát phía sau ạ m ỉ thứ ba s ợ m ồ k ẻ cũng không có đi trại tân binh nói đùa lúc này đi qua không phải đi tự tìm phiền p h ứ c sao dù sao mòn sần giao phó cũng chỉ là mang về hai người bọn họ chọn cũng không cần lại đi chọn lựa những người khác. Vậy hắn chỉ cần khác. chỉ lại lựa đi Vậy trại ở trở lấy liền lần lớn, này này hết thẻ hết thẻ thúc xuống tới, mang theo hai người trở về căn cứ tốt. Chính mình căn cứ bên này đã trở thành thằng không cần thiết đi kích thích những kết tới, đều đều đã về khác. Hắn cũng không kia khoe căn cứ căn cứ cần cũng cái được xuống tốt. mang người bên người liền người Hắn mòn sần cái kia được tiện nghi đi phải vậy mẽ n đồ c h ơ tân r ạ i t binh chuyện hạ màn. trầm rãi lớn ầ n này trại tân binh trại l nhất bên thắng không thể nghi ngờ là mòn sần cái này không tới c h à n g r a hỏa bất quá cái khác trung tướng phần lớn cũng đều không nói gì bọn họ từ mòn sấn nơi này đạt được chỗ tốt cũng không tính thiếu cho dù là mọi mỏng gạ đến cuối cùng cũng biến thành vui vẻ ra mặt không phải là bởi vì hắn tại trại tân binh thu hoạch mà là bản bộ thượng tá hy nạ hướng bản bộ thần sắc điều đi hắn d ê một c h i bộ căn cứ đã được phê chuẩn hy nạ là tại trước đó giống như sở mổ kẻ tại trại tân binh phi thường xuất sắc có thiên phú binh sĩ hiện tại gia nhập vào bọn hắn căn cứ không thể nghi ngờ có thể để căn cứ thực lực nho nhỏ tăng lên một chút thực lực bây giờ cũng không trọng yếu trọng yếu chính là thiên phú của bọn hắn chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc sớm muộn cũng sẽ trở thành hải quân trụ cột cho nên hắn là lần này trừ mòn sần bên ngoài thứ nhì bên thắng muốn nói thật ra khó chịu ra hỏa cũng có một cái đó chính là đến từ bản bộ trung tướng ổ nhì gù mộ mòn s ầ n một mực là cái mang thù ra hỏa ổ nhì gù mộ trước đó nhiều lần cùng hắn ganh đua tranh giành hắn đều không có quên vốn là không có tại mòn sần nơi đó từng thu được chỗ tốt ổ nhì gù mộ trung tướng lần này trại tân binh thu hoạch cũng ít đến thương cảm tự nhiên đối với trực tiếp cướp đi trại tân binh xuất sắc nhất hai tên lính mòn sần khó chịu nhưng là khó chịu cũng không có cách ai bảo người khác đã sớm làm ra quyết định hắn cũng biết coi như hai người kia không tuyển chọn mòn sần đến trong tay hắn hy vọng cũng không lớn có thể ai bảo hắn cùng mòn sần có mâu thuẫn đâu hắn dù sao đều nhìn tên kia khó chịu đương nhiên hiện tại cũng chỉ có thể chính mình phục hiệu đây hết thể mòn sần cũng không hiểu biết đương nhiên biết được cũng không có gì bây giờ hắn đã sớm không đem ổ nghỉ gù mổ ra hỏa này để ở trong lòng thực lực quyết định tầm mắt khi n g ư ờ i có được đủ để nghiền ép đối phương lực lượng kia tự nhiên cũng liền không phải cùng một cấp độ người chỉ cần không phải chủ động ra muốn ăn đòn mặt kia cũng không cần phải một mực xoan suít nghĩ đến chỉ cần trí thông minh online ra hỏa cũng sẽ không chủ động đem mặt vươn đi ra để người đánh a mạ dì nệ phò bến cảng lúc này náo nhiệt vô cùng bởi vì đến từ g răng lại nạ rất nhiều căn cứ tiêu chí hải quân chiến hạm đều dừng s á t ở nơi này lộ ra náo nhiệt dị thường mà bận rộn tại cái này tất cả chiến hạm ở trong lại có một chiếc đặc biệt dễ thấy không riêng gì bởi vì cái kia buồm trên mặt thật to chớ chữ cũng bởi vì chiếc quân hạm này tạo hình cùng hình thể hình thể liền không nói vì cam đoan tốc độ so rộng lớn chiến hạm kéo dài không ít cũng đầy đủ lớn hơn một vòng chủ yếu là tạo hình trừ cánh buồn bên ngoài thuyền hai bên còn trang động lực mái trèo cẳng có ra bên ngoài bốc khói đại lập trụ dọc tại đuôi thuyền dê một căn cứ tiêu chí chiến hạm dẫn đầu mọi mỏng gà đứng trên bong thuyền hắn bên cạnh thêm ra một cái mái tóc màu hồng phấn một thân màu đỏ hầu phục đem dáng người sấn t h ắ c linh lung tinh tế thượng tá chính là h i n a mọi mỏng gà ánh mắt từ bên kia hạc giữa b ầ y ga trên chiến hạm thu hồi lại yếu ớt nói chỗ tốt gì đều bị hắn chiếm mọn sần gia hỏa này có đôi khi thật để người muốn đánh cho hắn một trận đâu đối với lời này hy nạ một trăm phần trăm tán đồng kia đúng là một cái muốn ăn đòn khốn nạn ế u như trung tướng các hạ muốn đi thì nạ sẽ cho ngươi cố lên mọi mỏng gà sắc mặt tối đen ta liền nói một chút ngươi đừng coi là thật hắn ngược lại là muốn đánh tên hôn đảng kia dừng lại chứ ngay từ đầu tại trại tân binh thời điểm còn có cơ hội hiện tại lại đi tìm tên hôn đảng kia tuyệt đối sẽ được an bài rõ ràng mọi mỏng gà nhảy qua cái đề tài này hỏi hy nạ hy nạ ngươi cùng sở m ộ kẻ tiểu tử kia lúc nào kết hôn kết con em ngươi hôn hy nạ xạ mặt lại mọi mỏ mỏng gạ tại bản bộ không phải vẫn luôn là rất phù hợp phái thanh danh ạ làm sao cũng sẽ như vậy bắt quái s ợ mổ kẻ cùng ta chỉ là bạn bè quan hệ đây hết thể đều là m ỏ n sần tên hốn đản kia truyền tới lời đồn nha mọi mỏ mỏng gạ dùng tay mỏ một chút hắn tử sắc dâu cá chê thật dài a một tiếng cũng không biết là tin hay là không tin khi nạ không chỉ hoài nghi mình tới dê một đến cùng là đúng vẫn là sai m ỏ n sần hào bên trên ẹn cùng b ì n h hai người cũng có chút hưng phấn hướng sở mổ kẻ b ả o đến báo cáo sơ m ồ kệ thiếu tướng tổng bộ hải quân thiếu tá ẻn đến đây báo đến báo cáo sơ m ồ kệ thiếu tướng tổng bộ hải quân thượng úy binz đến đây báo đến hai người bọn họ tại gia nhập trại tân binh trước đó đều không phải hải quân thân phận hạng nhất ẻn lúc này cũng chỉ là thiếu tá quân hàm binz là thượng úy những này kỳ thật không tính là gì vấn đề đối với dê hai căn cứ đến nói quân hàm có đôi khi cũng không thể đại biểu lấy thực lực lại càng không cần phải nói ẻn nàng trái cây năng lực có đôi khi không thể đơn thuần lấy thực lực đến tính toán bởi vì thế giới này bên trên luôn có một chút công năng nghịch thiên trái cây năng lực khả năng có được nàng người thực lực cũng không mạnh mẽ nhưng có loại trái cây này năng lực liền sẽ lộ ra rất đáng sợ thì như kịch bản bên trong h ồ bi h ồ bi no mi sợ mổ kẻ ánh mắt từ hai người trên thân thu hồi đối với hai người này t ì n h khí thần vẫn tương đối hài lòng trên thực tế m ỏ n sần tên kia ném đi ác liệt tính cách không nói nhìn người ánh mắt sợ mổ kẻ cũng phải bội phục vô cùng không cần như vậy câu nghệ về sau các ngươi liền rõ ràng chúng ta căn cứ không có quy củ nhiều như vậy điểm ấy sợ mổ kẻ không có nói sai mọn sân vốn không phải là một cái thủ quy củ người hắn sợ mổ kẻ trước đó đồng dạng cũng là nổi danh đau đầu có như vậy trưởng quan phía d ư ớ i kêu binh sĩ kỳ thật có thể nghĩ vâng sợ mổ kẻ thiếu tướng hai người cối chào sợ mổ kẻ cũng không nói nhảm trực tiếp ra lệnh dương m u ợ m mọn sân hào chiến hạm chậm rãi lái ra mạ dì nệ phò bến i cảng thuận gió chuyển phát nhanh ngài chuyên môn đang yêu phó quan s ắ p đến chương ba trăm mười mời coi ta là người dê hai căn cứ số một vụ tàu bên trong n cùng b ì n h hai người đi theo sơ mổ kẻ xuống thuyền gờ răng lại nạ chi bộ căn cứ không phải tứ hải có thể so sánh với tỷ như nói dê hai căn cứ ụ tàu liền có năm cái mỗi cái ụ tàu có thể đồng thời dung nạp thuyền vượt qua sáu chiếc bởi vậy một cái căn cứ khí tượng có thể suy ra đốm đây là n hai người chính thức lần thứ nhất bước vào đến hải quân chi bộ căn cứ cũng mang ý nghĩa cùng bọn hắn đi qua trại tân binh cuộc sống triệt để cáo tử từ giờ trở đi bọn họ chính là đường đường chính chính hải quân binh sĩ mà không phải trại tân binh tân binh đối bọn hắn đến nói cũng không hề có sự khác biệt trại tân binh chỉ là để bọn hắn đánh xuống cơ sở còn để bọn hắn sớm tiếp xúc đến hải quân cuộc sống làm trong đó người nổi bật en cùng b ì n hai cái năng lực kỳ thật đã vượt qua đại bộ phận binh sĩ đây chính là thiên phú trại tân binh tồn tại mục đích đã là căn cứ vào đây vô luận bất kỳ địa phương nào ngươi muốn đầu tiên biểu hiện ra ngoài giá trị của ngươi mới có người cho ngươi xứng đôi cùng ngươi giá trị tương đương đồ vật tỉ như tận tâm bồi dưỡng tỉ như để cho vốn có địa vị cùng quyền lực nhìn kỹ một chút ngươi liền sẽ phát hiện thế giới này cho tới bây giờ đều là như thế thiên phú thường thường không thành tựu được gì mà không muốn phát triển còn biết kéo ngươi một cái trừ phụ mẫu lại không có những người khác tri bộ căn cứ cùng trại tân binh điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ nơi này là một tòa chiến tranh chân chính t h á o đài k i ân chủ yếu vẫn là vì ẻn cái này về sau mòn sần phó quan giới thiệu mục đích tự nhiên là vì để cho nàng có thể nhanh chóng hiểu rõ căn cứ tình huống đi vào trạng thái dù sao ẻn về sau phải được thường liên hệ người trừ mòn sần bên ngoài chính là hắn sở mổ kệ lấy món sần tên hôn đảng kia tính cách đến nói vẫn là cùng chính mình liên hệ thời gian tương đối nhiều sợ m ồ kẹ lao ca mặc dù là cái đau đầu không giả nhưng hắn đối với thái độ làm việc cũng không phải món sần tên kia có thể so một đường đi tới căn cứ ký túc xá trong văn phòng quả nhiên không ngoài sở liệu món sần nửa điểm bóng dáng cũng không có đây là s ở m ồ kẹ sớm gọi điện thoại tới tình huống cầm lấy làm việc trên bàn gen gen hiệu si sợ m ồ kẹ trực tiếp gọi ra ngoài điện thoại kết nối món sần ngươi cái này k h ố n n ặ n không là để cho ngươi biết chúng ta đường về thời gian sao vì cái gì lại không có nhìn thấy ngươi hiện tại phó quan của ngươi đã đến ngươi sẽ không còn tại cái kia phá ở trên đảo đi ngươi có thể hay không đối công tác để ý một chút ngươi thế nhưng là căn cứ trưởng quan mỗi ngày đều không ở căn cứ thành bộ dáng gì ta cho ngươi biết quay đầu chờ ta điều đi ta nhìn ngươi cái trụ sở này còn thế nào còn lý g i a n g giác. điện thoại c ú t máy sợ mổ kẹ nhìn xem hai mặt nhìn nhau hai người giải thích nói các ngươi về sau ở đây liền rõ ràng trừ là căn cứ trên danh nghĩa trường quan mỏn sần cái này không đáng tin cậy ra hỏa thường xuyên sẽ tự mình một người ra ngoài xóm không thấy bóng dáng căn cứ đại đa số thời điểm đều là ta tới quản lý cũng thua thiệt đây là một cái thực lực chấn áp hết thệ thế giới không phải vậy thật muốn có như vậy trường quan trong giây phút đều bị thuộc hạ cho giá không sợ mổ kẻ bên này đang nói chuyện giờ dạ kẻ thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng làm việc Giờ dạ kẻ ngươi qua tới thật đúng lúc nơi này là mỏn sần giao phó lại lần nữa binh doanh mang về người nhìn thấy dở dạ kẹ sợ mổ kẹ hướng hắn với gọi đem bên cạnh ẻn hai người giới thiệu cho hắn đây là ẻn về sau liền tiếp nhận ngươi phó quan việc làm đây là b ì n dĩ bọn họ hai cái đều xem như mỏn sần học sinh liền giao cho ngươi lúc đầu ẻn cũng là muốn tiếp nhận dở dạ kẹ việc làm giao cho hắn cũng không có ma bệnh lại nói hắn hiện tại đang sinh mỏn sần tên hôn đản kia khí đâu đều sớm báo cáo hôm nay muốn trở về căn cứ vẫn là không thấy bóng người không cần phải nói lại không biết ở nơi nào xong quá mức quên đi thời gian cảm giác này tựa như là xuất môn một lần thê tử cùng trượng phu nói rõ về nhà thời gian sau đó sau khi về nhà phát hiện trượng phu căn bản không tại đại phát lôi đình một lông giống nhau phi phi phi e n m o đem loại này đáng sợ ý nghĩ ném ra khỏi đầu làm sao có thể như thế suy nghĩ lung tung sợ mô kẻ thiếu tướng đều là cùng hy nạ thượng tá nhất định có hôn ước người một bên khác cửa trụ sở mọn s ầ n một mặt ngu người nhìn xem gen gen nhựu xi、si. lại nói cái này sờ mộ kẽ lão ca là chuyện gì xảy ra như thế táo bạo sao không phải liền là hố hắn một chút cần thiết hay không cũng không phải cái đại sự gì chẳng lẽ là mỗi tháng vừa vặn không quá thích hợp mấy ngày nhìn cái gì vậy hảo hảo phiên trực các ngươi mấy tên có phải là muốn ta lần sau đặc thù chiếu cố một chút t r u n g quanh các binh sĩ ánh mắt cổ quái mọn sần tự nhiên nhìn ở trong mắt hắn hướng về phía những binh lính này không cao hứng lên tiếng đem bọn hắn dọa đến tan tác như chim ông vậy mà nhìn trưởng quan trò cười nhìn xem cũng coi như ngươi cái ánh mắt kia là chuyện gì xảy ra cũng liền ta đại độ như vậy thay cái trưởng quan đều muốn cắp ngươi tốt nhìn đúng vừa rồi mấy người này tên là cái gì tới mọn sần vừa nghĩ một bên trở về phòng làm việc của mình bên trong giờ giả kệ ngay tại hướng ẻn giới thiệu căn cứ tình huống cùng phó quan muốn làm chức trách tốt ta kỳ thật không có gì muốn giới thiệu bởi vì căn cứ sự vụ lớn nhỏ trên cơ bản đều là sở mổ kẹ cùng phó quan hai cái hoàn thành đại khái bên trên có thể làm thành một người trừ bị căn cứ trưởng quan có thể thấy được mòn sần người trưởng quan này đối với bọn hắn tận hết sức lực tài bồi đứng đắn mặt cửa ban công không có đóng mòn sần mới xuất hiện tại cửa ra vào liền bị bên trong ba người phát hiện dạy trưởng quan en bidz h ớ n g ngài báo để ế n hai người có chút kích động túi c h à o mòn sần trên mặt tươi cười hắn đi lên trước cho ẻn một cái nhẹ nhàng ôm hai mét hai mươi tám thân cao so sánh ẻn một m bảy nhỏ nhắn xinh xắn dáng người xem ra tựa như là phụ thân ôm nữ nhi mòn sân nhìn xem ẻn nói t ố t đến liền tốt g dơ dạ kệ việc làm sau này liền giao cho ngươi có cái gì không hiểu hỏi hắn là được ta đ ố i kỳ vọng của ngươi thế nhưng là so với bọn hắn cũng cao hơn hảo hảo cố lên về sau hải quân bên trong nói không chừng sẽ ra ngoài một cái nữ đại tướng không dễ dàng à chính mình đi vào tổng bộ hải quân cái này thời gian mấy năm rốt cục cũng xứng một cái nữ phó quan đến nỗi năng lực vấn đề vậy căn bản hoàn toàn không cần lo lắng kịch bản bên trong ẻn có thể lãnh đạo nhiều như vậy neo hải quân chỉ là một cái căn cứ phó quan nghĩ đến cũng là dễ như t r ở bàn tay liền có thể đảm nhiệm ẻn s á c mặt có chút đỏ hửng cũng không biết là bị mòn sần lời nói kích thích đến hay là bởi vì vừa rồi ôm nàng đưa tay t ú i chào đỏ bừng trên mặt nghiêm mặt nói trưởng quan xin yên tâm ta nhất định sẽ không c ố phụ trưởng quan kỳ vọng binh lúc này ở bên cạnh một bộ dáng vẻ đáng thương nhất tay trưởng quan mọn sân giống như lúc này mới phát hiện hắn đồng d ạ n g n h a là binh ra ân ngươi cũng cố lên không có rồi cái này không có rồi lại nói ngươi khác biệt đối đãi muốn hay không rõ ràng như vậy à trung tướng các h ạ van cầu ngươi coi ta là người đi nha ha ha chỉ đùa với ngươi mọn sân đi đến nhanh khóc binh trước mặt nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn hắn trở lại dặn dò dờ dạ kệ dờ dạ kệ ngươi an bài một chút sau này liền để bỉn đi theo tìm sau đó hắn lại trở lại nhìn xem bỉn tìm đao thuật ở căn cứ gần với ta hắn tại kiếm hào giai đoạn này đã đi ra rất dài khoảng cách ngươi đi theo hắn hào hào học dờ dạ kệ có thể thấy được mọn sân s ắ c thực rất xem trọng end cùng bỉn hai cái end không cần phải nói nghĩ đến mọn sân bồi dưỡng nàng muốn so bồi dưỡng mình còn muốn dụng tâm dù sao cũng là một cái xinh đẹp mà lại học tập đao thuật cô nương bỉn giao cho tìm có mòn sân dặn d o tuyệt không cần lo lắng tìm không tận tâm tận lực lại nói đột nhiên có chút nghĩ vừa tranh là chuyện gì xảy ra Giờ dạ kệ cảm thấy giờ khắc này có chút chua về sau chịu đặc thù chiếu cố liền không phải mình a bịt nghe được mòn sân lời nói x a sút cảm xúc lập tức kích động lên lớn tiếng đối mòn sân cam đoan trưởng quan yên tâm ta nhất định sẽ rất dụng tâm đi theo vị tiền bối kia học thở mòn sân thân sắc cổ quái hy vọng ngươi về sau cũng nghĩ như vậy tìm cái kia bất thiện n g ô n từ g i a hỏa dạy bảo người phương pháp đương nhiên chỉ có một cái đó chính là đối c h ặ n có thể còn sống sót vậy liền thành tài hy vọng b ì n z sẽ không lưu lại ám ảnh gì ân hẳn là sẽ không dù sao trước đó cũng bị chính mình dạy bảo thời gian dài như vậy mọn s ầ n gật đầu cổ vũ một chút cố lên ta hy vọng ngươi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành nói xong lưu lại âm thầm cho mình động viên b ì n z mọn s ầ n quay người hỏi giờ dạ kệ nói đến sợ mổ kệ tên kia chuyện gì xảy ra dơ dạ kẻ thần sắc không hiểu sợ mổ kẻ thiếu tướng chuyện gì xảy ra chính ngươi trong lòng không có điểm số ngươi hỏi ta ta thế nào biết được rồi không để ý tới hắn mòn sần khoắt tay ngươi đi trước đem ẻn cùng b ì n h đi an bài tốt quay đầu đem việc làm cùng ẻn giao tiếp một chút hắn dừng một chút sau đó đối ẻn hai cái nói chuyện các ngươi đi theo dơ dạ kẻ chờ hắn đem các ngươi an bài tốt hôm nay nghỉ ngơi trước tìm hiểu một chút căn cứ tình huống ngày mai bắt đầu việc làm đi thôi vâng trưởng quan đối với toàn bộ căn cứ đến nói đến hai người hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng gì hẹn hai người rất nhanh hòa tan vào lúc đầu bọn hắn tại trại tân binh thực lực không tầm thường nhưng là đến căn cứ về sau mới phát hiện mạnh mẽ người cũng không ít đặc biệt là mòn sấn lệ thuộc trực tiếp bộ đội kia cũng là tại lưu vượt mộ địa bên trong bách chiến còn sống sót có lẽ thiên phú của bọn hắn không có hẹn hai người mạnh nhưng hiện giai đoạn đến nói hai người xác thực còn kém một chút nhất là bỉn bị tìm chém vào có chút hoài nghi nhân sinh n cũng bắt đầu quen thuộc căn cứ sự vụ đồng thời rất nhanh vào tay đem các hạng việc làm xử lý ngay ngắn rõ ràng một số phương diện đến nói những n à y tỉ mỉ việc làm giao cho nữ nhân tới xác thực thích hợp hơn một chút đương nhiên mòn sần cũng sẽ không đem n một mực lưu tại căn cứ kia không thể nghi ngờ là đối nàng mạnh mẽ thiên phú lãng phí nơi này dù sao cũng là gờ răng lại nạ mỗi ngày chen chúc đến nơi đây hải tặc nhiều không kể x i ế t dù cho căn cứ phạm vi bên trong có rất ít hải tặc xuất hiện nhưng căn cứ mới phạm vi mới vừa lớn lên cùng b i ể n rộng mênh mông so ra quả thực không đáng giá nhắc tới nơi này không có hải tặc địa phương khác tổng thiếu không được chiến đấu chém giết sau đó trở về huấn luyện tổng kết lại thêm mòn sần dậy bảo thành một bộ hoàn chỉnh chương trình toàn bộ căn cứ binh sĩ thực lực liền ở trong quá trình này không ngừng tiến bộ mà thời gian cũng ở bên trong chỗ này lạng yên không một tiếng động chạy đi chỉ trước mắt năm một nghìn năm trăm mười bốn đến chương ba trăm mười một vẩy mội từ nhỏ nắm lên từ quá khứ đã qua một năm nói mọn sân hẳn là thuộc về thu hoạch rất lớn một năm đầu tiên hắn bắt đã từng hoành hành thế giới truyền kỳ hải tặc g o l d e n ly ổng sĩ kỳ đồng thời đao thuật cũng đột phá đến đại kiếm hào cấp độ tên tuổi bởi vậy triệt để vang vọng b i ể n cả mặc kệ là đại lao vẫn là đi rốt cuộc không ai dám không để hắn vào trong mắt tại phía sau lại gặp phải hạt et mi h ạ t trở thành không sai bạn bè niềm vui ngoài ý muốn cũng tại gặp phải hạt et về sau phát sinh đảng cấp cao bật sổ cụ hạ kỷ nắm giữ quả thật làm cho thực lực của hắn lại để thăng một cái cấp bậc đương nhiên đối với m ỏ n sần đến nói trọng yếu nhất tự nhiên là diệt trừ dâu trắng hai thế cái này không ổn định nhân tố bảo đảm rẻ phỉ sẽ không xuất hiện vấn đề nói đến hắn cũng không có nghĩ đến có thể từ đó được cái gì ban thường nhưng bất kể nói thế nào cuối cùng ẻn cùng b ì n h đến hắn nơi này hắn cũng coi là cuối cùng người được lợi từ chính hắn đến nói khoảng thời gian này đến nay liên quan tới trái cây khai phát tiến bộ mặc dù cùng hắn trước kia loại kia nhanh chóng tăng lên so sánh còn kém rất nhiều nhưng trung quy là cũng có thể để cho hắn hài lòng hải viên lịch không có âm lịch dương lịch chi phần mà dê hai căn cứ nơi này đồng dạng không có có một cái gọi là giao thừa ngày lễ cho nên khi một năm đuôi ngày cuối cùng mòn sần từ căn cứ lặng yên biến mất ai cũng không biết hắn đến cùng đi nơi nào vui vẻ số một hòn đảo nơi này hai tòa hình khuyên núi lửa đứng đối mặt nhau phảng phất liền ngay cả bọn chúng cũng đều cười nhạo lẻ loi một mình mòn sần bội đao đệ mòn liền beo tại bên hông nhưng mòn sần không có chút nào để nó ra bồi tiếp ý tứ có thể bồi tiếp hắn chỉ có một con thật to rượu hồ lô kia là từ biển sâu một vạn mét phi man ai lần vương cung đưa lên vương cung đặc biệt ngưỡng trên một tảng đá lớn hai con không biết tên chim biển bị nướng chín thả trước mặt mòn sần trời chiêu phảng phất là một cái cô độc đến người tốt nhất khắc họa đúng vậy cô độc đây là thâm tàng mòn sần ở sâu trong nội tâm đồ vật nơi này là một cái với hắn mà nói xem như quen thuộc nhưng còn không hoàn toàn hiểu rõ lạ lẫm thời gian thế giới bởi vì hắn trên bản chất là một cái đến từ dị thế giới cô hồn giã quỷ mỗi một năm lúc này đều là một mình hắn c u n g hoan hắn cô chấp trông coi cái thói quen này là bởi vì trong lòng của hắn có lẽ vẫn tồn tại có thể trở về ảo tưởng dù sao nơi đó có bằng hữu của hắn thân nhân huynh hội cha mẹ ngã về tây mặt trời vẫn chưa hoàn toàn rớt xuống hắn trong mắt đã có chút mắt say lờ đờ mông lung một con chim biển vào trong bụng ngọn sần hung hăng rót mấy ngụm lớn rượu tiến độ ngọt rượu dịch vào cổ họng để ánh mắt của hắn rõ ràng một chút ngược lại lại biến hồi nguyên dạng đây là một mình hắn cơm tất nhiên bao gồm hắn số tuổi cũng đều là từ cái này một ngày trôi qua về sau bắt đầu tính lên nói cách khác đây là hắn một ư ơ i chín tuổi ngày cuối cùng cái đôi cuối bên kia phụ mẫu huynh ngụy cùng bằng hữu của hắn cũng không biết hiện tại có hay không còn có thể nhớ tới hắn tên mập mạp chết bầm này tồn tại mòn sần không có rơi lệ chỉ là ánh mắt trở nên xa xăm mờ mịt thà làm thái bình chó chớ làm loạn thế nhân hắn không biết những lời này là ai nói nhưng trên thực tế từ kinh nghiệm của hắn đến nói hắn cảm thấy câu nói này dùng ở cái thế giới này rất đúng cho nên đối với thế giới này là phản cảm không có cảm giác an toàn cho dù là hắn hiện tại có mạnh mẽ võ lực cũng không có nghĩa là hắn thích nơi này cùng nơi này so sánh hắn càng muốn trở về cái kia an ổn địa phương nhưng hiện thực nói cho hắn không thể quay về đi qua hết thệ cũng đều sớm thành mây khói mòn sân nhìn như là trên thế giới này cố gắng nhất nhóm người kia khi thật hắn đối với tương lai cũng là không xác định mà tiêu cực một cái cho nên hắn mới có thể lựa chọn ở cái thế giới này kiếm sống chỉ bất quá hắn sợ chết hắn phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực mục đích cũng bất quá là có thể trưởng khống sinh tử của mình mà không phải giao nó cho người khác mà tại cái này mạnh lên quá trình bên trong cũng không thể tránh né sẽ làm ra sự tình các loại tới ai mòn sần than ra một hơi còn mang theo nồng đậm mùi rượu bất quá chính hắn ngửi không thấy thôi nâng cốc hồ lôi đ ố bầu trời hư c h ẳ n g thử lại là một ngụm rượu lớn tiến độ trong gió vang lên mòn sần thấp r ộ n g thì thầm không thể lại nhìn thấy các ngươi a hắn lung lay cái này đựng đầy về sau có thể chứa năm cân rượu rượu hồ lô bên trong rượu đã nhanh sắp thấy đáy không cẩn thận uống nhanh hơn một chút mòn sần nghĩ đến mê ly ánh mắt đột nhiên dừng lại thân thể của hắn một bên hai cái hình khuyên núi lửa đột nhiên bắt đầu chấn động cái này chấn động kéo theo lấy chỗ hắn ở cũng biến thành bất ổn đứng dậy mòn sần lúc này đầu góc còn có chút ngộng không có ý thức được xảy ra chuyện gì Thẳng hai cái hình khuyên đến kia cái m i ệ n giang n ú l ử bắt đầu h ư ớ ra phía ngoài bước lên khói ngoài lên bước dắt à y đặc h n hoàn mới o à n phản ứng.、Hú、lên quái gì? hắn chến chóng kịp Hú lập quái tiếng ứ c b mất k h ô n thấy gì nữa. Cả người biến mất tại hắn gì người nữa, biến cả mới giang giác. Tiếng vang ừ ở ồ i xếp bắt ằ n trên lớn. Ấn, tiện g thể một đá đem cái h k đầu nối thành một mảnh hai đạo tráng kiện x ư ơ n g mù trụ lớn bắt đầu từ miệng núi lửa lao nhanh ra bộ dáng kia tựa như là đến từ nham tương địa ngục c á c ma thả ra lít nha lít nhít ma khí tràn ngập khí độc xương m g thể phát ra tận lực bồi tiếp c u ố n tại trong khói d à y đặc c u ầ n c u ộ n nham tương tốt ta coi như các ngươi cho cái này đặc biệt thời gian thả hai cái to lớn pháo hoa đến chúc mừng mòn sần thu hồi sầu não tâm tư cả người phóng lên tận trời còn có trời chiều dư huy vẩy dưới bầu trời hắn giống như là lái tường vân giống nhau bay hướng căn cứ phương hướng dê hai trong căn cứ mọn sần sau khi tới cảm giác hôm nay có chút kỳ quái toàn bộ căn cứ có vẻ hơi yên tĩnh chứ còn tại bình thường phiên trực binh sĩ bên ngoài những địa phương khác vậy mà hoàn toàn yên tĩnh phòng làm việc của hắn nơi đó cũng đen kịt một m à u à có vẻ như những cái kia phiên trực binh sĩ cũng không quá bình thường thần sắc có chút cổ quái s ợ mô kẹ bọn hắn đang làm cái gì mọn sần nhữ mảy một cái hắn trực tiếp từ quen thuộc nhất vị trí cũng chính là cửa sổ của hắn trên lối đi chui về văn phòng cái này vừa mới tiến gian phòng hắn liền cảm giác không đúng bá đột nhiên cả phòng sáng lên tại cái này coi như lớn trong văn phòng trên có mười mấy người sắp chiếm hết nửa cái gian phòng mà tại gian phòng chính giữa là một cái cao ba tầng to lớn bánh gà tổ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ trưởng quan chỉnh tề âm thanh vang lên mòn sần s ừ n g sốt đứng tại phía trước nhất chính là sở mộ kẻ giờ dạ kẻ tìm n d biz đã nghệ cụ chờ mòn sần nhất khuôn mặt quen thuộc còn có một ít là đến từ binh sĩ nhân vật đại biểu hắn cũng đều có thể gọi bên trên tên bọn hắn tất cả mọi người cười nhẹ nhàng nhìn xem mòn sần s ấ p dạy xe n tiến lên một bước nhẹ giọng đối đã ngu ngơ ở mòn sần cười nói sau đó nàng nhóm lửa bánh gạ tổ bên trên một cây ngọn đ ế n trường quan nhanh cầu đ ước nguyện đi không cần phải nói vật này khẳng định là e n làm ra đến bởi vì giờ dạ kẻ cùng sợ mổ kẻ hoàn toàn không có cái ý thức này nói đúng ra đi tới thế giới này về sau trừ ngay từ đầu cha mẹ nuôi ở hai năm còn sẽ có như thế một cái nho nhỏ nghi thức tại còn lại cái này tám năm ở trong hắn đều quên đi sinh nhật tồn tại m ò n s ầ n đột nhiên cảm giác m ú i có chút mỏi nhừ hắn có chút không biết hình dung như thế nào cái này đột nhiên tới kinh hỷ rất có một loại ngũ vị tạp trần cảm giác hít sâu một hơi m ò n s ầ n đem tất cả cảm xúc đều ép xuống hắn tiến lên mấy bước rượu hồ lô đặt ở trên bàn công tác đi tới cái này lâm thời dọn tới bên cạnh bàn nhẹ nhàng một hơi đem ngọn đ ế n thổi tát chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ quen thuộc giai điệu trước một bước vang lên kém chút đem ngọn sẩn vừa chỉnh lý tốt cảm xúc đánh nát dòng nước cấm phun trào loại cảm giác này thực sự là đã lâu trường quan tiết lộ một chút vừa rồi cho phép cái gì nguyện sau đó lại cho chúng ta nói hai câu chứ sao vẫn là ẻn nhấc lên chủ đề lúc này muốn sở mổ kẽ bọn hắn đi tới lời nói đại nam nhân ở giữa luôn cảm giác có chút gây bên trong gây khí Ngừng đầu trong nháy mắt đó liền đã đem trong mắt vừa nổi lên nóng ánh đi vòng quanh mòn sần ánh mắt từ sở mổ kẹ dở dạ kẹ trên thân đảo qua lộ ra nhất quán muốn ăn đòn nụ cười lúc đầu nguyện vọng nói ra liền mất linh bất quá đã các ngươi mãnh liệt yêu cầu kia ta sẽ nói cho các ngươi biết đi tất cả mọi người đột nhiên có một cái dự cảm bất t ư ở n g song đời t r ư ờ n g quan lại muốn chỉnh chiêu trò ra ta cho phép nguyện vọng là hy vọng thiên hạ có tình nhân cuối cùng thành huynh muội tất cả mọi người một mặt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m sờ mổ kẹ cùng d ờ dạ kẹ hai cái không biết nên nói cái gì cho phải nhất là bị mòn sần nhìn c h ầ m c h ầ m d ờ dạ kẹ cùng sờ mổ kẹ hai người hắn hai mặt lúc ấy liền xanh ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao mẹ nấu cái này khốn nạn liền không nên cho hắn trải qua cái gì sinh nhật để một mình hắn xoắn úc thăng thiên đi ăn cái dám đi ha ha ha đương nhiên là lừa các ngươi ta cho phép nguyện vọng là hy vọng hai người các ngươi có thể sớm một chút ôm mỹ nhân về tốt nhất có thể tại chỗ kết hôn mọn sân lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý cười toe toét giải thích hai người lúc này mới thở dài một hơi qua trong giây lát tưởng tượng cái này không đúng dù sao đều là bị cái này khốn nạn cho bộ đi vào mọn s ầ n có thể mặc kệ bọn hắn hai cái nghĩ như thế nào hắn cầm lấy thả ở trên bàn dao ăn từ giữa đó hung hăng cắt xuống sau đó thừa dịp tất cả mọi người bất ngờ không đề phòng trên mũi đao vung ra từng cái đao hoa ra phàm là đứng được gần phía trước người một cái đều không c ó chạy mất trên mặt đều bị dán một mặt bơ l i ê n ngay cả dịu dàng tiểu t ỷ t ỷ ẻn cũng đồng dạng thảm tao độc thủ ăn bánh gạ tô rồi chúc mừng năm mới nhà a a a a sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi nhất mặc kệ mòn sẩn có nguyện ý hay không thời gian cũng sẽ không lấy hắn ý chí mà giảm bớt hoặc là tăng nhiều nửa phần hắn đồng dạng không nghĩ tới ẻn sẽ đem như vậy một kiện việc nhỏ cho ghi ở trong lòng bất quá như vậy cũng không phải là đơn thuần trên dưới thuộc quan hệ với hắn mà nói thật đúng không tệ thế giới này quốc gia bởi vì quá phân tán sốc xếp duyên cớ mỗi cái địa phương đều có chính mình đặc biệt ngày lễ bất quá dù sao cũng phải đến nói trên thế giới này phạm vi lớn nhất tự nhiên vẫn là lễ giáng sinh đương nhiên phần lớn đều là một chút có rõ ràng bốn mùa hòn đảo cùng dùng ai lần mới có thể qua những thứ khác ngày lễ chính là bọn hắn buồn quốc nhà mới có thể đặc hưu tiếp nối là thế giới này cũng không hề hết năm cái này khái niệm cho nên đối với đại đa số hải vượt quốc gia đến nói một ngày này cũng vẹn vẹn mang ý nghĩa một năm mới bắt đầu mà không có cái khác hàm nghĩa thời gian không riêng gì dê hai căn cứ những địa phương khác cũng đều đi đến quỹ đạo tỷ như nói tổng bộ hải quân trại tân binh năm đầu tân binh nhập doanh cũng rất nhanh liền sẽ bắt đầu tương đối tốt một chút chính là hải quân trường học còn có tương đối dài ngày nghỉ đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt đông hải nhà hàng nổi trên biển bazas từ khi mòn sần lần trước ở đây rời đi về sau mượn nhờ những thương nhân kia truyền miệng cái này nhà hàng nổi trên biển muốn xa so với kịch bản bên trong lửa nóng rất nhiều tại chung quanh nơi này thiếu hải tặc xâm lược thương thuyền mậu dịch tự nhiên là nhiều hơn nơi này chính là đánh bại truyền kỳ hải tặc gôn đần lì ổng si kỳ hải quân anh hùng mòn sần trung tướng cố hương phụ cận cho dù đối với đông hải đại bộ phận người mà nói bọn họ cũng không biết sỉ kỷ khủng bố bất quá có thể cùng vua hải tặc rô dơ đánh đồng ra hỏa vậy dĩ nhiên là mạnh mẽ tà ác vô cùng nhất là còn nghe nói cái này mòn sần trung tướng bao che nhất trước đó có từ g ờ răng lái nạ tới ngư nhân hải tặc đều bị mòn sần cho trực tiếp thanh trước giống như chỉ có một cái đáng thương ngư nhân chạy thoát lại càng không cần phải nói hiện tại đông hải c h i bộ bảy mươi bảy căn cứ chấn giữ xỉn gì ẩn thượng tá là một cái vô cùng cường đại gia hỏa cho nên đông hải mảnh này yếu nhất chi hải hiện tại thật có thể được xưng là hòa bình biểu tượng hải tặc mèo lớn mèo nhỏ hai ba con Căn có có tạc, bản không có thành、tiểu. không có hải tạc. thương thuyền hải tiểu, một ậ dậy, u đầu tuyến trung đều đầu xuất dịch dẹp thịnh cạnh, có cháy sắc hương nhà hàng hướng thêm khăn không khó. hiện nhất bắt biển bà bên bà bếp bên trên giặt tạo tướng rất tới giặt trừ trưởng tại đứng đang đi đường đến sần nổi mòn ngợi, nói tới bà giặt xử lý, trừ nơi này đầu bếp trưởng dẹp bên ngoài, gỡ mà Mà làm m lại lại lỏ lửa lý, là xử cái vừa mới bắt đầu phát dục không lâu màu vàng tóc phát mới vừa vàng màu bắt ngắn đầu lâu không số ả n gì tiểu Một quỷ. s thời khắc thiên phú toàn bộ đồ vật thật là lao thiên cho một cái tuổi gần mười ba tuổi tiểu quỷ nếu như là phóng tới không có hưởng qua hắn làm thức ăn trước đó tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là một đứa bé có thể làm được mỹ vị nhưng bây giờ bạ giặt khách quen đều biết trừ dẹp liền cái này tiểu quỷ xử lý xuất sắc nhất c ù n g dẹp không giống chính là cái này tiểu quỷ có vẻ như mỗi lần đại đa số thời điểm đều là vì xinh đẹp nữ sĩ phục vụ cho nên m ớ i q u a khứ thương thuyền lại có cái mơ hồ ngoại hiệu tiểu sắc quỷ bởi vì hắn đối nam nhân thái độ xác thực không hữu hảo như vậy cơm t r ư a thời gian bạ giặt là trong vòng một ngày nhất phồn thời điểm bận rộn vãng lai thuyền cũng rất thích đem thuyền rừng sắt ở nơi này làm chỉnh đốn thuận tiện vì vất vả chặng đường khao một chút chính mình để cái này phòng ăn được hoan nghênh một nguyên nhân khác là bởi vì nơi này sẽ miễn phí cung cấp đã cho hướng gặp rủi ro thuyền may mắn còn sống sót nhân viên đồ ăn đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nơi này xử lý giá cả lợi ích thực tế đến bạo tạc vừa vặn bắt kịp cơm t r ư a thời gian tại bạ giặt bên cạnh còn có hai chiếc thương thuyền đố phong ăn cũng không tính lớn trong không gian đại bộ phận chỗ ngồi đã ngồi đầy lúc này có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa nhà hàng miệng thời điểm cầm đầu dáng người cân xứng cao lớn thân ảnh dẫn đầu đi đến mà sau lưng hắn một người là một cái màu lam sóng biển nhu nhuận tóc dài trên trán che kín lưu hải xem ra bề ngoài dịu dàng thuận theo vô cùng mỹ nữ mặc dù hai người nhìn qua trai tài gái sắc nhưng cũng sẽ không có người sẽ cho rằng đây là một đôi vợ chồng hoặc là nam nữ bằng hữu loại hình bởi vì lạc hậu nửa bước cô nương xinh đẹp thần sắc quá mức cung kính điểm ấy hơi có chút kiến thức đều có thể nhìn ra được càng bởi vì cầm đầu đạo thân ảnh này nhận ra độ quá cao hải quân trung tướng mòn sần chúng ta qua bên kia ngồi phía trước cao lớn thân ảnh chỉ một cái không vị lời còn chưa dứt một cái thanh âm thanh thúy đánh gãy hoan g nên quan g lâm ngươi xuất hiện làm cho cả phòng ăn đều rồng đến nhà tôm trở nên trói lọi yêu kiểu đứng dậy xin hỏi ta có thể vinh hạnh vì ngươi làm chút gì một người mặc không quá vừa người đồ vét tiểu hoàng b a o xuất hiện tại xanh biển mềm mại tóc mị nữ trước người kém chút không có bị một c ư ớ c đá ra ngoài dẫn đầu cao lớn thân ảnh chịu đựng hắn s ắ c mặt biến đen mẹ nấu tình huống như thế nào người cũng dám v ậ y a lông dài đủ không có hoàng b a o tiểu sắc quỷ xem ra ngươi là muốn ăn đòn chương 312, h ù n g hai tử sản gì mòn sần s ạ mặt m lại lại nói cái này sắc đầu bếp là từ nhỏ liền biểu hiện ra ngoài s a o ngay trước ta đường đường hải quân đệ nhất nam thần mặt đi thông đồng ta muội tử tiểu s á t quỷ ngươi đây là nổi lên thiên a hắn một phát bắt được s ả n di phần gáy nhấc lên làm gì mau buông ta ra ngươi cái này k h ô n nạn mau buông ta xuống s ả n d ì tại mòn sần dưới cánh tay không ngừng gọi tay chân loạn vũ nhưng đến lúc này mới một m ba tả hưu hắn quá mức gầy nhỏ một chút dãy g i a nửa ngày mới phát hiện trước mặt bắt hắn lại chính là hải quân trung tướng mòn sần s ả n d ì tiểu s á t quỷ cho ngươi cái lời khuyên lần sau gặp xinh đẹp nữ sĩ thời điểm tốt nhất muốn thấy rõ bên cạnh hắn phải c h ẳ n g có người làm bạn lần này trừ phi là giống ta như thế lấy đức phục người bằng không dễ dàng bị người giáo hấn một lần mòn sân buồn cười nhìn xem từ bỏ rễ rủa sàn gì. nói đến cái này sắc đầu bếp tối đa cũng chẳng qua là nhìn bề ngoài như vậy nhìn qua kịch bản đều biết sàn gì biến thành như vậy nguyên nhân là bởi vì cái kia mười phần yêu thương hắn ôn nhu mẫu thân n à y mới khiến hắn từ nhỏ đã hiểu được đi chiếu cố tôn kính nữ sĩ chứ biểu hiện ra ngoài sắc một điểm nhưng thật ra là một cái mười phần thân sĩ gia hỏa mòn sần thả sạn gì xuống tới sau đó nói nhanh đi làm mấy cái sở trường xử lý ra ngươi không phải là m u ố n chúng ta những khách nhân này đói bụng à? hư hóa ra là ngươi cái này hải quân ta mới sẽ không nghe lời ngươi muốn làm xử lý cũng là vì vị này xinh đẹp nữ sĩ làm hắn sửa sang một chút bị mòn sần làm loạn âu phục x o n g mòn sần lật một cái l ư ớ t mắt lời tuy như thế nhưng hắn từ nhỏ lý niệm chính là có thể để cho khách nhân ăn được mỹ vị thức ăn cho nên đang nói xong nói về sau sàn dị vẫn là đi sau b ế p cổng náo h kịch hấp dẫn trong nhà ăn tất cả mọi người ánh mắt bọn họ cũng đều nhận ra thân phận của mòn sần lộ ra vẻ mặt vui mừng mòn sần thì là đảo mắt một vòng ấ y nay nói không có ý tứ quay dày mọi người dùng cơm là hải quân anh hùng mòn sần trung tướng thật sự là may mắn a không quay dày không quay dày mòn sần trung tướng nói gì vậy có thể nhìn thấy trung tướng các hạ là vinh hạnh của chúng ta đúng vậy a đúng vậy a mòn sần trung tướng k h á c h khí không nghĩ tới là thật vậy mà có thể ở đây đụng phải mòn sần đại nhân ta trở về có thể thổi nửa năm những n à y quá khứ thương nhân nơi nào sẽ nghĩ đến có thể gặp được hải quân bên trong đại nhân vật kinh hỷ cũng không kịp làm sao còn biết để ý cái này nho nhỏ ồn ào nhất là một chút n ữ quyến trong hai mắt hồng tâm đều nhanh phải bay ra hốc mắt hận không thể có thể bổ nhào vào mòn sần trên thân y mà lại quả nhiên cái này hải quân trung tướng mới anh hùng cùng trong truyền thuyết giống nhau như thế bình dị gần gũi một chút kiêu ngạo đều không có chỉ là có thể cùng mòn sần cùng một cái phòng ăn ăn cơm nói lên một câu nói như vậy liền đã chuyến đi này không tệ nói đến như vậy đại nhân vật cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp phải mòn sân cơi ư cùng bọn hắn gật đầu sau đó mang theo hẹn hướng một cái biên giới vị trí đi qua hai người ngồi xuống hẹn hai mắt n h a o lại cười nói thật không hổ là trường quan tới chỗ đó đều là cao như vậy nhân khí đâu mòn sần khiêm tốn k h o á tay thông thường thao tác không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới nhưng mà trên mặt lại là một bộ mau tới tiếp tục khen ánh mắt của ta e n rợ khóc rợ cười dùng tay chỉnh sửa lại một chút tán loạn mái tóc dài màu xanh lam rời đi chủ đề lại nói vừa rồi tiểu quỷ cùng t r ư ở n g quan nhận biết sao ngươi nói sản gì a là cái rất thú vị tiểu g i a hỏa mòn sân c ư ờ i trả lời chớ nhìn hắn nhỏ nhưng là tại trù nghệ cái này một khối vẫn rất có thiên phú lúc này sàn d ì đã bưng một cái lạnh thịt nguội đi tới đặt ở bàn ăn bên trên đ ố i h n nở nụ cười nữ sĩ mời chậm dại h ư ở n g dụ sau đó lại xông n g ọ n sân làm một cái m ặ t quỷ đáng ghét hải quân ta mới không nhỏ đâu mặc dù ngươi tại khen ta cũng đừng nghĩ ta tha thứ ngươi vừa rồi để ta tại xinh đẹp nữ sĩ trước mặt xấu mặt hành vi sau đó ăn mặc hắn không quá vừa người âu phục lại một đường ngẩng đầu đi trở về phong bếp giống như là đánh thắng trận giống nhau ẹn che miệng y sồ h ì h ì trưởng quan nói không sai đúng là một cái rất thú vị tiểu gia hỏa đâu mòn sân muốn thu hồi lời mới vừa nói quả nhiên bọn gia hỏa này khi còn bé tất cả đều là hùng hải t ử tốt ta hắn nhìn xem ẹn nói đùa này này ẹn ngươi như vậy ta cần phải ăn ă giấm ở ngay trước mặt ta khen một cái nam nhân khác ẹn hơi đỏ mặt c h ậ n nhìn mòn sân một chút ai nha trưởng quan ngươi lại đang trêu ghẹo ta không có trải qua r ẻ phỉ tay của sự kiện ẹn rõ ràng muốn so nguyên kịch bản bên trong hoạt bát rất nhiều lại càng không cần phải nói đi theo mòn sẩn cái này không đứng đắn ra hỏa thời gian dài như vậy ha ha ai bảo phó quan của chúng ta xinh đẹp như vậy lại ôn n u đ â u mòn sân cười nói thường ngày đùa g i ỡ n một chút tiểu phó quan cảm giác vẫn là mười phần không sai h n xác mặt đỏ hửng còn không có thối lui lại leo lên sang r ộ n g trưởng quan ngươi còn nói hảo hảo không nói không nói trước nếm một chút món ăn này hương vị như thế nào mọn sần trước kia làm ẹn ba người huấn luyện viên thời điểm tính cách biểu hiện ra ngoài vẫn là rất nghiêm túc đối yêu cầu của bọn hắn cũng mười phần nghiêm ngặt thậm chí mọn sần khi ra tay cũng là mặc kệ các nàng giới tính không nghĩ tới từ khi ẹn tới làm phó quan về sau mới phát hiện người trưởng quan này tính cách có đôi khi quá nhảy thoát một chút bất quá như vậy trưởng quan so trước kia thú vị rất nhiều đâu lần này bọn họ chạy tới đông hải kỳ thật là có chuyện muốn làm cũng không phải là đơn thuần vì đi qua nơi này dùng cơm chỉ là đến nơi này phụ cận thời điểm vừa vặn bắt kịp cơm t r ư a thời gian b ọ n sần cũng liền mang ẻn thể nghiệm một chút cùng trên thuyền đầu bếp khác biệt khẩu vị nói đến nếu là sản dì tuổi tác lại lớn mấy tuổi nói không chừng hắn liền lừa dối ra hỏa này bên trên thuyền của hắn nghĩ đến v ì cái kia hùng hải tử về sau ra biển muốn thiếu một cái đầu bếp hắn đã cảm thấy hẳn là một kiện chuyện rất thú vị bất quá bây giờ còn quá sớm một chút về sau có cơ hội có thể thử một chút đồ ăn rất nhanh dân g đủ sản dì cũng không có lập tức trở về hắn sau bếp hắn đoan một chén tươi mới nước trái cây đi lên vị này xinh đẹp nữ sĩ đây là ta đặc chế nhẹ nhàng khoan khoái nước trái cây khinh mạn dùng còn có xử lý ngươi cảm thấy hương vị như thế nào có cái gì không hợp khẩu vị địa phương mòn sần ở bên cạnh mặt đều đen nếu như nói mới vừa rồi còn có đem cái này hùng hải tử lừa dối đến chính mình trên thuyền vậy bây giờ chính là có bao xa mời lần bao xa được không quả nhiên hùng hải tử cùng hùng hải tử mới là nhất xứng đôi kịch bản bên trong phía trên thuyền mấy tên kia nhất là đông hải mấy canh giờ này đợi liền không có một cái không gấu cũng liền về sau c ó b ấ t tở cùng dô bin sẽ tốt hơn nhiều ẩm sàn gì trên đầu mắt trần có thể thấy lên một cái bọc lớn hắn trở nên nước mắt rừng rừng phẫn nộ nhìn về phía chớ khốn nạn hải quân tại sao phải đánh ta ta muốn khiêu chiến ngươi mòn s ầ n dù bận vẫn ung dung kẹp một con tôm p h o n g tới ẻn trong đĩa sau đó phối hợp cho mình cũng kẹp một con hắn một bên phát lấy tôm xác vừa nói uy tiểu quỷ không có chứng cứ cũng không nên vu hoan người à ngươi con mắt nào nhìn thấy ta xuất thủ rồi còn có ta nhớ được vừa rồi có cho ngươi qua lời khuyên xem ra ngươi là quên một con tôm bóc vỏ và bụng mỏn sần lộ ra hưởng thụ thần sắc xem ở ngươi xử lý làm không tệ phân thượng liền không cùng ngươi cái này tiểu quỷ chấp nhận lúc này dẹp mang theo cao cao đầu bếp mũ đi tới hắn một phát bắt được sản dị cổ áo đem hắn xách lên thật xin lỗi quáy dày mỏn sần trung tướng hai vị dùng cơm ta cái này bắt hắn cho mang đi giữa không trung sản gì còn tại dương nanh múa vớt thả ta ra xú lao đầu ta muốn cùng cái này khốn nạn hải quân quyết đấu vậy mà để ta tại lấy đi trước mặt mất mặt ta nhất định sẽ không bỏ qua h ắ n phốc ha ha p h o n g ăn buộc phát ra cười to bầu không khí lập tức sung sướng đứng dậy b ọ n sân cùng ẹn hai người cũng nhịn không được bọn họ hai cái nhìn nhau y s ồ túi đầu bắt đầu dùng cơm bầu không khí cũng không hiểu ấm áp đứng dậy chương ba trăm mười ba thật hùng hai tử nakmi đông hải thứ bảy mươi bảy căn cứ khu quản hạt bên trong yên ổn mang tới dĩ nhiên chính là từng cái hòn đảo an cư lạc nghiệp từ mòn sần ban đầu đả kích hải tặc đến bây giờ xin dị ẩn tiếp nhận căn cứ trưởng quan cũng đều một mực thừa hành cái này một chính sách nguyên căn cứ trưởng quan quyết định quyết định bởi vì hủy diệt tạt lòng một đám có công đã thăng nhiệm bản bộ thiếu tá đi đương nhiên là một cái văn chức loại thiếu tá hắn đ ô i chiến lực của mình vẫn rất có một điểm bíp đến được xin dị ẩn thăng nhiệm thượng tá đồng thời chính thức được bổ nhiệm làm 77 căn cứ trưởng quan hắn bởi vì lần trước gạt lỏng sự kiện mà trở nên cùng có cổ dạ xỉ thôn liên hệ nhiều hơn đây đối với có cổ dạ xỉ thôn đến nói vốn là chuyện tốt nhưng là c h ú thôn quan trị an gần r ộ tiên sinh có chút cao hứng không nổi chuyện muốn từ năm trước nói lên ắt lỏng sự kiện về sau xin gì ẩn xem như cùng nơi này một người nhận biết nàng là hai cái đáng yêu nữ hải tử giữa ngỗ bờ hẻo mèo dở. bờ hẻo mèo dở làm giải nghệ hải quân thiên nhiên liền cùng x i n gì ẩn có không ít chủ đề nhất là hiểu rõ đến bờ e o m è o dở q u ấ n cảnh về sau thứ 77 căn cứ liền trở thành bờ e o m è o dở quýt vườn lớn nhất thu mua thương nói đúng ra nơi này quýt bị 77 căn cứ nhận đ ầ u nhưng là x i n gì ẩn cùng bờ e o m è o dở quen đứng dậy hay là bởi vì một việc chuyện nguyên nhân gây ra cũng là một con gấu con đưa tới cái này còn muốn từ 77 căn cứ chấn nói lên đông hải c h i bộ thứ bảy mươi bảy căn cứ tiểu chấn là một vùng biển này p h ồ n hoa nhất an ổn địa phương không có cái thứ hai bởi vì căn cứ tồn tại đối với nơi này đến nói chính là định hải thần trâm từ mòn sần không có đi hướng bản bộ thời điểm liền có không ít địa phương khác cư dân rời đi nơi này để tòa này không tính lớn tiểu chấn nhân khẩu càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng phồn vinh cho nên nơi này liền trở thành phụ cận hòn đảo các cư dân muốn nhất địa phương muốn đi năm ngoái một ngày nào đó thứ bảy mươi bảy căn cứ quân hạm đi tới có cô dạ xì thôn không giống với dĩ vãng tuần tra lần này dẫn đội xin dị ẩn trực tiếp đi hướng cuối thôn đơn độc ở lại bờ hẻo mèo giờ trồng quýt vườn quýt vườn bên trong xin dị ẩn trước hết nhất nhìn thấy là đầu đầy mồ hôi nổ dị cô na mỉ hai tỷ muội nổ dị cổ chính vất và kéo lấy một cái đổ đầy quýt đại giỏ mà na mỉ thì là tại nàng cao không sai biệt cho lắm đại giỏ đằng sau đầy xin dị ẩn mau tới trước mấy bước g i ú p các nàng đem đại g i cho nhận lấy cảm ơn xin gì ẩn đại thúc hai tỷ mội lau mồ hôi trên đầu một cái trâu lộ ra sáng rỡ nụ cười xin gì ẩn trên mặt cũng tương tự n ở nụ cười khoát tay nói không cần khách khí tiếp xuống hai người các ngươi nghỉ một lát đi còn lại liền giao cho chúng ta hắn dặn dò binh sĩ đem đã sắp xếp gọn quýt toàn bộ đem đến quân hạm đi lên kỳ thật bờ éo mèo giở quýt vườn cũng không tính lớn sản lượng đối với cái này thôn xóm nho nhỏ đến nói có thể sẽ quá thửa nhưng đối với bảy mươi bảy căn cứ đến nói chỉ có thể là miễn cưỡng đủ nhu cầu của bọn h ắ n Bờ héo m è o giờ lúc này chính mình một người cũng từ quít vườn bên trong kéo lấy một cái đại giỏ ra xin dì ân mau tới trước tiếp nhận nhữ mày nói đều nói các ngươi không cần như vậy phiền phước những chuyện này từ binh lính của chúng ta đến liền tốt rồi n ổ dì cô cùng na mị các nàng còn nhỏ trên đầu vóng ánh mồ hôi trượt xuống bờ héo m è o giờ khoe miệng còn ngậm một điếu thuốc nàng cười nói kia nơi nào đi lúc đầu những này quýt tất cả đều bán cho các ngươi chính là đối với chúng ta trợ giúp rất lớn nơi nào còn có thể lại để cho các ngươi đem sống tất cả đều làm dù cho mồ hôi đã sớm ư ớ p nhẹp nàng có chút cũ nát quần áo nàng cũng tương tự không có đem công việc này mượn tay người khác hải quân ý nghĩ đây là một cái phi thường có nguyên tắc nữ nhân cho tới bây giờ đều là tốt ta, ta. xin dì ấ n nhìn xem nụ cười của nàng trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút hắn đem đầu chuyển qua một bên kia để nộ d ì cổ cùng nạ mì hai người bọn họ nghỉ ngơi đi chỉnh hạ liền giao cho chúng ta tốt rồi hắn biết b ở e o m è o giờ nguyên tắc tính cũng không tiếp tục khuyên kêu gọi binh sĩ tới hỗ trợ đem quýt trang giỏ sau đó dọn đi quân hạm đây cũng không phải là lần thứ nhất tất cả binh sĩ động tác thuần thục dưới sự giúp đỡ của bọn họ không đầy nửa canh giờ thời gian liền đem tất cả bận rộn công việc xong trên thuyền phó q u a n cũng đem ước lượng việc làm làm xong một s ắ p bẹ d ì giao đến xìn dỉ ẩn trên tay cho ngươi đây là lần này q u y ế t tiền ngươi đếm xem nhìn có cái gì sai lầm Bờ hẹo m è o d ơ nhận lấy thiện tay liền bỏ vào túi á o nàng dung bị quýt ra xâm nhiễm đến vàng không lưu thu tay kẹp lấy miệng bên trong khói hỗn hợp có bùn đất mồ hôi để mặt của nàng biến thành một con mèo hoa nàng cười lộ ra chỉnh tề răng không cần đếm t a tin tưởng các ngươi xin di ẩn vươn tay ra đến d ơ lên một nửa thời điểm bông xuống vừa rồi hắn không tự giác muốn giúp đối diện cái này kiên cường mà lạc quan nữ nhân lau một chút trên mặt nước bùn vươn tay ra đến mới cảm giác không ổn lúng túng nâng tại giữa không trung giả vờ như muốn cùng bờ hẹo m è o giờ nắm tay dáng vẻ nói kia kia hợp hợp tác vui vẻ trên tay của hắn cũng có chút bị quít ra nhiễm vàng bờ hẹo m è o giờ đồng dạng có chút thô r i á p nhưng mảnh khảnh bàn tay nắm lấy đến nàng mở chừng hai mắt nói hợp tác vui vẻ mặt khác cảm ơn ngươi dùng thân thể tạo n h a nơi này là bờ biển bến cảng lui tới nơi này có cổ dạ xì thôn thôn dân cũng không phải số ít nắm tay xin gì ẩn thượng tá sắc mặt đỏ bừng lên hắn một cái tay khác gãi gãi đầu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao không không cần mười ngàn vạn không nên nói như vậy kia kia chúng ta trở về k ì hì bờ hẹo mẹo rợ rút bàn tay ra lừa gạt ngươi a ngươi sẽ không coi là thật đi không có không có làm sao làm sao lại thế vậy là tốt rồi ha ha lần sau thấy xỉn di ẩn thượng tá về đến cửa nhà bợ hẹo h è o dở từ túi láo bên trong lấy r a kia một sấp bẹ dị r a hung hăng hôn một cái cười lớn nộ dị cô nạ mị mau đến xem nhìn chúng ta có tiền có thể cho các ngươi mua quần áo mua sách đẩy cửa ra đi vào chỉ có nộ dị cộ một người ngồi tại trên ghế nộ dị cô nạ mị đâu mau gọi nàng ra chúng ta có tiền lần trước nàng thích sách còn có ngươi nhìn chúng quần áo đều có thể mua nha n ô dỉ c ô đi tới nhìn xem bờ h o m è o giờ nghi ngờ nói nạ mị không phải nói ra tìm người sao ngươi không có nhìn thấy nàng sao năm nay đã mười bốn tuổi n ô dỉ c ô đã bắt đầu phát rụng, màu lam tóc ngắn đừng ở sau thai trước ngực có chút ngắn lên đến rõ ràng có thể thấy được nàng quần áo trên người tiểu rất nhiều cái gì tìm ta đi Bờ h o m è o giờ vào đầu ta không có nhìn thấy nàng hẳn là nàng lại chạy tới trong thôn thư viện nơi đó đi rồi nàng từ trong tay rút ra hai tấm b ẹ dì ra đưa cho nộ dị cổ ngươi mang theo tiền đi tìm nàng đi nộ dị cổ thuận tiện cũng có thể đem ngươi thích quần áo mua ta lát nữa đi làm cho các ngươi dừng lại p h ò n g phú tiệc nộ dị cổ trên mặt tươi cười nói cảm ơn ngươi b ợ héo mèo r ờ vậy ta ra ngoài ngay tại lúc đó thứ bảy mươi bảy tri bộ quân hạng bên trên nơi này là khoang tàu phòng chứa đồ lần này từ có cổ dạ xỉ thôn thu mua đến quýt tất cả đều đóng để ở chỗ này ưu ám phòng chứa đồ bên trong ai cũng không có phát hiện tại cái này trồng chất thành một cái sườn núi nhỏ quýt đống bên cạnh một đạo thân ảnh nho nhỏ từ nơi nào bỏ ra thân ảnh nhỏ bé một chân dẫm tại một con lăn xuống quýt phía trên dưới chân trượt đi té ngã trên đất ai u thanh thúy giọng nữ vừa vang lên liền tranh thủ thời gian thu vệ thuận u ám chỉ xem đi cái này thân ảnh nho nhỏ một đầu màu da cam tóc ngắn bất chính là nạ mì hay là ai nạ mì từ dưới đất ngồi dậy đến nhẹ nhàng vỗ vô, vô tay đau quả à đều do cái này chạy l o ạ n quýt bất quá tiếp lấy thanh âm của nàng lại trở nên nhẹ nhàng bất quá lần này ta thế nhưng là siêu cơ t r í nam y không riêng miễn phí đi thuyền đến căn cứ trấn còn có thể vẽ xuống nơi này địa đồ sau đó hảo hảo đi dạo một chút nơi này lớn như vậy thị trấn thư viện nhất định sẽ so có cổ dạ xỉ thôn còn tốt đẹp hơn nhiều nhất định có thể nhìn thấy thật nhiều cuốn sách thật hạnh phúc nha cái gì không tìm được Bờ hẹo mẹo giờ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi n ổ dị cổ trên mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất vẻ v o i nàng thấp giọng nói thật xin lỗi bờ héo mèo dơ ta tìm toàn bộ làng đều nói không có nhìn thấy na mị đâu Bờ héo mèo dơ tiến lên một bước ôm nổ dị cổ khuyên không trách ngươi nổ dị cổ đi chúng ta hiện tại cùng đi ra tìm xem nhất định là nàng không biết chạy tới chỗ nào trời quên thời gian na mị đột nhiên không thấy bóng dáng tin tức rất nhanh chuyển khắp làng thôn nhỏ có thôn nhỏ chỗ tốt tất cả mọi người rất đoàn kết ra việc này cũng tất cả đều đi theo tìm ra được bất quá toàn bộ làng tất cả đều tìm một mấy lần cũng đồng dạng đều không có tìm được n ô dỉ cô đã nóng nảy khóc ra thành tiếng bờ eo m è o giờ sắc mặt cũng khó coi lúc này một cái thôn dân đột nhiên lên tiếng có khả năng hay không nả mỉ đi theo hải quân thuyền đi rồi ta trước đó giống như nhìn thấy nàng tại bến tàu bên kia bất quá khoảng cách quá xa không rõ ràng lắm phảng phất một tia sáng né qua bờ eo m è o giờ trong lòng nàng không kịp cùng thôn dân nói cảm tạ một cái bước xa phóng tới làng trị an đình nơi đó có toàn bộ có cổ dạ xỉ thôn duy nhất g e n g e n nhịu xì điện thoại gọi thông xin dì ân thượng tá nạ mị không gặp chúng ta tìm l ư ợ n toàn bộ làng đều không tìm được nàng có hay không tại thuyền của các ngươi bên trên xin dì ân còn đến không kịp nói chuyện trong ống nghe liền truyền đến bờ hẻo mẻo dở thanh âm lo lắng hắn c h ấ n an nói ngươi trước không nên gấp gáp ta lập tức đi lục soát một chút khoang tàu nhìn nàng một cái có hay không len lén giấu đi ngươi chờ tin tức của ta thời gian kỳ thật đã, đã qua thật lâu bọn họ quân hạm cũng đã đến căn cứ xin dì ấn lại dẫn người lên thuyền bên trên lúc này căn cứ binh sĩ đang chuẩn bị đem quýt cho dọn đi phòng bếp ánh đèn sáng lên ưu ám trong khoang thuyền có thể thấy rất rõ ràng thượng tá các h ạ n ơ i này có phát hiện một sĩ binh lên tiếng xin dì ẩn tranh thủ thời gian đi tới thuận binh sĩ cánh tay nhìn lại một cái bị đạp nát quýt nằm trên mặt đất hắn nhặt lên quýt nhìn thấy phía trên dấu chân cùng trên mặt đất không quá rõ ràng chân nhỏ ấn xin dì ẩn ngồi s ổ m trên mặt đất dùng tay mò một chút trên đất dấu chân cũng sớm đã làm xem ra chuyện đã rất rõ ràng nhanh lục soát một chút cả con thuyền còn có căn cứ ụ tàu nhìn xem có cái gì tình huống mặt khác phái người đi trên trấn tìm căn cứ trên trấn một cái màu vàng tóc ngắn tiểu nữ hải xuất hiện ở đây tóc của nàng còn có không ít từng sợi quân ở một khối rõ ràng là dính nước qua đi còn chưa khô thấu biểu hiện không cần phải nói chính là nam y nàng l à tại nhanh đến căn cứ hải quân thời điểm từ trên thuyền nhảy xuống bơi đến trên bờ còn tốt lúc này thời tiết chính ấm nàng quần áo đã sớm làm chỉ là tóc còn có chút ướt sũng lúc này n ạ m g h còn chưa ý thức được nàng mất tích mang cho c ỏ cổ dạ xỉ thôn còn có thứ bảy mươi bảy tri bộ căn cứ bao lớn phiền phức nàng chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem cái này phồn hoa vô cùng tiểu chấn nơi này thật đúng là thật sự là thật nhiều người thật náo nhiệt ta so trong thôn náo nhiệt thật nhiều lần n ạ m g h đi trên đường thầm nghĩ cũng không biết nơi này thư viện có phải là cũng so trong thôn lớn hơn nhiều lúc này bụng đột nhiên đủ cục kêu lên nạ mi nhũ mày hoàng bét quên ăn cơm thật đói á làm sao bây giờ mặc kệ đi trước đọc sách nhìn mê mẩn liền sẽ không nhớ ra được đói chuyện này ngươi có thể thật thông minh nạ mi nàng ngăn lại một cái đi đường đại thúc thanh tú động lòng người hỏi đại thúc ngươi biết thư viện đi như thế nào sao trên trấn thư viện chỉ có một nhà vị trí cũng không vắng vẻ cũng không khó tìm nàng ỉ tìm tới sau đâm thẳng đầu vào tựa như một con mèo nhỏ vào đồ chơi thế giới giống nhau nàng ỉ mắt to như nước trong veo đều nhanh muốn híp lại nàng hoàn toàn đem chính mình là trộm đi ra chuyện này không hề để tâm cả người đắm chìm trong sách trong hải dương t h ẳ n g đến một đội hải quân binh sĩ tìm tới nàng nàng mới nhớ tới chuyện này nàng ỉ ta muốn rất nghiêm khắc phê bình ngươi xỉn di ẩn xuất hiện hắn cũng là lo lắng hai hùng thời gian rất lâu ưu gục bụng kêu âm thanh vang lên đánh gãy xỉn di ẩn phê bình xin di ẩn đen trên mặt nghiêm túc thần xác định ở phía trên phải lần này phá công rốt cuộc nói không được mang theo nạ mì ăn xong đồ vật quân hạ mở ra xin di ẩn mang theo nạ mì lần nữa xuất phát đi hướng cỏ cổ dạ xì thôn v o n g tàu bên trên xin di ẩn đại thúc ngươi có phải là thích bờ eo mèo giờ a nạ mì nắm lấy góc áo của hắn ngẩng đầu hỏi đáng thương l á o con côn thứ bảy mươi bảy căn cứ trưởng quan xin di ẩn thượng tá mặt m ò tại chỗ liền đỏ hắn cả lăm mà nói sao làm sao khả năng nạc h ủ ngươi cũng không nên nói mỏ bất quá xin g ì ẩn trung quy là một cái thành thục hải quân thượng tá hắn trực tiếp nói sang chuyện khác nạc h ủ ngươi biết ngươi lần này len lén chạy đến bờ hẻo mẻo giờ lo lắng nhiều ngươi sao toàn bộ có cụ dạ s ỉ thôn tìm ngươi đều nhanh muốn tìm điên ngươi nói ngươi nếu là xảy ra sự t ì n h đổi làm sao bây giờ đến cuối cùng hắn âm thanh cũng biến thành nghiêm nghị lại nạc h ủ mắt to trở nên nước mắt rưng rưng nàng vô cùng đáng thương xin lỗi thật xin lỗi xin gì ẩn đại thúc ta biết sai ta chỉ là nghĩ đến nơi này nhìn xem sách muốn vẽ một bức nơi này địa đồ ra nhìn xem này tấm đáng thương tướng xin gì ẩn cũng không đành lòng lại nói hắn hạ thấp thanh âm sợ lấy nạ mỹ đầu nói cái kia cũng không muốn khai thác loại phương thức này ngươi muốn cái gì sách ta quay đầu có thể mua tặng cho ngươi nạ mỹ lập tức nín khóc mỉm cười thật sao xin gì ẩn đại thúc ngươi thật là một cái người tốt ta sẽ ủng hộ ngươi truy cầu bờ e o méo dơ ngươi cũng phải cố lên nhà xin gì ẩn mặt cứng đờ